Vạn Cổ Ma Tổ 07 Chương 155 Phong đạo Nhân Thể Có phải hay không là rất nghi ngờ ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này Nhìn mặt đầy từ ái tuần hỏi cha mình Lý Cầu Tiêu rốt cuộc phản ứng kịp Không chút do dự gật đầu một cái Hắn xác thực không hiểu tiền thân cha rõ ràng bị người ám sát Tại sao còn sẽ xuất hiện Đối mặt Lý Cầu Tiêu nghi ngờ Lý Trường Thu Khẽ hô một hơi thở Thần sắc phức tạp ôn nhô nói Có một số việc tạm thời không cách nào nói cho ngươi biết Bây giờ ngươi quá yếu Đến lúc thích hợp thời cơ Ngươi sẽ biết rõ hết thầy Này đồ vật bên trong là ta để lại cho ngươi Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng Ngoài ra chờ ngươi đột phá phân thần sau đó liền đi Trung Châu lăn lộn loạn cổ khu vực Nơi đó có ta để lại cho đồ vật của ngươi nói tới chỗ này, lý trường thu giơ tay lên sờ một cách lý cẩu tiêu đầu, mặt đầy cưng chiều ôn nhu nói: cố gắng tu luyện đi, một ngày nào đó chúng ta sẽ đoàn tụ. Theo những lời này hạ xuống, hắn bóng người hóa thành điểm điểm tinh quang, chậm rãi tiêu tan ở trước mặt lý cẩu tiêu. nhìn một màn này, lý cẩu tiêu trong lòng nhất thời hiện ra một tia nồng nặc thương cảm. Mặc dù đây là tiền thân cha Nhưng là không biết rõ tại sao Nghe hắn an bài những lời này cùng với đối mặt hắn cưng chiều vô cùng ánh mắt lúc Hắn tâm lý nhưng lại như là cùng kim châm Đây rốt cuộc là chuyện gì Tiền thân cha nói những lời này hắn căn bản nhất không hay biết Căn bản không biết rõ là ý gì Duy nhất đoán được chính là tiền thân cha hẳn rất cường rất mạnh Hơn nữa để lại rất nhiều cơ duyên Nhưng là như vậy cấp bậc cường giả. Há sẽ không nhìn ra mình là đoạt xá người đây. Nghĩ tới đây. Hắn liền vội vàng ở tâm lý hỏi dò Long lão. Có ở đó hay không? Nhưng mà hắn tiếng hỏi thăm sau khi rơi xuống. Trong đầu bên không có chuyện tới bất kỳ thanh âm gì. Long lão đầu thật giống như biến mất như thế. Kỳ quái. Kia lão ra hỏa mới vừa mới kinh ngạc thốt lên ra một chữ sẽ không có đồng tính. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tâm lý ôm rất nhiều nghi ngờ. Nhưng là long lão lại chơi đùa nổi lên biến mất. Hắn muốn còn muốn hỏi cũng không có biện pháp. Cho nên hắn chỉ có thể thở một hơi thật dài. Cố đè xuống nghi ngờ trong lòng. Lần nữa đưa mắt rơi vào trước mặt Linh Ngọc trên sân khấu. Đi tới gần. Hắn lúc này liền muốn đưa tay đem ngâm ở vạn năm linh nhũ trong ao bên thanh kiếm kia lấy ra. Chẳng qua là khi tay hắn đi tới ao phía trên lúc lại đột nhiên ngừng lại. Thanh kiếm này lai lịch hiển nhiên không đơn giản. Nếu là tùy tiện lấy ra nói không chừng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý liệu tình huống. Cho nên vẫn là đợi cật hỏi song long lão đầu sau đó mới lấy ra cũng không muộn. Nghĩ tới đây. Lý Cửu tiêu lúc này thử đem trước mặt này chứa 10.000 năm Linh nhố ao Linh Ngọc Đài tròn thu vào cửa tháp bên trong Vốn tưởng rằng muốn thu vào đi phòng chừng có chút khó khăn Nhưng không nghĩ tới thoáng cách liền thu vào Lần này lý Cửu tiêu ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy hắn liền không chút do dự bắt đầu vơ vét những vật khác Này đồ vật bên trong toàn bộ cũng không phải đơn giản vật Tự nhiên không thể bỏ qua vạn năm hàn ngọc tạo hình giường, Đỉnh cấp linh ngọc chế tạo bàn ghế vân vân Ngay cả cái kia trồng mấy bôi vạn năm linh dược linh điền Cũng bị lý cửa tiêu kể cả thổ những tất cả đều cho thu vào rồi cửa tháp chung Không tới thời gian ngắn ngủi Cái này dưới đất đồng phủ liền bị hắn hoàn toàn vơ vết không còn gì Thứ gì cũng không có còn lại Hoàn toàn biến thành một cách bình thường đồng phủ Làm xong hết thảy các thứ này sau đó Ánh mắt của Lý Cửu Tiêu lại rơi vào chính mình lúc đi vào thanh đồng môn bên trên. Cái này thanh đồng môn chắc hẳn cũng là một cái bảo vật. Tự nhiên không thể bỏ qua. Bước đi tới trước cửa. Hắn lúc này mở ra linh thức bao phủ trước mặt thanh đồng môn. Sau đó thúc giục cửu tháp thu. ầm Theo một đạo trầm đục tiếng vang. Thanh đồng môn biến mất ở trước mặt. Chất chứa ở phía sau đá vụn trong nháy mắt tràn vào. Nhìn bị hoàn toàn bê tắc đáy giếng Lý cổ tiêu khẽ nhíu mày Tiếp lấy liền trực tiếp hướng phía trước cách không đánh ra số trường Phanh Ở liên tiếp chầm đục tiếng vang trong tiếng Những thứ này chất đống đá vụn liên tiếp hóa thành bột Lý cổ tiêu một đường huy trưởng một đường đi phía trước Rốt cuộc đạp không lên rời đi cách này bỏ hoang giếng nước Mới vừa bay vút đi ra ngoài Một đảo thở hồn hển thanh âm liền truyền tới Tốt ngươi cái xú tiểu tử. Ngươi có phải hay không là lại lấy được bảo bối gì. Ta nói ngươi thế nào một mực đuổi bần đảo rời đi đây. Nghe đảo thanh âm này. Lý cổ tiêu nhất thời khó miệng giật một cái. Trong mắt lói lên một chút bất đắc dĩ. Này lão gia hỏa vẫn còn chưa đi. Đây là quyết tâm muốn đi theo chính mình sao. Hàng rơi trên mặt đất. Hắn liền thấy được một tay cầm bầu rượu mặt đầy tức giận bộ dáng phong đạo nhân. Xú tiểu tử, ngươi bất đạo nghĩa a, có bảo bối liền ăn một mình, ngươi không phụ lòng bần đạo sao?" Nhìn có lý chẳng sợ chất hỏi mình phong đạo nhân. Lý Cầu Tiêu nhất thời không còn gì để nói. "Này lão gia hỏa có phải hay không là lầm một chuyện? Mình và hắn chính là quan hệ cũng không có, vì sao phải dẫn hắn đồng thời tầm bảo?" Nghĩ tới đây, lý cửu tiêu nhất thời nhàn nhạt mở miệng nói hai ta giao dịch rất rõ ràng bổn tỏa cũng không thiếu ngươi cái gì cho nên tự nhiên không cần phải mang ngươi tầm bảo ngoài ra bổn tỏa nói rất rõ ràng nếu là ngươi theo đừng trách bổn tỏa không khách khí bình thản vô cùng nói xong lời này lý cửu tiêu cũng lười tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian Lúc này đạp không lên hướng Đông Nguyên Vương thành phương hướng vội vã đi. Dù sao mình đi tới nơi này chính là vì tìm U Minh cắt một mực đuổi giết chính mình tìm món bảo vật đó. Bây giờ đạp tới mục đích rồi. Tự nhiên cũng liền không nhất định phải ở lại chỗ này. Nhưng mà ngay tại hắn đạp không bay nhanh lúc rời đi sau khi. Phong đạo nhân nhẹ rên một tiếng. Không chút do dự đạp không đi theo. Làm lý cửa tiêu quay đầu lúc hắn liền lập tức đổi lại phương hướng, làm bộ đi địa phương khác. nhưng là khi Lý Cửu Tiêu tiếp tục phi hành về phía trước thời điểm, hắn liền tiếp tục đi theo Lý Cửu Tiêu phía sau. đối mặt bày ra không phải là muốn đi theo chính mình, không với thể không bỏ qua Phong Đạo Nhân. Lý Cửu Tiêu nhất thời bị tức cười, hắn trực tiếp ở Vân Tiêu bên trên đạp không mà đứng không nói hai câu hướng về phía sau lưng giống vậy dừng lại phong đạo nhân cách không đánh ra một trưởng lão gia hỏa đây là đối với ngươi nhắc nhở nếu là ngươi tiếp tục cùng đến ta đừng trách bổn tòa thật trở mặt thấy lý cửa tiêu thật sự quyết tâm phong đạo nhân nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng mở miệng nói này lý tiểu rốt bần đạo đi theo ngươi có thể không phải là vì ăn chùa uống chùa Mà là có một cọc đại cơ duyên vận may lớn muốn tặng cho ngươi. Nghe được phong đạo nhân lời này, Lý Cầu cũng không để ý tới. Trực tiếp xoay người tiếp tục đi phía trước. Này lão gia hỏa có thể nói là coi tài sản như mạng. Đối bảo vật tham lam trình độ không thể so với long lão kém. Như vậy một cách coi tài sản như mạng lão gia hỏa có thể đem cơ duyên tạo hóa đưa cho mình sao? thấy Lý Cửu Tiêu tiếp tục bay về phía trước đi, căn bản không tin tưởng chính mình nói lời nói này. Phong Đạo Nhân nhất thời nóng nảy, giờ phút này hắn cũng không để ý mới vừa rồi Lý Cửu Tiêu đưa ra cảnh cáo rồi, liền vội vàng tăng thêm tốc độ theo sau. Lý Tiểu Rốt. bần đạo thể, tuyệt đối không có lừa dối ngươi. đúng là có một cọp đại cơ duyên vận may lớn. nếu là lừa dối ngươi. Bần đạo nguyện gặp trời đánh ngũ lôi, theo phong đạo nhân phát ra tàn nhẫn như vậy lời thề, đạp không bay nhanh lý cửa tiêu mới ngừng lại, mặt hiện lên ra không cách nào che giấu kinh ngạc thần sắc, vạn cổ ma tổ không bảy, chương một trăm năm mươi sáu thiên ngoại thần vật, hắn vốn tưởng rằng phong đạo nhân này lão gia hỏa là lắc lư chính mình, không nghĩ tới hắn lại trực tiếp thề, đối với tu sĩ mà nói, Lời thề có thể không phải tùy tiện phát, bởi vì một khi lập được lời thề lại chưa hoàn thành, hoặc là suy nhược giả lời thề. Phần trăm bách hội bị trừng phạt. Này là tất cả tu sĩ mọi người đều biết sự tình. Cho nên tu sĩ cùng giữa các tu sĩ muốn lấy được tín nhiệm. An toàn nhất bảo đảm chính là lẫn nhau lập được lời thề. Chuyện tình khác có lẽ có thể lật lòng không thừa nhận. Nhưng không có bất kỳ một cách nào tu sĩ dám cầm lời thề tới đùa. Một điểm này bất kể là chính đạo tu sĩ cũng tốt. Mà đạo tu sĩ cũng được. Cũng là như thế. Thấy Lý Cẩu Tiêu dừng lại. Chào đón phong đạo nhân lúc này mới cười hắc hắc nói. Thế nào? Bây giờ tin tưởng ta đi. Nói đi. Lý Cẩu Tiêu phun ra hai chữ sau. Lý Cẩu Tiêu liền tiếp tục đặt không mà đi. Bất quá tốc độ chậm rất nhiều rồi. Phong đạo nhân thấy vậy lập tức đi theo. Cùng lý cử tiêu song song đạp không mà đi. Cười híp mắt mở miệng nói. Tiểu tử ngươi gặp phải ta xem như gặp may rồi. Thiên âm sơn cái kia bảo vật liền bị ngươi cho lấy được. Bất quá lần này hai ta có thể nói xong rồi. Bên trong bất kể có vật gì. Phải là chia ba bảy. Ngươi tam ta thất. Lý Cửu Tiêu nhàn nhạt mở miệng, nhưng mà hắn mới vừa mở miệng, Phong Đạo Nhân liền suy cười một tiếng, dùng nhìn tựa như điên rồ ánh mắt nhìn hắn nói: Ngươi so với Bần Đạo biết rõ càng vô sỉ, càng không biết xấu hổ, càng tham lam. Tin tức là Bần Đạo, địa phương là ta dẫn ngươi đi, cho ngươi Ba Thành cũng coi là không tệ. Ngươi không đợi Phong Đạo Nhân nói xong lý cửu tiêu liền trực tiếp nói năm phần mười bất kể có bảo vật gì cũng phân chia năm năm nếu là ngươi đồng ý như vậy bản tòa đáp ứng nếu không phải đồng ý vậy ngươi liền khác mời cao minh đi nếu là có đủ lợi ích hắn đi theo phong đạo nhân cùng đi tìm kiếm một chút cái gọi là cơ duyên tạo hóa còn có thể nếu là chỉ có thể bắt được ba thành tứ thành Vậy hắn có thể không tâm tư đi theo đi mạo hiểm. Dù sao phong đạo nhân này lão gia hỏa có thể đem cái gọi là cơ duyên tạo hóa nói ra. Vậy đã nói rõ cơ duyên tạo hóa nơi ở tuyệt đối không đơn giản. Nếu như cơ duyên kia tạo hóa có thể dễ dàng đến lời nói. Phong đạo nhân cái này lão âm bị là 100% sẽ không nói cho chính mình. Hai người quen biết thời gian xác thực không dài. Nhưng là đúng như Phong Đạo Nhân nghĩ rằng rõ ràng Lý Cửu Tiêu tính cách như thế. Lý Cửu Tiêu giống vậy thấy rõ Phong Đạo Nhân này lão gia hỏa bản chất. Này lão gia hỏa chính là coi tài sản như mạng. Không thấy thỏ không thả chim ung chủ. Cùng như vậy lão âm bị hợp tác. Nếu là không có thực lực nhất định cùng 100% cẩn thận. Bị nhân gia bán cũng không biết rõ. Cho nên đối với chính mình nên lấy được lợi ích hắn là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nhìn thần sắc kiên định cự tuyệt chút nào không nghi ngờ gì nữa lý cẩu tiêu phong đạo nhân nhất thời tức đến sắc mặt đỏ lên ngươi ngươi nói liên tục hai cách ngươi tự phong đạo nhân dĩ nhiên giận đến không có đem phía sau lời nói nói ra không biết là tức hay lại là mực bội phong đạo nhân trực tiếp không lên tiếng dường như muốn buông tha chuyện này tưởng như hai người cứ như vậy đạp không bay nhanh phi hành gần một lúc lâu sau phong đạo nhân lúc này mới bực bội vô cùng hừ lạnh nói bần đạo liền không bái kiến tiểu tử ngươi như vậy tham lam không biết xấu hổ tu sĩ cũng được bần đạo chịu thiệt một chút liền chịu thiệt một chút đi bất quá bần đạo đối với ngươi tốt ngươi có thể nhớ lần sau nếu là gặp phải tầm bảo phát tài sự tình có thể ngàn vạn suy nghĩ bần đạo nhìn vẻ mặt bực bội phong đạo nhân lý cẩu tiêu suy cười một tiếng không nói tiếng nào mới vừa rồi hắn vẫn chỉ là suy đoán hắn hiện tại hoàn toàn xác định được này lão gia hỏa lời muốn nói cơ duyên tạo hóa nơi tuyệt đối không đơn giản hoặc có lẽ là nơi đó nhất định hàm chứa cực đại hung hiểm nếu không dựa theo này lão gia hỏa keo kiệt trình độ sợ là đánh chết cũng sẽ không làm cho mình cầm năm phần mười Bất quá cái này cũng từ mặt bên nói rõ xác thực có cơ duyên tạo hóa. Đây cũng là để cho lý cổ tiêu tâm lý có một tia hiếu kỳ cùng hứng thú. Dù sao phong đạo nhân này lão gia hỏa không phải nhân vật đơn giản. Có thể để cho hắn nhớ không quên cơ duyên tạo hóa. Khẳng định cũng sẽ không đơn giản. Cái ý niệm này trong đầu thoáng qua sau. Hắn lúc này khẽ vô một hơi thở. Nhàn nhạt mở miệng nói. Nói đi. Chỗ đó là tình huống gì. Không cần giấu giếm. Nếu muốn hợp tác. Kia nói rõ rõ ràng ràng. Nếu không đừng trách ta không xuất lực. Đối mặt lý cổ tiêu uy hiếp. Phong đạo nhân lạnh rên một tiếng không có để ý. Tiếp lấy mới từ từ nói. Đang giảng dài trước. Bần đạo hỏi trước ngươi một cái vấn đề. Ngươi cũng phải thành thật trả lời. Như thế nào? Nói trên người của ngươi có phải hay không là có thiên ngoại thần vật làm phong đạo nhân hỏi ra cái vấn đề này sau đạp không bay nhanh lý cửa tiêu không khỏi ngừng lại quay đầu hướng phong đạo nhân nhìn thiên ngoại thần vật hờ tiểu tử đừng nghĩ xấu xếm bần đạo trên người của ngươi thiên vật mặc dù thần vật không biết là cái gì nhưng ta dám khẳng định ngươi có Ngươi chém chết bốn gã u minh khách cái kia mảnh vụn màu đen cũng cũng coi là một cái thiên ngoại bảo vật. Có đúng hay không? Nhìn thần sắc khẳng định vô cùng phong đạo nhân. Lý cẩu tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện. Phong đạo nhân liền tiếp tục nói. Tiểu tử. Như không phải là bởi vì trên người của ngươi có thiên ngoại thần vật. Bần đạo mới không thèm để ý ngươi thì sao? Hơn nữa ta cũng không nói gạt ngươi. Chỗ đó có vô cùng kinh khủng cấm chế. Chỉ có hai món thiên ngoại thần vật mới có thể đem đem mở ra. Làm phong đạo nhân nói ra câu nói sau cùng sau. Lý cổ tiêu nhất thời con mắt sáng lên. Hắn biết rõ phong đạo nhân lời muốn nói thiên ngoại thần vật là cái gì. Không ra ngoài dự liệu chắc là cổ tháp. Mà này lão gia hỏa nói cơ duyên kia tạo hóa nơi phải dùng hai món thiên ngoại thần vật mới có thể mở Như vậy hắn nói chỗ đó nhất định cùng thiên ngoại thần vật có liên quan Từ phong đạo nhân trong những lời này một bên Hắn biết rõ phong đạo nhân hẳn cũng không biết long lão đầu cùng ma tổ thật sự ở cái kia thế giới thần bí Nếu là biết được cái kia thế giới thần bí lời nói Phong đạo nhân chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng nói ra những tin tức này rồi Nếu hắn nói chỗ đó phải dùng hai món thiên ngoại thần vật mở ra. Có lẽ chỗ đó cùng long lão đầu lai lịch cái kia thế giới thần bí có quan hệ gì cũng nói không chừng. Muốn là suy đoán của mình không sai. Nơi đó sợ rằng coi là thật có khó có thể tưởng tượng cơ duyên và tạo hóa. Nghĩ tới đây. Lý cổ tiêu nhất thời không tự chủ được kích động hưng phấn. Như vậy cơ duyên tạo hóa hắn xác thực không cách nào cự tuyệt. Mặc dù tâm lý hưng phấn kích động lợi hại, nhưng lý cổ tiêu mặt ngoài nhưng là cũng không có biểu lộ ra. Làm bộ suy tư trầm ngâm một chút sau, hắn mới gật đầu một cái nói. Không sai, ta thật có thiên ngoại thần vật. Thấy lý cổ tiêu mở miệng thừa nhận chính mình nắm giữ thiên ngoại thần vật tin tức. Phong Đạo nhân lúc này mới cười hắc hắc. Vậy thì đúng rồi, chính ngươi cũng nói muốn lấn nhau thẳng thắn một ít. Nếu là dấu xếm lời nói liền không có ý nghĩa Không nói gạt ngươi Chỗ đó bần đạo đã đi nhiều lần Kết quả cũng không tông mà về Sở dĩ xuất hiện ở đây Đông Nguyên Vương Quốc Chính là bởi vì ta cảm nhận được thiên ngoại thần vật khí tức Cho nên chạy tới nơi này Không nghĩ tới bần đạo cảm ứng không có sai Thật đúng là bị ta đụng phải tiểu tử ngươi Nhìn dài dòng văn tự nói không ngừng nhưng tất cả đều là vô dụng tin tức phong đạo nhân lý cửa tiêu vội vàng mở miệng cắt đức vạn cổ ma tổ không bảy chương một trăm năm mươi bảy ta nhất định sẽ giết ngươi ngừng nói thằng trọng điểm chỗ đó ở nơi nào bên trong rốt cuộc có cái gì bị lý cửa tiêu mở miệng cắt đức phong đạo nhân lúc này mới dừng lại chân mày cao lại nói tiểu tử ngươi muốn làm cái gì Chẳng lẽ ta nói cho cái địa phương kia ngươi lại muốn một người nuốt một mình đi. nhìn mặt đầy hoài nghi thần sắc phong đạo nhân. lý cửa tiêu nhất thời khóe miệng giật một cái. này lão gia hỏa rút cuộc đang suy nghĩ gì. cái gì cũng có thể bước lên đến. lúc này liếc mắt, cũng lười hỏi thăm. thấy hắn không lên tiếng nữa hỏi. phong đạo nhân ngược lại thì tiếp tục mở miệng nói chỗ đó tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết chờ ngươi xử lý xong sự tình chúng ta liền cùng đi về phần cái kia bên trong có cái gì bần đạo cũng không biết rõ nhưng có thể khẳng định nơi đó bên nhất định có bảo bối thấy phong đạo nhân đề phòng chính mình không nói ra chỗ đó lý cửu tiêu gật đầu một cái không hề hỏi nếu phong đạo nhân nói kia sớm muộn sẽ đi Mình cũng không nóng nảy này nhất thời chốc lát. Bây giờ trước cùng thiên vũ ninh đồng thời đi đế đô. Giúp đem giải quyết thái tử thiên vũ cầm lại nói. Hai người tăng thêm tốc độ bay nhanh mấy giờ sau. Rốt cuộc lần hai nhật vào lúc giữa chưa đi tới Đông Nguyên Vương Thành. Hai người tới Đông Nguyên Hoàng Cung lúc. Chờ hồi lâu thiên vũ ninh cùng Đông Nguyên liệt đám người lập tức tiến lên đón. Đế sư. Thấy Thiên Vũ Ninh vị này Đế quốc Tam hoàng tử lại đối lý cầu tiêu hành lễ, hơn nữa đem gọi là đế sư. Phong đạo nhân trên mặt nhất thời hiện ra nồng nặc bát quái hiếu kỳ thần sắc. "Tiểu tử, bọn họ tại sao gọi ngươi là đế sư?" Nhìn mặt đầy nghi ngờ Phong đạo nhân. Lý Cầu Tiêu lười với hắn giải thích, dứt khoát mở miệng nói: "Một lúc lâu sau lên đường đi đế đô." Nói xong lời này sau đó Lý Cửu Tiêu trực tiếp thẳng rời đi hoàng cung đại điện, thẳng hướng hoàng cung cấm địa chạy tới. Lần này đi Đế đô, hắn tự nhiên phải đem muội muội mang theo bên người. Mà giờ phút này phong đạo nhân ngược lại là chưa cùng đến Lý Cửu Tiêu. Lập tức kéo Thiên Vũ Ninh cùng Đông Nguyên Liệt hai người bắt đầu hỏi thăm tới bọn họ vì sao phải gọi Lý Cửu Tiêu vì Đế sư. Mà Thiên Vũ Ninh cùng Đông Nguyên Liệt cũng không ngốc, Tự nhiên nhìn ra được Phong Đạo Nhân không phải hạng đơn giản. Nếu như Phong Đạo Nhân coi là thật đơn giản lời nói. Sao dám kêu Lý Cửu Tiêu vì tiểu tử. Lý Cửu Tiêu còn không hề tức giận. Cho nên đối với cách này nhìn với ăn mày như thế Phong Đạo Nhân. Thiên Vũ Ninh cùng Đông Nguyên Liệt cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Mặc dù còn có một cái giờ sẽ lên đường nhưng đông nguyên liệt hay lại là lập tức để cho người ta chuẩn bị phong phú vô cùng thức ăn tới chiêu đãi phong đạo nhân lý cửa tiêu ngược lại là vui vẻ phong đạo nhân tên kia không đi theo chính mình một thân một mình đi tới hoàng cung trong cấm địa vừa mới đến cấm địa liền thấy muội muội lý nhiên đang cùng lâm duyệt chơi đùa đùa giỡn thấy lý cửa tiêu sau lý nhiên lập tức buông tha chơi đùa Hướng mặt lộ vẻ cưng chiều nụ cười lý cổ tiêu phi phác mà tới. Ca, lý cổ tiêu trực tiếp đem phi phác tới mũi mũi bế lên. Mặt đầy cưng chiều dùng ngón tay cảo một cái nàng mũi. Có nhớ hay không ca ca? Ăn ăn, nghĩ, nhìn nghiêm túc nhu thuần câu trả lời em gái mình. Lý cổ tiêu tâm lý hiện ra một tia dòng nước ấm. Mũi mũi là hắn bây giờ duy nhất sàng buộc. Cũng là hắn tâm lý duy nhất mềm mại địa phương. Bất kể tâm lý như thế nào sao động Làm sao không bình tĩnh Thấy mỗi mỗi thời điểm Hắn luôn là sẽ bình tĩnh lại Lúc này Lâm Duyệt cũng đi tới Ánh mắt sáng quắc nhìn Lý cẩu Tiêu Trong mắt ái mộ căn bản là không có cách ẩn núp. Nhìn nàng một cách sau Lý cẩu Tiêu khẽ vô một hơi thở nói Chúng ta bây giờ liền muốn đi trước đế đô Ngươi liền ở lại chỗ này đi Máu sớm đem thương hội mở rộng đến tam đại vương quốc Chờ Bách Thảo thương hội khuyết trương đến toàn bộ đế quốc biên giới Ta liền dẫn ngươi rời đi Như thế nào? Làm lý cử tiêu cho ra cái hứa hẹn này sau. Lâm Duyệt trên mặt nhất thời hiện ra nồng nặng kinh hỉ thần sắc Được, nàng tự nhiên cũng bây giờ muốn liền theo lý cử tiêu rời đi Nhưng Bách Thảo bây giờ thương hội chính là phát triển lúc mấu chốt Lúc này nàng không thể rời đi Hơn nửa giờ phút này Lý cẩu Tiêu cho ra như vậy một cái cam kết Đã đầy đủ nàng vui mừng Nhìn mặt đầy kinh hỉ Lâm Duyệt Lý cẩu Tiêu tâm lý khẽ thở dài một cái Cũng không có nói gì nhiều Đối với Lâm Duyệt hắn không có những ý nghĩ khác Chỉ là đem coi là một cái năng lực cực mạnh Có thể bồi dưỡng thuộc hạ mà thôi Cho nên hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha lâm duyệt. Cũng sẽ không đem ở lại chỗ này lãng phí. Giao phó xong những thứ này sau đó. Lý cử tiêu đem nút trong bóng tối ma một ma hai ma tam thu vào rồi cử tháp bên trong. Một lát sau. Hắn liền ôm mùi mùi lý nhiên. Mang theo lâm duyệt trở lại tòa kia xa hoa đại điện. Vừa đi vào đại điện. Hắn liền không nhìn được khóe miệng giật một cái. Chỉ thấy xa hoa trong đại điện bên bất ngờ bày một cái bàn. Trên bàn bày đầy phong phú vô cùng thức ăn cùng linh tửu các loại linh quả các loại. Tất cả mọi người đều đứng ở một bên không nhúc nhích đũa. Chỉ có phong đạo nhân một người một tay cầm một con gà cùng nửa con vịt. Một tay cầm một chai linh tửu ăn ngốn nghiến. Hiển nhiên giống như là một cái đói vài chục năm ruột chết đói. Đối mặt như vậy một cái không có hình tượng chút nào ra hỏa. May là Lý Cửu Tiêu cũng cảm giác một trận bất đắc dĩ Người này thật sự là quá mất mặt Ngay tại Lý Cửu Tiêu bất đắc dĩ thời điểm Đang ở ăn ngốn nghiến Phong đạo Nhân đột nhiên ngừng lại Con mắt tử nhìn tròng chọc Lý Nhiên Sau một khắc Phong đạo Nhân lập tức bỏ lại trong tay gà và vịt cùng với Linh Tửu Một cách đi nhanh vọt tới Dùng nóng bỏng vô cùng ánh mắt nhìn bị Lý Cửu Tiêu ôm vào trong ngực Lý Nhiên tiểu tử, nàng là ai? nhìn phong đạo nhân nóng bỏng vô cùng ánh mắt, lý cựu tiêu thần sắc nhất thời âm lạnh xuống. lão gia hỏa, nếu là chuyện tình khác bổn tòa có thể dễ dàng tha thứ. nếu là ngươi muốn đánh mũi mũi ta chủ ý, ta nhất định sẽ giết ngươi. vừa nói, vô cùng kinh khủng sát ý từ trên người lý cựu tiêu tản ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Tại này cổ vô cùng kinh khủng sát ý bao phủ xuống, tất cả mọi người cũng hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, coi như là phong đạo nhân đang cảm thụ đến giờ phút này Lý Cửu Tiêu bộc phát ra sát ý sau, cũng là không nhịn được tâm thần run lên. Này cổ sát ý thật sự quá kinh khủng. Lý Cửu Tiêu đang đối mặt Thiên Tàn lão nhân cùng với kia bốn gã u minh khách thời điểm, cũng không có khủng bố như vậy. Nhưng giờ phút này lý cổ tiêu cho hắn uy hiếp lòng rung động cảm so với trước kia tăng lên số không chỉ gấp 10 lần. Giờ khắc này. Hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Lý cổ tiêu thật có thể giết hắn đi. Nghĩ tới đây. Phong đạo nhân vội vàng ngượng ngùng cười một tiếng. Hắc hắc. Đừng hiểu lầm mà. Bần đạo mặc dù có chút không đứng đắn. Nhưng còn không đến mức đối một cô bé có ý kiến gì như vậy xuất sinh không bằng sự tình bần đạo không làm được thấy lý cửa tiêu hay lại là thần sắc âm trầm theo dõi hắn phong đạo nhân không khỏi khóe miệng giật một cái chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói ta phong đạo nhân thề tuyệt đối sẽ không tổn thương muội muội của ngươi mày may như vi thề này nguyện được đạo tâm tan vỡ nỗi khổ nhìn phong đạo nhân nghiêm túc vô cùng lập được cái này lời thề sau đó Lý Cẩu tiêu lúc này mới thu liếm tâm lý sát ý. Chuyện tình khác hắn đều có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng duy chỉ có muội muội là hắn nhịt lân. Đừng nói là đụng chạm nhịt lân. Cho dù là có ý tưởng kia hắn đều quyết không cho phép. Cảm nhận được kia cổ vô cùng kinh khủng sát ý biến mất không thấy gì nữa. Người sở hữu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vạn cổ ma tổ không bảy. Chương 158 Muội muội ta không phải tiền đặt cuộc. Nhưng giờ phút này người Sở Hữu nhìn về phía ánh mắt của Lý Cửu Tiêu bộc phát bắt đầu sợ hãi, nhất là đi theo Thiên Vũ Ninh tới kia vài tên cường giả. Tâm lý kiên nghị không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Vốn là Lý Cửu Tiêu đối với bọn họ chỉ là có chút uy hiếp mà thôi, nhưng giờ phút này bọn họ mới rõ ràng biết rõ Lý Cửu Tiêu giấu giếm thực lực. Nếu là Lý Cửu Tiêu coi là thật bùng nổ sở hữu thế lực, bọn họ không có một người có thể chống đỡ. Nghĩ như thế, bọn họ đối Thiên Vũ Ninh Bộc Phát kính nể đứng lên, hay lại là Tam hoàng tử có thấy xa, lại dẫn đầu cùng kinh khủng như vậy cường giả kết thành liên minh. Cảm nhận được thuộc hạ kính nể vô cùng ánh mắt, Thiên Vũ Ninh trong lòng cũng là một trận vui mừng. May hắn cái này tam hoàng tử bởi vì một mực bị gặp thái tử áp chế xuyên cớ Cho nên cũng không có dưỡng thành quá mức kiêu căng tính cách Nếu là hắn thuộc về cái loại này ị vào tam hoàng tử vì trong mắt không người tính cách Giờ phút này sợ là sớm thì trở thành lành lạnh thi thể Ngay tại người sở hữu mỗi người có suy nghĩ riêng thời điểm Phong đạo nhân nhưng là vô cùng kích động nhìn lý nhiên nói Tiểu nha đầu ngươi có hay không xử phó a? làm phong đạo nhân nói ra những lời này sau đó, lý cẩu tiêu liền lập tức biết phong đạo nhân dự định. này lão gia hỏa lại muốn thu em gái mình làm đồ đệ, muốn ngược lại là thật nhiều. em gái mình nhưng là tương lai Cửu âm thiên mạch, chân chính đỉnh cấp thiên tài. phong đạo nhân có lẽ có chút thực lực, nhưng muốn trở thành em gái mình sư tôn còn căn bản không đủ tư cách. Nếu là Long lão đầu làm em gái mình sư tôn, kia còn tạm được xứng với cái ý niệm này trong đầu thoáng qua sau. Lý Cầu Tiêu không chút do dự mở miệng nói, "Lão gia hỏa, đừng suy nghĩ muốn trở thành muội muội ta sư tôn. Ngươi tạm thời còn chưa đủ tư cách." Nghe được Lý Cầu Tiêu dứt khoát như vậy cự tuyệt, Phong đạo nhân nhất thời tức đến sắc mặt đỏ lên. "Tiểu tử ngươi cũng đừng coi thường nhân nghèo nói sao liền không có tư cách trở thành này tiểu nha đầu sư tôn ta cho ngươi biết bần đạo ta có thể không phải dễ trêu không tin hai ta tỷ thí một phen nếu là ngươi thua sẽ để cho này tiểu nha đầu bái ta vi sư như thế nào nhìn mở miệng muốn cùng mình tỷ thí phong đạo nhân lý cẩu tiêu không khỏi suy cười một tiếng muội muội ta không phải tiền đặt cuộc Tiếng chây cười sau khi rơi xuống. Lý cửu tiêu cũng không thèm để ý cái này lão ra này. Thẳng đi tới đông nguyên liệt bên cạnh. Tam đại vương quốc sự tình ngươi biết rõ xử lý như thế nào. Ngoài ra lâm duyệt sau này đó là bổn tỏa đại ngôn nhân. Tam đại vương quốc phải hết sức ủng hộ bách thảo thương hội phát triển. Biết chưa? Lâm duyệt dù sao cũng là thân con gái. Hơn nữa tu vi cũng có giới hạn. Một khi chính mình rời đi, Lâm Duyệt có thể hay không ngăn chặn tam đại vương quốc bên trong ngưu rượu xà thần cũng không nhất định chứ. Cho nên để lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn phải nhắc nhở Đông Nguyên Liệt cùng với những người khác xuống. Lâm Duyệt là hắn coi trọng thuộc hạ. Tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Nghe được lý cử tiêu giao phó, Đông Nguyên Liệt vội vàng khom mình hành lễ mở miệng nói. Mời chủ công yên tâm. Chúng ta nhất định toàn lực phối hợp lâm cô nương. Bảo vệ tốt nàng. Sẽ không để cho nàng bị mảy may tổn thương. Đông Nguyên liệt tự nhiên không biết rõ lý cẩu tiêu chỉ là đem lâm duyệt coi là một cái thuộc hạ. Hắn thấy. Lý cẩu tiêu chi sở dĩ như vậy giao phó. Nhất định là cùng lâm duyệt có không giống bình thường quan hệ. Nói điểm trực bạch. Lâm duyệt hắn thấy chính là lý cẩu tiêu người bên gối. Đối với mình chủ công người bên gối. Hắn đánh chết cũng không dám có bất kỳ lạnh nhạc a Nhìn đông nguyên liệt sắc mặt. Lý cổ tiêu liền biết rõ người này khẳng định hiểu lầm. Không giờ phút này quá hắn cũng lười giải thích. Ngược lại vừa tu vừa đen. Còn không bằng không để ý. Giao phó xong những thứ này sau đó. Lý cổ tiêu suy nghĩ một chút sau hay là đem ma tam lưu lại. Có ma tam âm thầm bảo vệ lâm duyệt. Cũng coi là có cuối cùng bảo đảm. Dù sao mình bây giờ đắc tội U Minh Các. Vạn nhất U Minh Các đối bên cạnh mình nhân xuất thủ có thể gặp phiền toái. Cho nên để không sơ hở tí nào. Hay lại là lưu lại ma canh ba thêm an toàn một ít. Làm xong hết thầy các thứ này sau đó. Lý cẩu tiêu cũng không muốn tiếp tục chế nai thời gian. Lúc này cùng mọi người hướng bên ngoài đại điện vừa đi đi. Mà giờ khắc này thiên vũ ninh lúc tới ngồi to lớn vân thuyền liền lơ lửng ở bên ngoài. Cung tiến chủ tông. Đông nguyên liệt đợi chứa nhiều cường giả cung kính vô cùng quỳ một chân trên đất đưa tiến lý cổ tiêu. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Lý cổ tiêu ôm muội muội lý nhiên đạp không lên. Cùng thiên vũ ninh đám người đồng thời leo lên vân thuyền. Đưa mắt nhìn Lý Cẩu Tiêu leo lên vân thuyền. Lâm Duyệt cũng không nhìn được nữa tâm lý tâm tình. Hút mắt phiếm hồng. Hai hàng thanh lệ trong nháy mắt chảy xuống. Nhìn không ngừng rơi lệ. Mặt đầy không thôi Lâm Duyệt. Lý Cẩu Tiêu không khỏi tâm lý khẽ thở dài một cái. Bị hắn ôm vào trong ngực Lý nghiên thấy một màn như vậy. Hút mắt cũng có chút đỏ lên. Nhỏ giọng mở miệng nói. ca Duyệt Nhi tỉ tỉ thích đâu rồi? Rất thích rất thích đâu rồi? Tại sao không thể mang theo nàng cùng rời đi đâu rồi? Nhiên Nhi thích nàng. Nghe muội muội đồng ngôn vô kỷ lời nói. Lý cử tiêu cưng chiều sờ một cách nàng đầu nhỏ. Ôn nhu mở miệng nói. Nàng còn có khác việc cần hoàn thành. Tạm thời không thể cùng chúng ta cùng rời đi. Bất quá đợi nàng làm xong tất cả mọi chuyện sau. Sẽ tới tìm chúng ta. Thật sao? Đương nhiên là thật. Ca làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Lấy được lý cổ tiêu cái này câu trả lời sau đó. Lý nhiên lúc này mới trọng trọng gật đầu. Hướng về phía phía dưới lâm duyệt hô: Duyệt nhi tỉ tỉ. Ngươi sớm một chút làm xong sự tình. Ta chở ngươi tìm đến chúng ta nha. Nhìn kêu lên những lời này lý nhiên. Lâm duyệt nhất thời vừa khóc vừa gật đầu. Tâm lý lại nhiều hơn một tia ấm áp. Mặc dù cùng lý nghiên sống chung thời gian rất ngắn rất ngắn. Nhưng nàng cũng xuất phát từ nội tâm địa thích cái này dễ thương tiểu nha đầu. Mà đông nguyên liệt đám người thấy một màn như vậy sau, Càng xác nhận chính mình tâm lý suy đoán. Lâm Duyệt nhất định là nhà mình chủ công người bên gối. Sau này nhất định phải thật tốt đối đãi, Muôn ngàn lần không thể đắc tội chút nào. Ở người sở hữu nhìn soi mói Lớn vô cùng vân thuyền chậm rãi bay lên trời Bay lên không đến vài trăm thước vân tiêu bên trên sau đó To lớn vân thuyền lúc này mới hóa thành một vệt sáng Hướng đông nam phương vội vã đi Người sở hữu tại chỗ nhìn rất lâu sau đó Mỗi người mới chậm rãi tàn đi Cũng liền ở vân thuyền bay nhanh rời đi đông nguyên vương đô sau đó Vương đô bên trong một danh người đàn ông trung niên nhanh chóng lấy ra truyền âm ngọc bài. Chuẩn bị xong. Bọn họ đã rời đi đông nguyên vương đô. Hướng đế đô phương hướng chạy tới. Phát ra truyền âm sau đó. Người đàn ông trung niên thân hình biến mất ở một cách trong đường hầm bên. To lớn vân trong thuyền. Phong đạo nhân lần nữa khôi phục theo đuôi bộ dáng Hơn nữa so với trước kia càng thêm chặt chẽ. Lý tiểu hấu. Ngươi nói đi. Muốn thế nào mới có thể làm cho tiểu nha đầu bái ta vi sư. Bần đạo vào Nam ra bắt. Tu luyện số 100 năm thời gian. Có thể cho tới bây giờ không có yêu cầu quá người khác. Bây giờ ta mở tiền lệ. Cầu ngươi để cho này tiểu nha đầu bái ta vi sư đi. Giờ phút này phong đạo nhân lộ ra có chút hèn mọn. Ý vị địa ở lý cửu tiêu bên người lãi nhảy. Liện là muốn thu Lý Nhiên làm đồ đệ. Nhưng mà tùy ý hắn như thế nào mở miệng. Lý cẩu tiêu chính là không để ý hắn. Đem Lý Nhiên vững vàng hộ ở bên người. Đừng nói là để cho Phong Đạo Nhân nói chuyện với Lý Nhiên rồi. Ngay cả Phong Đạo Nhân đến gần một chút Lý Nhiên cũng không được. Cái này làm cho Phong Đạo Nhân đắt là bực bội lại vừa là bất đắc dĩ. Nhưng lại khăng khăng không dám nổi giận. Dù sao hắn không biết được bao nhiêu năm không có đụng phải như vậy thiên tài. Hơn nữa phi thường thích hợp hắn truyền thừa. Gặp phải như vậy một cái hoàn mỹ vô khuyết truyền nhân. Hắn há có thể buông tha. Lớn vô cùng vân thuyền cứ như vậy bay nhanh phi hành bốn sau năm canh giờ. Đột nhiên một tiếng ấm vang rung động kịch liệt đứng lên. Vạn cổ ma tổ 07. Chương 159 cường địch tập kích đột nhiên xuất hiện biến cố nhất thời kinh động người sở hữu từng cái mặt lộ kinh hoàng xảy ra chuyện gì rất nhiều phổ thông cường giả kinh hoàng vô cùng thời điểm lý cửa tiêu lập tức đem mùi mùi lý nhiên thu vào rồi cửa tháp bên trong tiếp lấy liền cùng thiên vũ ninh cùng với phong đạo nhân đợi chứa nhiều cường giả bay vút đến vân thuyền trên bung thuyền đứng ở trên bung hướng nhìn bốn phía chỉ thấy bốn phía bất ngờ có bốn chiếc vân thuyền Này bốn chiếc vân thuyền vây chặt ở đám người bọn họ chiếc này vân thuyền bốn phía xung quanh. Ngăn chặn sở hữu đường đi. Mới vừa rồi vân thuyền run rẩy kịch liệt đó là bởi vì phía sau chiếc kia vân thuyền đụng tới. Đối mặt như vậy tình trạng. Không cần đoán cũng biết rõ này bốn chiếc vân thuyền lai giả bất thiện. Thiên vũ ninh tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mặt hiện lên ra lạnh lẽo vô cùng sát ý cùng lửa giận. Sau một khắc. Thiên Vũ Ninh thẳng đi tới vân thuyền bung thuyền phía trước nhất, nhìn về phía trước vân thuyền lạnh lùng nói: Nếu đã tới liền cút ra đây đi. Theo Thiên Vũ Ninh vô cùng băng lãnh rước tiếng nói. Một đạo đạo nhân ảnh xuất hiện ở bốn chiếc vân thuyền trên bung. Phía trước nhất vân thuyền trên bung có mười mấy đạo bóng người. Này mười mấy đạo bóng người bên trong chỉ là đại năng cường giả thì có bốn vị, còn có sáu vị nguyên anh lão tổ. Còn lại đều là kim đan đỉnh phong. Thấy xuất hiện những người này sau Thiên vũ ninh không có một chút ngoài ý muốn. Chỉ là mặt đầy khinh thường nở nộ cười lạnh. Xem ra bản vương cái kia hảo đại ca thật đúng là đủ dùng tâm. Lại phái ra cường hãn như vậy đội ngũ tới giết ta. Thiên vũ ninh vừa nói ra lời này. Lý cử tiêu nhất thời mặt đầy thần sắc cổ quái. Hắn từ Thiên Vũ Ninh trong miệng biết hắn và Thiên Vũ Thái tử Thiên Vũ Cẩm không hòa thuận tin tức. Có thể vạn vạn không nghĩ tới hai người lại không hòa thuận đến trình độ này. Thiên Vũ Cẩm thân là Thiên Vũ Thái tử. Lại phái ra cường giả ở nửa đường chặn đánh Thiên Vũ Ninh. Xem ra Thiên Vũ Ninh đối Thiên Vũ Cẩm uy hiếp xác thực có chút lớn. Nếu không chiếm hết tiên cơ Thiên Vũ Cẩm khởi sẽ làm ra sự tình như thế. Hiển nhiên là muốn hoàn toàn giết thiên vũ ninh lấy trừ hậu hoạn. Trước phương vân thuyền cường giả nghe được thiên vũ ninh lời này sau đó. Thần sắc lãnh đạm từ từ mở miệng. Tam hoàng tử. Quái thì trách ngươi còn đối ngôi vua ôm ý tưởng. Nếu là ngươi an an phân phân vậy thì thôi. Chỉ tiếc ngươi không an phận. Nghe được câu này. Thiên vũ ninh nhất thời phá lên cười. Phá phá phá phá. Giỏi một cái không an phận. Thiên vũ cầm à, thiên vũ cầm. Ngươi đã bất nhân bất nghĩa. Nhất định phải sinh tử tương hướng. Ta đây liền thỏa mãn ngươi. Vốn là hắn cho là thiên vũ cầm ít nhiều gì sẽ có một ít thu liếm. Dù sao bọn họ phụ hoàng còn sống. Nhưng hắn không nghĩ tới thiên vũ cầm lá gan như thế này mà đại. Ở phụ hoàng còn sống thời điểm liền dám ra tay với hắn. Bây giờ giống như này to gan lớn mật. Nếu như chờ thiên vũ cầm ngồi lên kia cỡ ngũ trí tôn vị trí. Hắn kết quả đã 100% xác định. Đối mặt điên cuồng đại tiếu thiên vũ ninh. Đối phương bốn gã hóa thần đại năng trung cầm đầu hóa thần trung kỳ cường giả quát lạnh một tiếng. Sát, không chừa một mống. Kèm theo cái này quát lạnh âm thanh hạ xuống. Bốn gã hóa thần đại năng. Sáu gã nguyên anh lão tổ cùng với rất nhiều kim đan cường giả tối đỉnh tất cả đều hướng thiên vũ ninh đám người chỗ vân thuyền bay vút mà tới. Nhìn vọt tới chứa nhiều cường giả. Lý cổ tiêu mặt hiện lên ra một chút bất đắc dĩ thần sắc. Này còn chưa tới đế đô đâu rồi. Cũng đã bắt đầu gặp gỡ như vậy ám sát. Xem ra cùng thiên vũ ninh tiểu tử này giao dịch cũng không đơn giản như vậy á. Bất quá nếu hắn đã cùng thiên vũ ninh đạt thành giao dịch Vậy thì đương nhiên sẽ không hối hận Ngay tại hắn như thế suy tư thời điểm Thiên vũ ninh mang đến vài tên cường giả đã dẫn đầu nhanh đón Phong Đạo nhân chính là mặt đầy bực bội nguyền rùa mắng lên Xu tiểu tử Đi theo ngươi thật là quá xui xẻo Không phải muốn bị đuổi giết chính là đang bị đuổi giết Bất đắc dĩ mắng một tiếng sau Phong đạo nhân cũng không khỏi không mở ra thân hình nghinh đón. Dù sao giờ phút này bọn họ đều là một nhóm người. Những người này hiển nhiên là sẽ không bỏ qua tất cả mọi người bọn họ. Nhìn một bên tức miệng mắng to một bên sông lên đối chiến phong đạo nhân. Lý cổ tiêu trong lòng nhất thời vui vẻ. Xem ra mang theo người này cũng không phải hoàn toàn không có sử dụng. Vẫn là bao nhiêu có chút tác dụng nơi. Cái ý niệm này thoáng qua lúc. Lý Cầu Tiêu hít sâu một hơi, chân đạp thiên ma cẩu bộ, hướng bốn gã hóa thần đại năng trung tên kia hóa thần trung kỳ xông tới. Thấy Lý Cầu Tiêu như vậy, một cái diện mạo non nớt thiếu niên lại hướng chính mình vọt tới. Lời mới vừa nói tên này hóa thần trung kỳ đại năng nhất thời cười lạnh một tiếng, trực tiếp một trường hướng Lý Cầu Tiêu đầu đánh tới. Ngay tại bàn tay hắn khoảng cách Lý Cầu Tiêu còn lại không tới nửa thước khoảng cách lúc, lý cẩu tiêu trong mắt hung quang bắn tán loạn, trong nháy mắt nhấc lên tay trái, trôi lơ lượng ở trường phía trong lòng ma thương mảnh vụn bắn ra, vèo, theo một đạo tiếng xé gió vang lên, ma thương mảnh vụn hóa thành một đạo màu đen lưu quang bay về phía trước ra, tên này hóa thần trung kỳ đại năng liền cơ hội phản ứng cũng không có, liền trực tiếp bị ma thương mảnh vụn xuyên thủng lông mi tâm thức biển, Lông mi tâm thức hải lý bên hồn thể cũng là trong nháy mắt bị ma thương mảnh vụn tàn mát ra kinh khủng ba động cho xoán nát. Hóa thần trung kỳ đại năng. Bị một chiêu nháy mắt giết luôn. Nhìn một màn này. Bốn phía đối chiến tất cả mọi người cũng theo bản năng ngừng lại. Cả đám trợn mắt há mồm. Mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc. Một tên hóa thần trung kỳ đại năng. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị một chiêu cho trong nháy mắt mưu sát liền cơ hội phản ứng cũng không có May là phong đạo nhân cũng bị một màn này cho rung động đến Khi hắn thấy bay trở về Lý Cửu Tiêu lòng bàn tay ma thương mảnh vụn lúc Trên mặt nhất thời không tự chủ được hiện ra nồng nặc tham lam cùng hâm mộ Hắn tự nhiên nhìn ra được Lý Cửu Tiêu mặc dù có thể nháy mắt giết luôn tên này hóa thần trung kỳ đại năng Hoàn toàn là mượn cái này ma thương mảnh vụn mà thôi. cái này ma thương mảnh vụn uy lực vượt xa khỏi hắn dự liệu. đối với hắn cái này coi tài sản như mạng. cực kỳ sở thích bảo vật người mà nói. đây quả thực là không cách nào ngăn cản cám dỗ. liền ở những người khác ngẩn ra thời điểm. lý cửa tiêu thân hình chợt lóe. lần nữa hướng hạng nhì hóa thần cường giả bay đi. hướng hạng nhì hóa thần cường giả bay đi đồng thời. Bị hắn thu hồi lòng bàn tay ma thương mảnh vụn lần nữa bắn ra. Vèo. Làm ma thương mảnh vụn bắn ra lúc. Này hạng nhì hóa thần cường giả rốt cuộc phản ứng kịp. Không chút do dự hướng phía bên phải né tránh. Mặc dù hắn né tránh rất kịp thời. Tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng như cũ bị ma thương mảnh vụn xuyên thủng toàn bộ cánh tay trái. Phúc suy. Theo máu tươi văng khắp nơi. Hắn cánh tay trái trực tiếp từ cùi trỏ nơi nổ tung. a, cục tay đau để tên này hóa thần đại năng phát ra một đảo vô cùng phấn nộ gầm to. Làm cây này giống dần kêu thảm thiết vang lên lúc. Những người còn lại cũng tất cả đều giựt mình tỉnh lại. Vốn là cùng tên này hóa thần cường giả đối chiến là thiên vũ ninh mang đến một tên hóa thần cường giả. Giờ phút này thấy đối phương cánh tay phải bị thương nặng. Đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế cơ hội tuyệt diệu. Lập tức sử dụng pháp bảo nghênh đón. Ở lý cửa tiêu dưới sự giúp đỡ. Này hạng nhì hóa thần đại năng không tới mấy hơi thở biến thành thi thể. Tiếp lấy đó là còn lại kia hai gã hóa thần đại năng cùng với sáu gã nguyên anh cường giả. Tất cả đều đều không ngoại lệ bị chém chết. Không tới ngắn ngủi 7-8 phút thời gian. Bốn chiếc vân trên thuyền sở hữu cường giả đều bị chém chết không một người sống, làm lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân hai người lần nữa trở lại vân thuyền trên bung lúc, kích động cả người run dày thiên vũ ninh lập tức tiến lên đón, vạn cổ ma tổ không bảy, chương một trăm sáu mươi cổ linh tinh quái lý nghiên, đa tạ đế sư, đa tạ tiền bối, thiên vũ ninh khon người chín mươi độ, hướng về phía lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân làm một đại lễ, Lần này hắn rất rõ ràng chính mình hoàn toàn là đi đại vận bàng thượng Lý Cửu Tiêu vị này ngoan nhân. Như không phải bởi vì chính mình lần này cùng Lý Cửu Tiêu cùng với phong đạo nhân cùng đi trước. Hắn kết quả tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Bởi vì thiên vũ cầm hiển nhiên là đưa hắn tùy tùng tình huống điều tra rõ ràng. Cho nên mới phái ra như vậy đội hình. Thiên vũ cầm vốn tưởng rằng như vậy đội hình tuyệt đối có thể giết chết hắn. Nhưng đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới chính mình lại kết giao hai vị cường giả. Cho nên giờ phút này hắn đối Lý Cửu Tiêu cùng phong đạo nhân lòng cảm kích không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nhất là đối Lý Cửu Tiêu vị này đế sư. Nhìn khom mình hành lễ thiên vũ ninh. Lý Cửu Tiêu lắc đầu một cách mở miệng nói. bổn tỏa nếu đáp ứng ngươi. Vậy thì nhất định sẽ làm được. Cho nên không nên khách khí. Hắn lại không phải bạch bang Thiên Vũ Ninh Cho nên cũng không cảm thấy cái gì Nhưng một bên phong đạo nhân nghe lý cỡ tiêu lời này sau Nhất thời rất khó chịu địa nhẹ xên một tiếng Thiên Vũ Ninh cũng là người thông minh Thấy phong đạo nhân cái này biểu hiện liền biết Lúc này lần nữa hướng về phía phong đạo nhân đơn độc hành lễ Đa tạ phong tiền bối trưởng nghĩa xuất thủ Trở lại đế đô sau đó tiểu vương nhất định vì ngài vơ vét toàn bộ đế đô đỉnh cấp linh tiểu nghe được thiên vũ ninh thái độ này sau đó phong đạo nhân sắc mặt này mới dễ nhìn đi một tí đối với đỉnh cấp linh tiểu hắn tự nhiên là rất thích đợi thiên vũ ninh hành lễ sau đó đi theo thiên vũ ninh kia vài tên cường giả giờ phút này cũng rối rít tiến lên ôm quyền cám ơn đa tạ đạo hữu Trước bọn họ liền đoán được Lý Cửu Tiêu thực lực rất khủng bố. Trải qua mới vừa rồi chiến đấu sau bọn họ hoàn toàn xác nhận. Mặc dù bọn họ là hóa thần tu sĩ. Nhưng là ở trước mặt Lý Cửu Tiêu chỉ có đưa cổ chờ chém địa phần. Cho nên bọn họ cũng không dám nữa có mảy may lãnh ngạo. rối rít phóng hạ giá tử tới kết sao Lý Cửu Tiêu. Chính bởi vì đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối với Thiên Vũ Ninh những người theo đuổi này. Lý cổ tiêu cũng không có làm khó bọn họ Nhàn nhạc gật đầu coi như là ứng phó xuống Như là trước kia lý cổ tiêu như thế đối phó Bọn họ tất nhiên sẽ tại chỗ giận dữ Nhưng giờ phút này có thể được lý cổ tiêu gật đầu câu trả lời Bọn họ nhưng là có loại cùng có vinh yên cảm giác Đơn giản trả lời mấy câu sau đó Mọi người liền lần nữa quay trở về vân thuyền khoang thuyền Về phần bên ngoài bốn chiếc vân thuyền Dĩ nhiên là bị thiên vũ ninh phái người thu vào Tiếp lấy lớn vô cùng vân thuyền liền tiếp tục bay nhanh Hướng đế đô phương hướng chạy tới Vân thuyền trong khoang thuyền một bên Lý cẩu tiêu lần nữa đem mùi mùi lý nhiên từ cổ tháp bên trong thả ra Đang ở nắm mấy cái nhẫn chứ vật sửa sang lại chiến lời phẩm phong đạo nhân khi nhìn đến lý nhiên sau khi xuất hiện Nhất thời rời đi mục tiêu cùng Chỉ thấy hắn từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một viên phát ra thất thải ánh sáng viên châu. Nhìn đẹp vô cùng. Phong đạo nhân nắm hạt châu này tiến tới Lý Cửu Tiêu bên cạnh. Hướng về phía Lý Nhiên cười hít mắt nói. Tiểu nha đầu. Hạt châu này đẹp không? Chỉ cần ngươi bái ta vi sư. Ta liền đem nàng tặng cho ngươi như thế nào? Nhìn dùng hạt châu bảy màu cám dỗ em gái mình bái sư phong đạo nhân. Lý Cẩu Tiêu không khỏi không còn gì để nói. Này lão gia hỏa sợ không phải là muốn thu đồ để muốn điên rồi. ở cạnh mình không chiếm được chỗ tốt gì, lại bắt đầu rời đi mục tiêu nhắm ngay Muội Muội. Bất quá Phong Đạo Nhân nhất định phải quần xì múc canh, tông giá chàng rồi. Bởi vì Muội Muội Lý nhiên đối đãi mình lúc nhu thuận dễ thương, nhưng đối đãi người khác liền không nhất định. Tiểu nha đầu cũng không có nhìn từ bề ngoài ngu như vậy. Ở Lý cửa cổ quái vô cùng thần sắc nhìn soi mói. Lý nghiên chớp con mắt lớn nói. Thật đem hạt châu này đưa cho ta sao? Thấy Lý nghiên tựa hồ đối với hạt châu này rất thích. Phong đạo nhân nhất thời tâm Lý mừng như điên. Vội vàng nói. Không sai. Chỉ cần ngươi bái ta vi sư. Hạt châu này liền tặng cho ngươi. Hơn nữa còn có rất nhiều rất nhiều những bảo vật khác. Ngươi có thể hay không cho ta trước xem một chút. Đối mặt mặt đầy khát vọng. Chớp con mắt lớn Lý Nhiên. Phong đạo nhân căn bản không có cử tuyệt. Lập tức đem hạt châu bảy màu đưa cho Lý Nhiên. Đem hạt châu đưa tới sau. Hắn liền lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi Lý Nhiên đáp ứng bái hắn vi sư. song khi Lý Nhiên đem hạt châu bảy màu lấy đến trong tay sau lý nhiên nhất thời chui vào lý cửa tiêu trong ngực cười khanh khách đứng lên. ca, cái này tiền bối thật là ngu a. dễ dàng như vậy liền đem hạt trâu cho gạt tới rồi. nghe được muội muội lời này. lý cửa tiêu cũng không nhìn được nữa. nhất thời phá lên cười. phá phá phá. lão ra hỏa. cả ngày đánh nhạn. hôm nay coi như là bị nhạn mổ vào mắt đi nhìn ha ha cười to Lý Cẩu tiêu cùng nhịch ngậm le đầu lưới Lý Nghiên. Phong đạo nhân bữa thời thần sắc cứng lại. Bốn phía xem náo nhiệt thiên vũ Ninh đám người giờ phút này cũng không nhịn được bật cười. Bọn họ cũng không nghĩ tới Lý Nghiên lại sẽ có như vậy vừa ra cổ linh tinh quái thao tác. Nghe mọi người tiếng cười, Phong đạo nhân rốt cuộc phản ứng kịp, mặt hiện lên ra nồng nặc lục túng thần sắc. Tốt ngươi một cái tiểu nha đầu ngươi lại dám lừa gạt bần đạo, quá khi dễ người rồi. giờ phút này phong đạo nhân tâm lý cái biệt khuất đó buồn rầu a. vốn muốn lý nhiên nhìn nhô thuận dễ thương, cầm xong nhìn bảo vật rồ rỗ một chút liền có thể để cho bái chính mình vi sư. nhưng giờ phút này hắn mới biết rõ, chính mình hay lại là quá đơn thuần a. nhìn phong đạo nhân bực bội vô cùng bộ dáng, mọi người cười càng vui vẻ hơn rồi lý nghiên cũng tựa hồ nhận ra được mình làm được có chút không đúng. lại đưa tay chung hạt châu bảy màu đưa cho phong đạo nhân. lão tiền bối, kia trả lại cho ngươi đi. thấy lý nghiên đem hạt châu bảy màu trả lại. phong đạo nhân ngược lại càng xấu hổ. bất đắc dĩ thở dài nói, ai, các ngươi hai huyên muội thật là khắc bần đạo a. hạt châu này nếu tống đi. bần đạo tự nhiên không có thu hồi lại đạo lý coi như là bần đạo cho ngươi cái này tiểu nha đầu quà ra mắt nghe được phong đạo nhân lời này lý cửa tiêu mới thu liếm nụ cười cưng chiều sờ một cách lý nghiên đầu cười nói còn không cám ơn tiền bối lý nghiên mới vừa rồi cổ linh tinh quái mà đem hạt châu từ phong đạo nhân trong tay lắc lư tới thì coi như xong đi nhưng giờ phút này phong đạo nhân nói ra lời nói này hắn lại là không thể tiếp tục mặt cho muội muội như thế nghe được Lý Cẩu Tiêu lời này, Lý Nhiên từ Lý Cẩu Tiêu trong ngực đi ra, vô cùng khéo léo hướng về phía Phong đạo nhân khom mình hành lễ, "Cám ơn Phong tiền bối." Nhìn khom mình hành lễ tiểu nha đầu, Phong đạo nhân lúc này mới hài lòng vô cùng gật đầu một cái, cười hắc hắc nói, "Tiểu nha đầu, sau này có thể ngàn vạn lần chớ học ca của ngươi, ca của ngươi quá không hiền hậu." phong đạo nhân vốn là cố ý đùa nói như vậy nhưng là hắn lời kia vừa thốt ra lý nghiên nhất thời chu mò nói phong tiền bối không cho ngươi nói ca của ta nói xấu ca của ta là tốt nhất mới không có không có phúc hậu đây nhìn vẻ mặt nghiêm túc bảo trì lý cửa tiêu lý nghiên phong đạo nhân nổ cười trên mặt lại một lần nữa cứng lên giờ phút này hắn thật là có loại muốn hộp máu xung động huyên muội này hai người thật là hắn khắc tinh. bực bội vô cùng trợn mắt nhìn ý cười đầy mặt lý cửa tiêu liếc mắt. phong đạo nhân đi tới xó xỉnh nằm xuống không nói. nhìn với hài tử như thế giận dỗi phong đạo nhân. mọi người không khỏi lắc đầu khẽ cười. mới vừa rồi phong đạo nhân cường thế chém giết một tên hóa thần cường giả cùng hai gã nguyên anh lão tổ. thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng giờ phút này nhưng là cũng như cùng tiểu hài tử như thế. Kém như vậy cách rất là để cho người ta thân thiết. Cười đùa nói náo chốc lát. Mọi người này mỗi người mới tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Ở dạng này trong quá trình. To lớn vân thuyền cách đế đô cũng càng ngày càng gần. Vạn cổ ma tổ 07. Chương 161 đến đế đô. Một ngày sau. Trong tầm mắt mọi người bất ngờ xuất hiện một cái lớn vô cùng thành trì. Cái này lớn vô cùng thành trì tử vân thuyền trên bung nhìn sang. phảng phất là một cái nằm dạp trên mặt đất trên mặt cử quy. Bị Lý Cửu Tiêu ôm vào trong ngực Lý Nhiên lần đầu tiên thấy khổng lồ như vậy thành trì. Bữa lúc hưng phấn địa huy động tay nhỏ, ca, đây chính là đế quốc đế đô sao. Nhìn hưng phấn vô cùng Lý Nhiên. Lý Cửu Tiêu Cưng chiều gật đầu cười. Mặc dù hắn cũng là thấy lần đầu tiên đến đế đô Nhưng không biết rõ tại sao Hắn tâm lý nhưng là không có mảy may khiếp sợ Giống như ở nơi nào thấy qua so với cái này còn khổng lồ còn hùng vĩ vô số lần cự thành Giờ phút này thiên vũ ninh cũng lại gần cười nói Tiểu công chúa Đế đô so với vương đô lớn hơn nhiều lắm Hoàng triều hoàng đô so với đế đô còn lớn hơn đây Đem tới nếu là có cơ hội Đế sư sẽ dẫn ngươi đi nhìn một chút Con đường đi tới này Hắn coi như là rõ ràng vô cùng biết lý nghiên cái này tiểu nha đầu đối với lý cửa tiêu tầm quan trọng Không nói khoa trương chút nào Hắn thấy Lý cửa tiêu đối đãi lý nghiên so sánh đời tự thân tánh mạng còn trọng yếu hơn Chính vì vậy Hắn đế quốc này tam hoàng tử đối thái độ của Lý Nhiên giống như so với đối đãi mình mẹ ruột còn phải nhiệt tình. Bởi vì hắn rất rõ ràng lấy lòng Lý Cửu Tiêu cũng không dễ dàng. Hơn nữa Lý Cửu Tiêu cũng không có như vậy để cho người ta thân cận. Nhưng là Lý Nhiên lại bất đồng. Chỉ cần mình lấy lòng Lý Nhiên, có thể dụ được Lý Nhiên thật vui vẻ. So với lấy lòng Lý Cửu Tiêu càng trọng yếu hơn. Cho nên hắn thân thiết vô cùng gọi Lý Nhiên vì tiểu công chúa, như không lo lắng chọc giận Lý Cẩu Tiêu. Hắn đều muốn nhận thức Lý Nhiên vì muội muội, dùng cách này tới cùng Lý Cẩu Tiêu dính líu quan hệ. Thiên Vũ Ninh tâm lý về điểm kia tiểu cẩu cẩu Lý Cẩu Tiêu tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Bất quá hắn cũng không có vạch trần, bởi vì hắn không nghĩ hoàn toàn đem muội muội cùng những người khác ngăn cách ra dù sao muội muội không thể nào vĩnh viễn sinh hoạt tại bên cạnh mình sinh hoạt tại chính mình dưới sự che chở một ngày nào đó nàng cần phải đi độc lập đối mặt một số người cùng sự tỉnh cho nên hắn cần để cho muội muội có chính mình năng lực phán đoán như bây giờ là hắn bởi vì muốn phải bảo vệ muội muội mà đưa nàng cùng người sở hữu ngăn cách mở như vậy tạm thời có lẽ bảo vệ muội muội nhưng lâu dài đến xem nhưng là hại muội muội Cho nên hắn sẽ không làm như vậy. Huống chi em gái mình cổ linh tinh quái, thông minh được lợi hại, cái nào là người tốt, cái nào là người xấu, nàng vẫn có thể phân rõ. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau. Lý Cầu Tiêu Cưng chiều nhìn muội muội ôn nhu nói, "Đến tương lai có thời gian, ca liền dẫn ngươi du sơn ngoạn thủy." Đạp biến thế gian này vạn dặm sơn hà, Hiện ở mình còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng đem tới hắn tất nhiên sẽ mang theo muội muội đi du sơn ngoạn thủy. Thỏa mãn nàng nguyện vọng. Lấy được Lý Cầu Tiêu hứa hẹn. Lý Nhiên bữa lúc hưng phấn được tiểu đỏ mặt lên. Hi gì? Nơ gơ e o tay treo ngược. Một trăm năm không cho thay đổi. Nhìn Lý Cầu Tiêu như vậy tuyệt thế ngoan nhân cùng muội muội nơ gơ e o tay hứa hẹn. Thiên Vũ Ninh không khỏi âm thầm hâm mộ. Có như vậy một cái cực kỳ cường hãn ca ca bảo vệ. Thật sự là quá hạnh phúc. Ngược lại ngược lại mình cái kia cùng cha khác mẹ huyên trưởng. Ngoại trừ suy nghĩ sát chính mình bên ngoài chính là sát chính mình. Phạm là tên kia có thể cho mình một cái vương gia vị trí. Sẽ không đối tự mình đồng thủ. Hắn cũng không phải như thế. Nhưng tất cả những thứ này thì có biện pháp gì đây muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn sinh ở nhà đế vương đối mặt đế vì loại này vô thượng cám dỗ không có người có thể cự tuyệt ở đế vì cám dỗ trước mặt cái gọi là tình huynh để cùng cha con tình lại tính là gì là vô tình nhất nhà đế vương bảy chữ này có thể không phải không có lửa làm sao có khói mà là vô số vương triều thay đổi huyết lệ giáo huấn ở thiên vũ ninh suy nghĩ vô cùng phức tạp thời điểm Lớn vô cùng vân thuyền đã tới đế đô bầu trời. Nếu là tầm thường vân thuyền. Ở cách ly đế cũng ngàn mét thời điểm liền muốn hạ xuống. Sau đó đi bộ hoặc là ngồi xe ngựa tiến vào đế đô. Nhưng là đế quốc hoàng thất vân thuyền cùng với một ít trọng thần vân thuyền là là không bị bất kỳ hạn chế. To lớn vân thuyền tiến vào đế đô phạm vi sau. Trực tiếp thẳng hướng thiên vũ ninh phủ để bay đi. Sở hữu hoàng tử cùng công chúa tuổi tròn 15 tuổi sau đó sẽ được đế chủ ban thưởng phủ đệ. Dọn ra hoàng cung ở. Thái tử thiên vũ cầm ở ở cách hoàng cung gần đây đông cung. Mà thiên vũ ninh thân là tam hoàng tử. Chính là được ban cho dư dự vương cung. Cho nên thiên vũ ninh cũng được gọi là dự vương. Lớn vô cùng vân trước thuyền hướng dự vương cung thời điểm. Lý cổ tiêu mở ra thần thức hướng phía dưới đế đô dò xếp đi. Tại hắn thần thức dò xét, vô cùng rõ ràng cảm nhận được cường đại trận pháp tồn tại. Trừ quá cường đại vô cùng bên ngoài trận pháp, còn có số lớn bên ngoài cùng ẩm núp âm thầm cường giả. Nguyên anh lão tổ không xuất thế dưới tình huống, Kim Đan đỉnh phong tu sĩ ở trong vương quốc bên đã coi như là đỉnh phong tồn tại. Nhưng là tại hắn thần thức dò xét, Kim Đan đỉnh phong tu sĩ có thể nói khắp nơi đều có. Nguyên anh lão tổ cũng là tùy ý có thể thấy. Thậm chí ngay cả hóa thần đại năng cũng cảm nhận được bốn năm vị. Vẹn vẹn chỉ là một khu vực nhỏ mà thôi. Ngay tại lý cửu tiêu âm thầm quan sát dò xét thời điểm. Long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên đột nhiên vang lên. Ha ha ha. Tiểu tử. Rất nhiều tài nguyên cùng bảo vật. Nhanh. Nhanh chóng đi đem những bảo vật này cùng tài nguyên tất cả đều đoạt lại. Trong đầu đột nhiên toát ra long lão đầu thanh âm. Nhất thời đem lý cổ tiêu sợ hết hồn. Cũng may hắn kịp thời phản ứng kịp. Cũng không có hiển lộ ra gì thường gì. Chỉ là ở tâm lý tức giận mắng. Lão già kia. Ngươi chết ở đâu rồi? Chừng mấy ngày không có bất cứ động tính gì. Lại đột nhiên nhô ra dọa người giật mình. Nghe lý cổ tiêu không tốt khi chú tiếng mắng. Long lão đầu sẽ không để ý. Cười hắc hắc nói. Ngoài ý muốn. Cửu tháp xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Lão phu cũng vì vậy ngủ say mấy ngày. Đối với long lão đầu cái này câu trả lời. Lý cửu tiêu dĩ nhiên là nửa tin nửa ngờ. Bất quá long lão đầu không nói. Hắn cũng không có khác biện pháp. Chỉ có thể trầm giọng hỏi dò. Ngươi có phải hay không là cùng ta này là tiền thân cha nhận biết. Hắn rõ ràng nhớ khi nhìn đến tiền thân cha trước mắt. Long lão đầu sợ đã gọi ra một cái ma tự. Chính là ở long lão đầu kêu lên ra cái kia ma tự sau đó. liền hoàn toàn không có đồng tính. Cho nên hắn một mực ở suy đoán long lão đầu có phải hay không là nhận biết tiền thân cha. Nếu không phải nhận biết lời nói. Há sẽ phát ra kia thét một tiếng kinh hãi. Trước long lão đầu không có bất cứ động tính gì. Hắn coi như muốn hỏi cũng không có cơ hội. Bây giờ long lão đầu tỉnh lại. Hắn tự nhiên không nhìn được nghi ngờ trong lòng. Trực tiếp đem hỏi lên. Nhưng mà hắn mới vừa cật hỏi xong. Long lão đầu liền dứt khoát mở miệng hủy bỏ. Không nhận biết a, ngươi tiền thân cha ta làm sao có thể nhận biết. Nghe được long lão đầu dứt khoát hủy bỏ. Lý Cửu Tiêu nhất thời cao mày, lão gia hỏa, ngươi chắc chắn không có gặp ta. Dĩ nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Nếu như ta biết lời nói, khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Lần nữa lấy được Long lão đầu xác nhận khẳng định trả lời. Lý Cửu Tiêu chỉ đành phải bất đắc dĩ than thở. Như thế rất tốt, đầu mối lại chặt đứt. Vốn tưởng rằng Long lão đầu nhận biết tiền thân cha. Có thể từ chỗ của hắn biết được một ít tin tức đây. Ngay tại lý cửa tiêu âm thầm than thở thời điểm. Cửa tháp tầng thứ nhất hiện hóa ra thân hình long lão đầu nhưng là mặt đầy sợ làm một cách lau mồ hôi động tác. Bất quá lý cửa tiêu thần thức cũng không có tiến vào cửa tháp. Tự nhiên không nhìn thấy long lão đầu động tác này. Ngay tại lý cửa tiêu cao mày suy tư thời điểm to lớn vân thuyền rốt cuộc chậm rãi đáp xuống dự vương cung trong diễn võ trường. vạn cổ ma tổ không bảy chương một trăm sáu mươi hai phấn nộ thiên vũ cầm đợi vân thuyền hạ xuống sau thiên vũ ninh cung chính vô cùng mang theo lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân đoàn người đi bung dưới không đợi chào đón rất nhiều thì vệ thị nữ cùng với môn khách quỳ xuống đất hành lễ thiên vũ ninh liền mở miệng nói nghi thức xã giao liền miễn Lập tức để cho người ta chuẩn bị phong phú vô cùng rượu và thức ăn Bản vương nên vì khách quý đón gió tẩy trần Mặc dù bọn họ đem lý cổ tiêu gọi là đế sư Nhưng cái này danh sưng dù sao quá gì ứng cảm Ở hắn không có trở thành thiên vũ đế quốc đế chủ trước Dĩ nhiên là không có cách nào đem công bố ra Như bây giờ là hắn liền đem lý cổ tiêu đế sư danh hiệu công bố ra Không cần đoán cũng biết rõ thiên vũ cầm nhất phái đội ngũ tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội Ở trước mặt đế chủ tố cáo Hơn nữa hắn cái kia tiện nghi phủ cũng sẽ được mà tức giận Đến thời điểm hắn có thể gặp phiền toái Cho nên khi lấy được Lý Cửu Tiêu đồng ý sau đó Hắn quyết định tạm thời ẩm nút thân phận của Lý Cửu Tiêu Đem coi là là một cái khách quý Mặc dù thiên vũ ninh không nói ra thân phận của Lý Cửu Tiêu nhưng nghe đến hắn chỉnh trọng như vậy sau khi giới thiệu dự vương cung tất cả mọi người cũng hướng về phía lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân khom mình hành lễ bái kiến hai vị tiền bối có thể để cho thiên vũ ninh thận trọng như vậy đối đãi khách quý không cần đoán cũng biết rõ tuyệt đối không phải hạng đơn giản đợi mọi người sau khi hành lễ thiên vũ ninh liền đuổi bọn họ đi xuống chuẩn bị tiệc rượu Sau đó hắn liền tự mình mang theo lý Cửu tiêu cùng phong đạo nhân đi dự vương cung chính điện. Về phần theo hắn những cường giả kia đã bị xuống phong khẩu lệnh. Đương nhiên sẽ không nói lung tung. Giờ phút này toàn bộ cũng ai đi đường lấy. Làm việc chuyện mình rồi. Ngay tại thiên vũ ninh dẫn lý Cửu tiêu cùng phong đạo nhân đi chính điện lúc. Thân là đông cung thái tử thiên vũ cầm cũng ngay đầu tiên nhận được tin tức. Đông cung chính điện. Tiên vũ cầm thần sắc âm trầm ngồi ở chủ vị. Môn hạ cường giả cùng một ít mưu sĩ ngồi ở tả hữu hai bên. Người sở hữu ánh mắt toàn bộ đều nhìn quỳ xuống đại điện trung ương một gã hộ vệ. Tin tức xác nhận ấy ư. Tam điện hạ coi là thật trở lại dự vương cung. Hồi điện hạ. Tin tức thiên chân vạn xác Là dự vương trong cung bên thám tử truyền tới. Tam điện hạ không chỉ có trở lại dự vương cung. Hơn nữa còn mang đến hai vị khách quý. Tam điện hạ đáp lời tựa hồ rất khách khí. Lấy được tên này hộ vệ tái lần xác nhận. Thiên vũ cầm cao mày. Thần sắc âm chầm vô cùng khoát tay một cái. Được rồi. Đi xuống đi. Phải. liền ở tên hộ vệ này rời đi chính điện sau. Thần sắc âm chầm thiên vũ cầm rộng rãi đứng dậy. Một trưởng vũ ở trước mặt sa hoa trên bàn ngọc. Rắc rắc. Tại hắn một dưới lòng bàn tay. Xa hoa bàn ngọc trực tiếp chia năm xẻ bảy. Hóa thành vô số mảnh vụn. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Hắn chả thế nào có thể trở về. Làm sao có thể? Thiên vũ cầm thần sắc âm lãnh oán độc. Hai quả đấm thật chặt nắm chặt chung một chỗ. Hắn thiên phú sắc thực còn mạnh hơn thiên vũ ninh. Tu vi cũng vượt xa thiên vũ ninh. Nhưng không thể chối là cái này cùng cha khác mẹ đệ đệ đang xử lý chính vụ phương diện thiên phú so với hắn mạnh hơn. Cũng chính bởi vì vậy, một ít văn thần võ tướng đối thiên vũ ninh có vẻ hào cảm. Hy vọng kỳ năng tranh đoạt thái tử vị. Chính là nguyên nhân này. Thiên vũ cẩm đem thiên vũ ninh coi là chính mình tối đại uy hiếp. Hắn giờ nào khác nào cũng đang tìm cơ hội giết chết cái này cùng cha khác mẹ đệ đệ. Mây giờ thật vất vả tìm được rồi cơ hội. Vì thế hắn tự mình phái ra bốn gã hóa thần đại năng cùng sáu vị nguyên anh lão tổ cùng với mười mấy tên kim đan cường giả. Những cường giả này đều là tới từ ủng hộ hắn những thế lực kia. Vì chính là giúp hắn hoàn toàn vững chắc thái tử vị. Vốn tưởng rằng có nhiều cường giả như vậy xuất thủ. Nhất định có thể đem thiên vũ ninh hoàn toàn chém chết. Cho nên những này qua tâm tình của hắn khá vô cùng. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới chờ đợi tới tin tức nhưng là thiên vũ ninh an toàn trở lại. Không chỉ có an toàn trở lại. Còn mang đến hai vị khách quý. Vậy làm sao có thể không để cho hắn phấn nộ. Nhìn giận dữ thiên vũ cầm. Phía dưới chứa nhiều cường giả cùng môn khách cũng là kinh hồn bạc viết. Dù sao cái kết quả này cũng là bọn hắn không có dự liệu được. Cho đến thiên vũ cầm phát tiết xong tâm lý phấn nộ. Ngồi ở phía bên phải vị trí đầu não một tên áo dài trắng người đàn ông trung niên đứng lên. Điện hạ. Bây giờ trọng yếu nhất là tra rõ sự tình tiền nhân hậu quả. Sau đó lại tính toán sau. Áo dài trắng người đàn ông trung niên là thiên vũ cầm tay loại kém nhất môn khách ngũ tuấn. Lời nói của hắn thiên vũ cầm tự nhiên sẽ nghe theo một ít. Theo ngũ tuấn dứt tiếng nói. Những người còn lại lúc này mới dối dít mở miệng đúng vậy điện hạ trước điều tra rõ ràng trải qua chúng ta nghiên cứu lại đối sách kia thiên vũ ninh lần này có thể chạy thoát có lẽ là đi rồi vẫn cứ chó gì cũng khó nói có sợ gì đang lúc mọi người chấn an hà thiên vũ cầm lúc này mới hít sâu một hơi cố đè xuống tâm lý lửa giận cùng sát ý lạnh lùng mở miệng nói lập tức đi thăm dò Bản vương muốn biết rõ cắn kẽ vô cùng tin tức Tại sao lại thất bại Đợi thiên vũ cầm phân phó xong Bên trái sau cùng phụ trách tình báo cường giả vội vàng khom mình hành lễ sau nhanh nhanh rời đi Giờ phút này thiên vũ cầm thuộc về trạng thái giận dữ Hắn phải mau sớm đem sự tình điều tra rõ ràng Nếu hắn không là mạng nhỏ coi như không giữ được Đưa mắt nhìn phụ trách tình báo thuộc hạ nhanh nhanh rời đi sau Thiên Vũ Cẩm này mới lần nữa ngồi xuống, bắt đầu hỏi Tân đối sách. Giờ phút này hắn tâm lý đối Thiên Vũ Ninh mang đến hai vị kia khách quý sinh ra hứng thú, cho nên tự nhiên muốn thương nghị một cách đối sách tốt. Ngay tại Thiên Vũ Cẩm cùng chứa nhiều cường giả môn khách thương nghị đối sách thời điểm Thiên Vũ Ninh ở dự vương cung trong chính điện chuẩn bị phong phú vô cùng tiệc rượu tới vì lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân đón gió lớn như vậy vô cùng trong chính điện một bên. chỉ có hắn và lý cửu tiêu hai huyên muội cùng với phong đạo nhân. ngay cả phụ trách phục vụ rất nhiều thì nữ cũng bị hắn đuổi đi. do hắn tự mình đến cho lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân rót rượu châm trà. nếu là bị người ngoài thấy một màn như vậy, tất nhiên sẽ chấn kinh đến cằm cũng rơi trên mặt đất. nhưng thiên vũ ninh nhưng là không có chút nào khó chịu. hơn nữa tâm lý phi thường cao hứng. Dù sao thật vất vả có như vậy một cái nình hốt lý cổ tiêu cùng phong đạo nhân cơ hội thật tốt. Hắn há có thể bỏ qua. Thủ hạ của hắn cũng có một chút cường giả. Cũng có một chút nguyện ý ủng hộ khác thế lực phái cường giả đến giúp hắn. Nhưng là thủ hạ của hắn cường giả căn bản là không có cách cùng thiên vũ cầm thủ hạ cường giả tương đối. Bất kể là cường giả số lượng cũng tốt. Cường giả thực lực cũng được. Hai người cũng không thể so sánh nhưng bây giờ hắn có lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân hai vị này tuyệt thế ngoan nhân đủ để dễ dàng nghiền ép thiên vũ cầm thủ hạ người sở hữu có thể làm cho này dạng hai vị tuyệt thế ngoan nhân rót rượu châm trà hắn thấy đây là một loại vinh hạnh chỉ cần có thể ngồi lên cẩu ngũ chí tôn vị trí giờ phút này hắn làm những thứ này lại tính là cái gì đây tự mình hầu hạ lý cẩu tiêu ba người sau khi cơm nước no nê Thiên vũ ninh lúc này mới mở miệng cười nói. Đế sư! Phong tiền bối! Đã nhiều ngày ta mang bọn ngươi này trong đế đô thật tốt đi dạo một vòng như thế nào. Mặc dù đế đô so ra kém hoàng đô. Nhưng là thú vị địa phương cũng không ít. Nghe được thiên vũ ninh lời này. Phong đạo nhân nhất thời hắc hắc gật đầu cười. Hiển nhiên đối sự an bài này rất hài lòng. Mà Lý Cửu Tiêu tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Thật vất vả có rồi một ít thời gian. Tự nhiên muốn mang theo muội muội đi này đế đô đi dạo một chút. Ngoài ra dựa theo long lão đầu từng nói. Trong đế đô bên cũng không thiếu bảo bối tốt. Mới vừa dễ dàng thừa dịp đi loanh quanh cơ hội tìm kiếm một phen. Nói không chừng có thể có được cơ duyên gì tạo hóa. Lấy được Lý Cửu Tiêu cùng phong đạo nhân đồng ý sau thiên vũ ninh bữa lúc hưng phấn được cả người run rẩy. lúc này lần nữa bắt đầu cho lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân rót rượu. lộ ra rất là hưng phấn. ngay tại ba người một bên uống rượu vừa tán gấu thời điểm, dự vương cung quản sự vội vã đi tới chính điện. vạn cổ ma tổ không bảy, chương một trăm sáu mươi ba thiên vũ cẩm đến thăm. nhìn thần sắc vội vàng quản sự. thiên vũ ninh không khỏi cau mày. Không chờ hắn mở miệng hỏi Quản sự liền vội âm thanh mở miệng nói Điện hạ Thái tử mang người đến Giờ phút này đang ở hướng nơi này chạy tới Nghe được quản sự lời này Thiên vũ ninh nhất thời sắc mặt kịch biến Có một chút đứng lên Hắn làm sao sẽ tới Hắn biết gió thiên vũ cầm nhất định sẽ đến so xét lý cử tiêu cùng phong đạo nhân hai người dù sao hắn rõ ràng biết rõ mình này dự vương cung nổi có thiên vũ cẩm nằm vùng gian tế mà hắn ở đông cung bên trong cũng đặt vào thuộc về mình bộ hạ tâm phúc hai người tất cả đều lòng biết rõ nhưng là hắn không nghĩ tới thiên vũ cẩm tốc độ lại lại nhanh như vậy khẩn cấp như vậy hơn nữa còn là không có bất kỳ che giấu nào đi thẳng tới chính mình dự vương cung ngay tại thiên vũ ninh hơi lộ ra kinh ngạc sức tiếng nói lúc một đạo tiếng cười lớn từ bên ngoài truyền tới tam đệ đại ca tới thăm ngươi kèm theo tiếng cười lớn hạ xuống mấy đạo tiếng bước chân nhanh chóng hướng nơi này chạy tới tiếp lấy liền có bốn đạo nhân ảnh thẳng đi vào trong đại điện một bên cầm đầu rõ ràng là một tên người mặc trường bào màu vàng ống thanh niên nam tử thiên vũ thái tử thiên vũ cầm đi vào đại điện trước mắt Ánh mắt của thiên vũ cầm không nhìn thẳng thiên vũ ninh, rơi vào lý cổ tiêu cùng trên người phong đạo nhân. Với sau lưng thiên vũ cầm ba người cũng lại nhìn sang, chỉ một cái liếc mắt, ba người liền con mắt hơi co lại, vẻ mặt nghiêm túc đi xuống, ngắn ngồi quan sát sau. Thiên vũ cầm lúc này mới khẽ cười nói, nguyên lai like tam để ở kêu khách quý. Quái trở về không được đế đô sau đó cũng không biết rõ đi đại ca nơi đó thỉnh an. Cười nói đồng thời. Thiên vũ cầm thẳng đi tới trước bàn ngồi xuống. Tựa như quen bưng chén rượu lên. Hướng về phía Lý Cửu Tiêu cùng phong đạo nhân mở miệng cười nói. Bản vương thiên vũ đế quốc thái tử. Thiên vũ cầm. Hai vị nếu là ta đây để để khách quý. Vậy dĩ nhiên cũng là ta khách quý. Đến. Bản Vương tự mình kính hai vị tiền bối một ly. Nhìn Thiên Vũ Cẩm lần này động tác cùng lời nói, Thiên Vũ Ninh sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm vô cùng. Hai quả đấm nắm chặt chung một chỗ, nơi này là chính mình dự vương cung, nhưng bây giờ Thiên Vũ Cẩm lại là hoàn toàn đưa hắn coi là chủ nhân. Hơn nữa lời trong lời ngoài tất cả đều là chây bai chèn ép chính mình, không chút nào coi mình ra gì. Đối mặt như vậy làm nhục Hắn làm sao có thể không nộ Làm sao có thể không sinh lòng sát cơ Bất quá khi hắn thấy thần sắc hờ hứng lý cửa tiêu cùng với tự mình Một tay cầm cây một tay cầm việc phong đạo nhân sau Thiên vũ ninh nhưng là trong nháy mắt ở tâm lý cười lạnh Sát ý cùng phấn nộ cũng bị hắn cứng ép đè xuống Chính hắn một đại ca thật đúng là cho là thiên vũ đế quốc thái tử danh hiệu Có thể không chỗ nào bất lời sao Nếu là đổi thành một loại cường giả, đối mặt thiên vũ đế quốc thái tử thân thiết như vậy kêu, tất nhiên sẽ sinh lòng hào cảm. Coi như không muốn cùng đem ghép sao. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ mặt mày vui vẻ mà chống đỡ. Tranh thủ không đắc tội vị này thái tử. Nhưng là rất đáng tiếc. Đã biết vì cùng cha khác mẹ huyên trưởng đánh chết cũng không nghĩ ra lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân là tính cách gì. Bởi vì hắn đối ngoại tiết lộ là mình muốn chiêu đãi hai vị khách quý. Truyền đi tự nhiên cũng là tin tức này. Chính vì vậy, Thiên Vũ Cẩm hiển nhiên đem Lý Cẩu Tiêu cùng Phong đạo nhân coi là bình thường cường giả. Cho nên hắn mới có thể giống như đối đãi những thứ kia bình thường cường giả một dạng dẫn đầu tỏ rõ chính mình thân phận của Thiên Vũ thái tử. Vì vậy thân phận so với Thiên Vũ Ninh càng danh chính ngôn thuận. Một ít cường giả cũng sẽ ở tâm lý có chút suy tính Không chút nào khoa trương nói Nếu như lý Cửu tiêu cùng phong đạo nhân thật là hắn mời chào bình thường cường giả Chỉ là thiên vũ cầm ngón này thao tác Cũng đủ để cho hắn mời chào công giả chàng Nhưng là thiên vũ cầm đánh chết cũng không nghĩ ra lý Cửu tiêu cùng phong đạo nhân căn bản không phải phổ thông cường giả Hơn nữa bọn họ cũng không phải mình mời chào tới Nói đúng ra là mình yêu cầu ra ra cáo nai nai cùng nhân ra đạt thành giao dịch Bỏ ra cực giá thật lớn mới xin mời tới Như không phải sợ hãi bại lộ lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân Hắn đã sớm bằng đại cách thức tới đón gió tẩy trần rồi Khởi sẽ như thế một mạc Có thể đúng là như vậy âm sai dương thác bên dưới Ngược lại làm cho chính mình vị đại ca kia bị lừa Nghĩ tới đây Thiên vũ ninh nhất thời không nhìn được ở tâm lý cười lớn. Thiên vũ cầm thiên vũ cầm. Ngươi luôn luôn tự cao tự đại. Cảm thấy sở hữu cường giả cũng sẽ bởi vì ngươi thái tử danh hiệu cho tam phần mặt mũi. Nhưng là ngươi làm sao từng biết rõ. Tại chính thức cường giả tuyệt thế trước mặt. liền đế chủ cũng không coi vào đâu. Một cái tiểu tiểu thái tử danh hiệu lại tính là gì? Giờ phút này hắn đã đoán được Thiên Vũ Cầm ở Lý Cửu Tiêu cùng trước mặt Phong Đạo Nhân kết quả. Tại hắn nhìn soi mói. Lý Cửu Tiêu vẫn là thần sắc hờ hứng tự rót tự uống đến. Căn bản không có để ý nâng ly mời rượu Thiên Vũ Cầm. Mà Phong Đạo Nhân càng là không nhìn thẳng Thiên Vũ Cầm. Tay trái cầm một con gà. Tay phải cầm một cái vịt gặm chính vui mừng đây. Phảng Phất Thiên Vũ Cẩm Vị này Thiên Vũ thái tử liền trên tay hắn gà vịt cũng không có làm pháp tướng so với. Nhìn không nhìn thẳng chính mình Lý Cầu tiêu cùng Phong đạo nhân. Thiên Vũ Cẩm nụ cười trên mặt nhất thời đọng lại. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vội vã chạy tới nơi này tới sẽ gặp phải cuộc diện như vậy. Trước hắn mời chào quá không ít cường giả. Chỉ cần hắn báo ra Thiên Vũ thái tử danh hiệu, Những cường giả kia cơ bản cũng sẽ cho hắn tam phần mặt mũi. Coi như không muốn tiếp nhận mời chào, Cũng chỉ sẽ huyền truyền khách khí cự tuyệt. Căn bản không dám trên mặt nổi đắc tội hắn. Không bởi vì xa cách liền bởi vì hắn là thiên vũ thái tử. Thiên vũ đế quốc danh chính ngôn thuận hạ nhiệm đế chủ. Chính vì vậy, hắn đang cùng rất nhiều môn khách sau khi thương nghị. Buông tha đợi cha hỏi chuyện đã xảy ra sau đó mới tới dò xét tin tức dự định. Bởi vì như vậy lời nói thời gian có chút không kịp, hắn lại là muốn đánh một cái thời gian kém. Thừa dịp thiên vũ ninh chiêu đãi hai vị này khách quý thời điểm đột nhiên chạy tới. Sau đó tỏ rõ thân phận, thuận tiện chèn ớt mình một chút vị này cùng cha khác mẹ để để, coi như không cách nào đem lý cửa tiêu cùng phong đạo nhân mời chào được. Cũng có thể cho bọn họ hợp tác với thiên vũ ninh ấm ức. Bởi vì dưới tình huống bình thường. Những cường giả kia đang đối mặt hắn lần này lấy lòng sau đó. Tâm lý tất nhiên sẽ có xúc động. Dù sao đối với những thứ kia nguyện ý tiếp nhận mời chào cường giả mà nói. Coi trọng đơn giản chính là lợi ích thôi. Thiên vũ ninh có thể cho lợi ích. Hắn cũng có thể cho. Hơn nữa còn có thể cho được càng nhiều. Bởi vì hắn là thiên vũ đế quốc danh chính ngôn thuận hạ nhiệm đế chủ. Nhưng thiên vũ ninh không phải. Cho nên nhưng phàm là một cái bình thường cường giả. liền tuyệt đối sẽ không cử tuyệt mình lấy lòng. Như vậy chiêu thức hắn thử qua rất nhiều lần. Cơ bản đều là không có gì bất lợi. Cho nên lần này hắn cũng làm xong đạt thành mục đích chuẩn bị. Nhưng là hắn thiên toán vạn toán không có tính tới trước mắt một màn này. Hai người này không chút nào cho hắn mặt mũi, thậm chí không thể nói không có cho hắn mặt mũi, mà là trực tiếp đưa hắn cái này thiên vũ thái tử mặt mũi vứt trên đất hung hắn đạp mấy phát. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy bị người không nhìn tình huống, trong lúc nhất thời để cho hắn có chút ngẩn ra. Ngắn ngủi ngẩn ra mấy hơi thở sau, thiên vũ cầm rốt cuộc phản ứng kịp, sắc mặt quét một chút trở nên âm trầm vô cùng trong mắt sát ý cùng hung quang cũng ở trong nháy mắt này bộc phát ra phảng phất một con hung lang chỉ bất quá hắn này cổ sát ý cùng hung quang bùng nổ nhanh hơn kết thúc cũng mau rất nhanh hắn liền lần nữa khôi phục vốn là cười híp mắt bộ dáng tự mình đem ly rượu trong tay bên trong rượu uống một hơi cạn sạch vạn cổ ma tổ không bảy chương một trăm sáu mươi bốn thật tốt bảo vệ ca của ta Đem rượu uống một hơi cạn sạch sau Thiên vũ cầm lúc này mới cười hít mắt tiếp tục nói Hai vị khách quý tốt khí phách Nếu là ta này vô dụng để để hứa chiêu đời không chú đáo chỗ Xin hãy thứ lỗi Ngoài ra bản thái tử trong đông cung bên có không ít rượu ngon thức ăn ngon Hai vị nếu là có hứng thú Bản vương rất vui lòng chiêu đãi một phen Cười hít mắt nói xong lời này sau đó Thiên vũ cầm rộng rãi đứng dậy hướng bên ngoài đại điện vừa đi đi. Từ đầu đến cuối. Hắn cũng không có nhìn thẳng nhìn thiên vũ ninh liếc mắt. Thật giống như thiên vũ ninh không tồn tại như thế. Đưa mắt nhìn thiên vũ cầm cùng ba gã hộ vệ sau khi rời đi. Thiên vũ ninh lúc này mới lạnh rên một tiếng. Giờ phút này phong đạo nhân cũng để tay xuống chung gà vịt. Cười hít mắt nhìn thiên vũ ninh nói. Hảo tiểu tử xem ra ngươi quá phải là thật là bực bội, bị người cũng cưới trên đầu tới kéo cứt, nghe nói như vậy, thiên vũ ninh bất đắc dĩ thở dài, cũng không có phản bác, bởi vì phong đạo nhân nói không có sai, thiên vũ cảm giác thực coi như là cưới ở trên đầu mình tới kéo cứt, hơn nữa còn là ngay trước lý cửa tiêu cùng phong đạo nhân mặt, nếu là đổi thành phổ thông tầm thường cường giả, Giờ phút này sợ là đã tâm lý chôn xuống loại khác tử. Cười nói xong lời này sau đó, Phong đạo nhân vừa nhìn về phía thần sắc lạnh nhạt lý Cầu Tiêu. Tại sao ta cảm giác chính mình thật giống như bị lừa? Ngươi tới nơi này mới có lợi cầm. Nhưng bần đạo có thể là chẳng có cái gì cả. Theo Phong đạo nhân những lời này hạ xuống, Thiên Vũ Ninh nhất thời nóng nảy, vội vàng mở miệng nói tiền bối đừng hiểu lầm, nếu là tiền bối có chút yêu cầu, vãn bối nhất định hết sức thỏa mãn. Hắn tự nhiên nhìn ra được phong đạo nhân thực lực không thể so với lý cửa tiêu yếu, cho nên tự nhiên không muốn phong đạo nhân rời đi. thiên vũ ninh lời này vừa ra miệng, phong đạo nhân liền lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Hắn, cười hắc hắc nói, đã như vậy, lão phu kia đúng vậy sẽ không khách khí, Đợi tiểu tử ngươi ngồi thượng đế chủ vì sau Lão phu chỉ cần đi các ngươi vương thất tàng bảo khố chọn 5-6 cái bảo vật liền có thể Như thế nào Lý cẩu tiêu cùng thiên vũ ninh đạt thành giao dịch Cho nên tới đế đô hỗ trợ Nhưng hắn chính là không có bất kỳ chỗ tốt Như vậy không có một chút chỗ tốt nhưng là yêu cầu tự mình ra tay sự tình Phong đạo nhân dĩ nhiên là không muốn làm Đối với Phong Đạo Nhân nói lên cái yêu cầu này, Thiên Vũ Ninh dĩ nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Gật đầu liên tục đáp ứng, được, vãn bối đáp ứng tiền bối. Mặc dù lý cổ tiêu rất cường đại, hẳn đủ để giúp chính mình chấn áp Thiên Vũ cầm ngồi thượng đế chủ vị. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn hy vọng Phong Đạo Nhân có thể đồng thời lưu lại chấn giữ. Dù sao hai vị cao thủ nhất định phải so với một vị cao thủ yên tâm đáng tin nhiều lắm. Về phần bỏ ra những đại đó giá cả hắn căn bản không quan tâm. Dù sao nếu như không thể ngồi thượng đế chủ vị. Lại đa bảo vật cùng tài nguyên đều là thiên vũ cẩm cửu nhân kia. Cho nên dùng cửu nhân đồ vật đến giúp đỡ chính mình mời chào cường giả. Đạt thành chính mình mục đích. Hắn đương nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Nghe được thiên vũ ninh lưu loát dứt khoát như vậy trả lời Phong đạo nhân nhất thời cười ha ha nói Được, có tiểu tử ngươi những lời này Hai người chúng ta bảo đảm cho ngươi ngồi thượng đế chủ vị Đúng không? Lý tiểu rốt Nhìn mặt đầy vui mừng phong đạo nhân Lý cẩu tiêu nhất thời khóe miệng giật một cái Tâm lý bất đắc dĩ thở dài Này lão gia hỏa vì bảo vật cùng tài nguyên thật là một chút ra mặt cũng không cần. Rõ ràng là chính bản thân hắn mặt dày mày dạn muốn đi theo chính mình. Hắn hiện tại nhưng là tự xưng là người giúp. Hình như là chính mình xin hắn theo tới như thế. Điều này liền như vậy. Hơn nữa còn chẳng biết xấu hổ với thiên vũ ninh yêu cầu chỗ tốt. Vô sỉ như vậy cực kỳ. Chút nào không biết xấu hổ hóa thần tu sĩ. Đơn giản là hiếm thấy trên đời. Cùng lúc đó, hắn đối thiên vũ ninh cũng là một trận bất đắc dĩ. Người này vì áp đảo thiên vũ cẩm Ngồi lên kia thiên vũ đế chủ vị trí. Còn thật không phải bình thường phóng khoáng. Bất quá ở bái kiến thiên vũ cẩm thái độ mới vừa rồi sau đó. Hắn cũng minh ban ngày vũ ninh tại sao lại như vậy. Dù sao thiên vũ ninh trong tay lá bài tẩy thật sự quá quá ít. Dựa vào thiên vũ ninh thủ hạ những tên kia Có thể giữ được hay không đem tánh mạng đều khó nói đâu rồi Chớ nói chi là cướp lấy đế chủ vị rồi Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau Lý cử tiêu bưng lên ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch Hôm nay có điểm mệt mỏi Nghỉ sớm một chút đi Sáng sớm ngày mai liền đi dạo một chút này đế đô thành Nghe được lý cử tiêu lời này Thiên vũ ninh vội vàng nói. Đế sư. Phong tiền bối. Vãn bối đã an bài xong chỗ nghỉ ngơi. Bây giờ liền mang bọn ngươi đi qua. Dứt tiếng nói. Thiên vũ ninh liền tự mình mang theo ôm trong ngực lý nhiên lý cổ tiêu cùng với phong đạo nhân đi tới hai tòa vô cùng tinh xảo sân. Hai cây sân tất cả đều xa hoa vô cùng tinh xảo. Hiển nhiên hao tốn không ít giá. Đế sư. Tiền bối. Vậy các ngươi liền nghỉ sớm một chút đi Vãn bối sẽ không quấy dày rồi Nếu là có chuyện gì Xin cứ việc phân phó thị nữ liền có thể Vãn bối theo kêu theo đến Nhìn nhún nhường vô cùng thiên vũ ninh Lý cổ tiêu cùng phong đạo nhân đều là gật đầu cười Thiên vũ ninh khom mình hành lễ sau Lúc này mới xoay người rời đi Đưa mắt nhìn rời đi thiên vũ ninh Lý Nhiên lúc này mới chớp con mắt lớn giòn giòn giã giã nói, ca, hắn tại sao phải ngồi lên kia đế chủ vị đây? Nghe Lý Nhiên hỏi. Lý cổ tiêu khẽ cười một tiếng dự định mở miệng. Nhưng phong đạo nhân nhưng là cướp mở miệng trước nói. Đương nhiên là bởi vì quyền lực. Quyền lực là dễ dàng nhất để cho tu sĩ bị lạc bản tính đồ vật. Vì quyền lực. Vô số tu sĩ cũng cam tâm tình nguyện buông tha chính mình bản tính cùng theo đuổi. từ nay trầm luôn phàm tục, quên mất mới bắt đầu dự tính ban đầu. nói lời này thời điểm, phong đạo nhân trên mặt cũng hiện ra vô cùng phức tạp thần sắc. dứt tiếng nói, phong đạo nhân không tự chủ được khẽ thở dài một cái. tự nhủ lẩm bẩm nói, ta ngươi tất cả tục nhân, làm sao tránh phàm tục. Thế gian này cám dỗ rất nhiều nhiều nữa, a nhìn cùng thường ngày hoàn toàn bất đồng phong đạo nhân, lý cửa tiêu trên mặt ngược lại là thoáng qua vẻ kinh ngạc thần sắc, này phong đạo nhân trong ngày thường coi tài sản như mạng, hơn nữa ra mặt thật dày, chút nào không biết xấu hổ, nhưng giờ khắc này phong đạo nhân nhưng là nhiều một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, cùng cái kia coi tài sản như mạng, Không biết xấu hổ ra hỏa hoàn toàn ngược lại Ngay tại lý cổ tiêu nghĩ như vậy thời điểm Phong đạo nhân trên mặt thần sắc phức tạp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa Sau đó liền lần nữa khôi phục không biết xấu hổ tựa như cười hít mắt bộ dáng Nhìn lý nghiên cười hắc hắc nói Tiểu nha đầu Nếu là ngươi nguyện ý bái lão phu vi sư Đừng nói là đế chủ vị Coi như là hoàng triều vị Lão Phu cũng sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp thu vào tay. Như thế nào đây? Nhưng mà hắn này lời mới vừa dứt. Lý nhiên liền chớp con mắt lớn. Thần sắc vô cùng kiên định mở miệng nói. Ta mới không cần làm cái gì đế chủ cùng hoàng chủ đâu rồi. Ta mục tiêu nhưng là bước lên đỉnh phong. Thật tốt bảo vệ ca của ta. Nếu ai dám khi dễ ca của ta. Ta liền giết người đó. Nhìn lý nghiên non nớp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra kiên định thần sắc cùng nhàn nhạc sát ý. Phong đạo nhân trong mắt lói lên một tia kinh ngạc. Những lời này nếu như là từ một người hai mươi tuổi trở lên nữ hài trong miệng nói ra. Hắn ngược lại là không có kinh ngạc. Có thể những lời này từ một cái không tới mười tuổi cô bé trong miệng nói ra. Hắn thì không khỏi không kinh ngạc. Ngắn ngủi kinh ngạc sau. Hắn nhìn về phía Lý Cửu Tiêu trong mắt nhất thời hiện ra một tia hâm mộ thần sắc. Mà Lý Cửu Tiêu trên mặt chính là tràn đầy nồng nặc thỏa mãn cùng hạnh phúc. Vạn Cổ Ma Tổ 07 Chương 165 Kim Hải Thành cùng Tử Vân Thành Thiên Vũ Thành Đông Cung Chính Điện Rắc rắc Đáng chết cầu vật Đáng chết trứng rua Lại dám làm nhục như vậy bản thái tử Lớn như vậy trong chính điện một bên Giờ phút này trở nên bừa bãi một mảnh Rất nhiều quý giá bình hoa tất cả đều bị đập bể trên đất Thiên vũ cầm thần sắc vô cùng dữ tợn Trên người tản ra kinh người vô cùng sát ý Hắn thân là thiên vũ thái tử Cũng là thiên vũ đế quốc thiên kiêu số một Cho tới nay đều là thuận buồm xuôi gió Không có bất kỳ người nào dám làm nhục như vậy cho hắn Nhưng mới vừa rồi hai tên kia nhưng là cho hắn một chút mặt mũi cũng không cho. Không nhìn thẳng hắn. Loại này không che giấu chút nào không nhìn so với làm nhục hắn còn muốn cho hắn phấn nộ. Quan trọng hơn là ngay trước thiên vũ ninh mặt bị đem mời chào nhân cho không nhìn làm nhục. Hắn làm sao có thể đổ tiếp được. Trước khi đi hắn có thể nói là lòng tin tràn đầy. Cảm giác mình đi sau đó tỏ rõ thân phận nhất định có thể ảnh hưởng đến thiên vũ ninh mời chào cường giả. Đây cũng là hắn dùng ý chỗ. Có thể kết quả cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Hắn tương đương với chính mình đưa đi lên cửa bị mạnh giãn đánh cả mặt. Như không phải còn có một chút còn sót lại lý trí. Hắn sợ là mới vừa rồi ở dự vương cung tại chỗ liền nổi đó. Hung hãn phát tiết xong sau đó thiên vũ cẩm lúc này mới hít sâu một hơi cố đè xuống tâm lý lửa giận lạnh lùng nói cho ta đem lão tam cùng hai cái kia cẩu vật nhìn chăm chú được rồi bọn họ chiều hướng bản vương tùy thời muốn biết rõ ngoài ra nắm chặt điều tra bọn họ tại sao lại an toàn trở lại có tin tức lập tức hướng bản vương báo cáo nhìn thần sắc âm trầm vô cùng thiên vũ cẩm sở hữu cường giả cũng không dám vào lúc này rủi ro Dối díp gật đầu hành lễ. Đúng bệ hạ. Đợi sở hữu cường giả sau khi rời đi. Thiên vũ cầm lúc này mới một người độc ngồi ở chủ vị. Hai mắt âm trầm lạnh lùng nói. Lão Tam a Lão Tam. Đây chính là ngươi buộc ta. Mặt trăng xuống núi. Mặt trời dâng lên. Sáng sớm ngày kế. Làm lý cẩu tiêu ôm lý nhiên từ sân nhỏ bên đi ra lúc. Thiên vũ ninh đã đợi sau khi ở chỗ này đế sư phong tiền bối đã tại chính điện dùng cơm chờ ngài lý cẩu tiêu gật đầu một cái lúc này ôm lý nhiên ở thiên vũ ninh dưới sự hướng dẫn hướng chính điện chạy tới khi hắn đi tới chính điện thời điểm phong đạo nhân bất ngờ nắm một cây man ngưu chân ở gặm nhìn ăn miệng đầy dầu mỡ phong đạo nhân lý cẩu tiêu nhất thời không nhìn được khóe miệng giật một cái này lão gia hỏa khẩu vị còn thật không phải bình thường tốt Phàm là có cơ hội, không phải gà vịt thịt cá chính là chậm chân ngưu. Ngoạm miếng thịt lớn uống tô rượu, mà Thiên Vũ Ninh nhìn một màn này cũng là một trận bất đắc dĩ. Cái này cần thua thiệt là hắn chính mắt gặp phải điên đạo nhân đại phát thần uy bộ dáng. Nếu hắn không là nhất định cũng sẽ đem đem trở thành vài năm chưa ăn qua cơm no ăn mày. Dù sao cường giả cũng là muốn mặt mũi. Phi thường chú trọng chính mình hình tượng. Hắn bái kiến bất kỳ một cái nào cường giả, vô không phải hình tượng câu dai, nhìn làm người ta kính sợ. nhưng phong đạo nhân hoàn toàn chính là một ngoại lệ, một thân rách nát đạo bào, cả người tràn đầy mỡ đông, có thể nói là vừa dơ vừa loạn, thậm chí một ít ăn mày nhìn cũng so với phong đạo nhân sạch sẽ hơn một ít, chỉ có như vậy một tên lại là hóa thần tu sĩ. Hơn nữa còn là cực kỳ cường đại cách loại này. Đối với phong đạo nhân loại này đặc thù thích, Thiên Vũ Ninh là vô luận như thế nào cũng không thể nào hiểu được, mà Lý Cẩu Tiêu cũng là không thể hiểu được, tại sao phong đạo nhân không muốn cho chính mình thành cái bộ dáng này. Nhìn đi tới Lý Cẩu Tiêu cùng Thiên Vũ Ninh, phong đạo nhân nứt ra trong kẽ răng bỏ vào sợi thịt, miệng to nở nụ cười. Ha ha ha. Ăn uống no đủ lại đi thật tốt đi dạo một vòng này đế đô. Như vậy Mỹ thực lão đạo bình thường ta có thể không có cơ hội hưởng dụng. Bây giờ có cơ hội. Ước chừng phải một lần hưởng thụ đủ. Nhìn ngoạn miếng thịt lớn phong đạo nhân. Lý cổ tiêu bất đắc dĩ ôm Lý Nhiên ngồi xuống. Lý cổ tiêu cũng không nóng này. Kia thiên vũ ninh thì càng thêm không dám thúc giục. Ước chừng thời gian một nén nhang sau. Phong đạo nhân lúc này mới thỏa mãn vô cùng vứt bỏ xương. Chàn đầy mỡ đông hai tay tùy ý ở rách nát trên đảo bào xoa xoa. Lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Dùng ngón tay móc đến nhét đầy sợi thịt kẻ răng cười híp mắt nói. Đi thôi tiểu tử. Dẫn chúng ta thật tốt đi dạo một vòng này đế đô. Nhìn một chút có cái gì không bảo bối tốt. Một lát sau. Thiên vũ ninh mang theo lý cỡ tiêu ba người cùng một ít hộ vệ lặng lẽ rời đi dự vương cung. Đang lúc bọn hắn rời đi dự vương cung thời điểm. Thiên vũ cầm cũng theo đó nhận được tin tức. Điều tra tin tức bởi vì sao còn không có bất cứ đồng tính gì. Một đám thùng cơm. Hờ. Cho ta đưa bọn họ nhìn chăm chú được rồi. Bọn họ đi nơi nào. Làm cái gì. Bản vương cũng muốn biết rõ. Thiên Vũ Ninh tự nhiên biết rõ mình kia hảo đại ca là tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhất là tối hôm qua thừa nhận rồi như vậy làm nhục sau đó. Nếu là không có bất kỳ bày tỏ gì mới lạ. Nhưng là bây giờ hắn đối với mấy cái này căn bản không quan tâm. Bởi vì Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy cùng chỗ dựa. Chờ mấy ngày nữa thi đấu sau khi bắt đầu. Hắn liền muốn để cho vị này cùng cha khác mẹ hảo đại ca nhìn một chút. Chính mình chiêu mộ được cường giả không phải hắn mời chào những thứ kia mặt hàng có thể so với so với. Mà hắn bây giờ nhiệm vụ thiết yếu. Đó là phụng bồi lý cỡ tiêu cùng phong đạo nhân thật tốt đi dạo một chút này đế đô thành. Thiên vũ ninh để cho hộ vệ toàn bộ tán đến âm thầm. Mà hắn là tự mình sung mãn làm người dẫn đường. Mang theo Lý Cửu Tiêu cùng Lý Nhiên cùng với Phong Đạo Nhân ở trong đế đô đi lang thang. Đế Sư Phong Tiền Bối Thiên Vũ Đế Quốc Biên Giới có cử thành 12 tòa. Trong đó Phồn Hoa Nhất có 3 tòa. Thiên Vũ thành đó là này Phồn Hoa Nhất tam tòa thành chỉ bên trong trong đó một tòa. Kia ngoài ra hai tòa thành chỉ đây. Lý Nhiên chớp con mắt lớn hiếu kỳ đặt câu hỏi. Đối mặt Lý Nhiên cách này tiểu nha đầu hỏi. Thiên Vũ Ninh cười nói Ngoài ra hai tòa thành chỉ theo thứ tự là Kim Hải Thành cùng Tử Vân Thành Trình độ sầm út không chút nào thua ở đế đô Tiếp lấy Thiên Vũ Ninh lại giới thiệu rồi Kim Hải Thành cùng Tử Vân Thành tin tức liên quan Kim Hải Thành cùng Tử Vân Thành mặc dù có thể cùng đế đô một loại xưng là Thiên Vũ Đế Quốc Phồn Hoa nhất tam tòa thành trì Không phải là bởi vì xa cách là bởi vì này hai tòa thành chỉ có phi thường đặc thù đồ vật Mà cái gọi là đặc thủ cũng cùng này hai tòa thành chỉ tên có quan hệ. Kim hải thành ở vào thiên vũ đế quốc tây nam bên. Nơi đó có một phiến hải vực. Tòa kia hải vực được gọi là kim biển. Bởi vì kim bên bờ biển trong các bên có dày đặc kim xa. Hơn nữa mỗi lần nước biển nước lớn nước xuống sau đó. Sẽ còn để lại kim khối cùng đặc thủ kim điều. Kim hải thành đó là vì vậy mà nổi danh. Hấp dẫn vô số người bình thường cùng tu sĩ. Người bình thường là hướng về phía kim xa cùng vàng đi. Tu sĩ là là hướng về phía kim biển đi. Nhân vì tất cả tu sĩ cũng suy đoán trong biển vàng bên khả năng ẩm chứa bí mật gì. Nếu không há sẽ có như vậy kỳ quan. Nhưng là này hơn mấy trăm ngàn năm trôi qua. Ai cũng không có tìm được kim biển rốt cuộc có bí mật gì. Tử Vân Thành cùng Kim Hải thành một dạng cũng là bởi vì Tử Vân dị tượng mà xuất danh. Tử Vân Thành ở vào thiên vũ đế quốc Đông Phương biên cảnh. Cùng Vĩnh An đế quốc Tiếp Giáp. Ở hai nước Tiếp Giáp mới có một tòa ngàn rằm hùng quan. Cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Tử Vân Quan. Tử Vân Quan nội chính là ba tòa phồn hoa cử thành một trong Tử Vân Thành. Mỗi khi Ánh Bình Minh vừa ló dạng thời điểm. Tử vân đóng lại phương vân tiêu trên sẽ xuất hiện đầy trời tử vân. Đầy trời tử vân từ tử vân đóng lại phương xuất hiện. Sau đó lưu chuyển đến tử vân thành phía trên biến mất không thấy gì nữa. Cũng là bởi vì như vậy thiên cổ kỳ quan. Để cho tử vân thành cùng tử vân quan hoàn toàn nổi danh. Vạn cổ ma tổ không bảy Chương 166 thiên vũ trở đen. Nghe thiên vũ ninh đối này hai tỏa thành trì giới thiệu. Lý Cầu Tiêu nhất thời thấy hứng thú. Tại hắn dự định tiếp tục mở miệng hỏi thời điểm, Phong đạo nhân nhưng là dẫn đầu lắc đầu nói: "Này hai tòa thành trì lão đạo ta đều đi qua." Hơn nữa thấy tận mắt hai loại kỳ quan, đúng là làm người ta nhìn mà than thở. "Chỉ tiếc a, bần đạo tìm tòi một phen cũng không có phát hiện tại tại sao bí mật." Nghe được Phong đạo nhân lời này, Lý Cầu Tiêu không khỏi giật mình. Xem ra này lão gia hỏa đi qua địa phương không ít a Không chừng vơ vét bao nhiêu bảo bối tốt đây. Nếu là đem này lão gia hỏa cho đánh cướp. Nhất định có thể có thu hoạch không nhỏ. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Long lão đầu hơi lộ ra thô bị tiếng cười ở trong đầu bên vang lên. Hắc hắc. Tiểu tử. Hai địa phương này ngươi có thời gian ngược lại là có thể đi tìm tòi một phen. Người khác không phát hiện được bí mật gì. Nhưng là không có nghĩa là ngươi không phát hiện được. Huống chi còn có lão phu đâu rồi. Chỉ cần nơi đó thật có bí mật. Nhất định chạy không khỏi lão phu dò xét. Nghe long lão đầu lời này. Lý cử tiêu âm thầm gật đầu một cái. Mới vừa rồi thiên vũ ninh nói ra này hai tỏa thành trì cảnh tượng kỳ gì trong trời đất lúc. Hắn cũng đã ở tâm lý có chủ ý. Dù sao như vậy gì tưởng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện Người khác thăm dò hơn mấy trăm ngàn năm không cách nào phát hiện Nhưng mình có thể không phải là người tầm thường Nhất là long lão đầu người này Khác đồ vật hắn không dám hứa chắc Nhưng nếu là nói tìm kiếm dò xét bảo vật Long lão đầu tuyệt đối không phải bình thường lợi hại Ngay tại hắn như vậy suy tư thời điểm Long lão đầu thanh âm tiếp tục vang lên. ngoài ra cái này lão gia hỏa ngược lại là cũng có thể mang theo. nếu là tìm tới cơ hội thích biết, có thể mang trên người hắn bảo vật cho nghĩ biện pháp đoạt lại. nghe được long lão đầu vẫn còn đang đánh trên người phong đạo nhân bảo vật chủ ý. lý cửu tiêu không khỏi ở tâm lý hiếu kỳ hỏi. Long lão, này trên người lão gia hỏa bảo vật ngươi có hay không dò xét đến rốt cuộc là thứ gì? Cụ thể là cái gì ta cũng không quá rõ ràng, nhưng là có Phật môn khí tức, cũng có đạo môn khí tức, này trên người lão gia hỏa bảo bối tuyệt đối không ít. Nếu là có cơ hội, nhất định phải toàn bộ đoạt lại. Lấy được Long lão đầu câu trả lời, Lý Cầu Tiêu không khỏi trong lòng cả kinh. Hơi kinh ngạc địa tiếp tục hỏi dò, Long lão gia Này trên người lão gia hỏa bảo vật liền ngươi cũng không cách nào dò cha biết không. Dựa theo hắn suy đoán. Long lão đầu thuộc về cái loại này rất nhân vật hàng đầu. Coi như bây giờ luôn lạc thành cửa tháp tháp linh. Đó cũng là vượt xa phía thế giới này tồn tại. Cho nên dò xét một ít bảo vật hẳn không có gì khó mới đúng. Làm lý cửa tiêu hỏi ra nghi ngờ trong lòng sau đó. Long lão đầu tức giận nhẹ lên một tiếng. Nếu như là ta thời kỳ toàn thịnh Muốn dò cha một chút ngược lại không khó khăn Nhưng bây giờ cửa tháp chỉ mở ra tầng thứ nhất Lực lượng của ta quá yếu quá yếu Hơn nữa coi như cửa tháp hoàn toàn mở ra Cũng có rất đa bảo vật là ta không cách nào dò xét Vừa nói ra lời này Lý cửa tiêu nhất thời con mắt co rụt lại Tâm lý chấn động vô cùng Long lão trong lời này bên ẩm chứa lượng tin tức cũng không phải là ít. Hắn thấy, cửa tháp đã kinh khủng không thể khủng bố đến đâu rồi. Nhưng long lão đầu lại nói cửa tháp hoàn toàn mở ra sau. Cũng có rất đa bảo vật là hắn không cách nào dò xét. Đây cũng chính là nói vẫn tồn tại so với cửa tháp càng kinh khủng hơn bảo vật. Nghĩ tới đây, lý cửa tiêu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mà lúc này long lão đầu ở hắn tâm lý nhẹ xên một tiếng. Nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu tử. Những thứ này bây giờ cách ngươi quá mức xa vời. Cho nên vẫn là đừng nghĩ thật tốt. Bây giờ ngươi phải làm đó là thu góp lượng lớn tài nguyên. Không ngừng trở nên mạnh mẽ. Sau đó mở ra cửa tháp phong ấm. Chỉ có đứng đủ cao. Ngươi mới có thể tiếp xúc được càng nhiều đồ. Biết chưa. Nghe long lão đầu khuyến cáo. Lý Cửu tiêu hít sâu một hơi. Trọng trọng gật đầu một cái. Hắn biết rõ long lão đầu nói không sai. Những thứ này cách mình xác thực thực sự quá xa rồi. Đem các loại suy nghĩ toàn bộ đè xuống tâm lý sau đó. Hắn ở tâm lý quyết định chủ ý. Chờ chư nhiều chuyện làm xong sau. Nhất định phải đến này Kim Hải Thành cùng Tử Vân Thành đi tới một lần. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút những chỗ này rốt cuộc có hay không bí mật Có cái gì không cơ duyên tạo hóa Nếu là không có lời nói tạm thời là giải sầu du ngoạn Nhưng nếu là có lời Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua Tại hắn suy tư thời điểm Thiên vũ ninh nhưng là cười tiếp tục giới thiệu Mặc dù thiên vũ đế đô không có vàng hải thành cùng tử vân thành như vậy cảnh tượng kỳ gì trong trời đất nhưng nơi này dù sao cũng là đế đô, là thiên vũ huyền lợi cùng kinh tế trung tâm, cho nên nơi này hối tụ bảo vật cùng tài nguyên cũng coi là nhiều nhất. địa phương còn lại ngược lại là không có gì đặc thù. nhưng có một chỗ ta tin tưởng đế sư cùng phong tiền bối chắc có hứng thú. không đợi thiên vũ ninh nói ra cách địa phương này, phong đạo nhân liền cười híp mắt nói: chờ đen thật không tệ. Nếu là có nhãn lực tinh thần sức lực, ngược lại là có thể phát hiện một ít bảo bối. Thấy phong đạo nhân nói ra chính mình phải nói địa phương. Thiên vũ ninh lúc này cười bổ sung nói. Không sai. Này thiên vũ trở đen bên trong bảo vật xác thực rất nhiều. Trong đó không thiếu một ít ẩm chứa đại cơ duyên cùng vận may lớn bảo bối. Ngay cả ta phụ hoàng có lúc cũng sẽ âm thầm đi tới nơi này thăm dò một phen. Vừa nói chuyện đồng thời, Thiên Vũ Ninh nhìn mặt lộ hiếu kỳ Lý Cẩu Tiêu cùng Lý Nhiên liếc mắt. Trong nháy mắt hắn liền biết Lý Cẩu Tiêu hai huyên mũi đối này chợ đen hẳn không thế nào giải. Cho nên Thiên Vũ Ninh liền cho Lý Cẩu Tiêu cùng Lý Nhiên hai người giải thích đứng lên. Những địa phương khác cũng có chợ đen. Cũng coi là một ít không thấy được ánh sáng thị trường giao dịch. Nhưng Thiên Vũ Đế Quốc chợ đen lại không phải cách loại này. Mà là một cách lớn vô cùng thị trường giao dịch Hoàn toàn quang minh chính đại tồn tại Mà cách lớn vô cùng chợ đen chính là thiên vũ đế quốc đế chủ tự mình thiết lập Chợ đen ở vào thiên vũ đế đô khu Tây Thành Gần như chiếm cứ toàn bộ khu Tây Thành một phần ba Đủ để có thể thấy kỳ diện tích lớn Bất luận kẻ nào đều có thể ở chợ đen bên trong bán chính mình bảo vật cùng tài nguyên Chỉ cần nộp nhất định linh thạch là được rồi Bất quá muốn ở chợ đen bên trong mua bảo vật Thì nhất định phải dựa vào tu sĩ chính mình bản lãnh Bởi vì chợ đen bên trong có rất nhiều chân bảo vật Nhưng càng nhiều hay là giả hàng Nếu là mua phải hàng giả Vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo Có thể coi là như thế Hội tu ở chợ đen tu sĩ hay lại là nhiều vô số kể Ngày đêm không nghỉ Lớn như vậy thiên vũ đế quốc biên giới Thiên vũ trở đen coi như là phồn hoa nhất giao dịch địa. Không ai sánh bằng. Cũng chính bởi vì vậy. Trở đen biến thành một tòa đặc thù mỏ linh thạch. Vì thiên vũ hoàng thất rồi vô số linh thạch. Mà chế tạo ra hết thầy các thứ này chính là như hôm nay vũ đế chủ. Thiên vũ mệnh. Nghe thiên vũ ninh giới thiệu. Lý cẩu tiêu không khỏi ám thầm than một câu. Này thiên vũ mệnh đảo là có chút cổ tay. Gắng gượng chế tạo ra một cái cuồn cuồn không ngừng mỏ linh thạch. Cứ như vậy bốn người một đường đi lang thang một đường tán gấu. Từ từ đi tới rồi thiên vũ thành thành tây khu vực. Mà giờ phút này bọn họ mục đích nơi cũng chính là nơi này. Tiếng tâm lừng lấy thiên vũ trở đen. Dọc theo dòng rãi đá xanh đường phố đi gần nửa nén hương thời gian. Bốn người trong tầm mắt rõ ràng là xuất hiện một tòa cử cổng trào lớn. Trên cổng trào phương chạm trổ hai cái to lớn mạ vàng kiểu chữ. chợ đen. Nhìn này tòa thật to xa hoa cổng trào liếc mắt. Lý cổ tiêu khẽ cười một tiếng nói. Đi thôi. Vào xem một chút này nổi tiếng thiên hạ thiên vũ chợ đen rốt cuộc có hay không bảo bối tốt. Dứt tiếng nói. Hắn dẫn đầu ôm lý nhiên đi về phía trước đi tới. Thiên vũ ninh cùng phong đạo nhân theo sát phía sau. Vạn cổ ma tổ không bảy. Trương 167 Long Lão dò Xét Phạm Vi Xuyên quá lớn cổng trào lớn Rõ ràng là dày đặc đủ loại gian hàng Lớn lớn nhỏ nhỏ gian hàng sắp hàng chỉnh tề ở đường đá xanh đường hai bên Trong gian hàng bày đầy đủ loại đồ vật trừ quá dày đặc gian hàng bên ngoài Đó là chen vai sát cánh tu sĩ Đế sư Phong tiền bối Nơi này là chợ đen cửa vào Trong gian hàng cơ bản không thứ gì tốt. Ở chỗ này đi dạo cơ bản đều là một ít tới tham gia náo nhiệt hoặc là mua một ít đồ chơi nhỏ nhân. Nghe thiên vũ ninh giới thiệu. Lý cửu tiêu gật đầu một cái. Giờ phút này hắn đã mở ra thần thức bắt đầu dò xét. Xác thực không có phát hiện tại tại sao một cái ẩm chứa linh khí so với đa bảo vật. Long lão đầu cũng không có mở miệng nhắc nhở. Hiển nhiên nơi này là thật không bảo vật gì. Hơn nữa những thứ này gian hàng chủ quán tu vi phổ biến hơi yếu. Người mạnh nhất cũng bất quá trúc cơ hậu kỳ trúc cơ đỉnh phong. Đẳng cấp này tu sĩ xuất ra cái gì tốt bảo bối hy vọng cũng không lớn. Ca, mau nhìn cái kia. Thật là đẹp a Theo ánh mắt của Lý Nhiên nhìn sang. Rõ ràng là một cái bán đủ loại hạt châu gian hàng. Những thứ này trong hạt châu bên có đủ loại màu sắc. Có một ít trong hạt châu bên còn có đẹp đẽ hồ điệp cùng với còn lại hào vô lực công kích tiểu tiểu yêu thú. Thấy Lý Nhiên mặt đầy thích bộ dáng Lý cẩu Tiêu chỉ có thể cưng chiều cười nói. Nếu thích, ca liền mua cho ngươi. Cười nói xong lời này sau đó. Hắn liền xoay người hướng về phía phong đạo nhân cùng Thiên Vũ Ninh nói. Nếu tới đây, các ngươi liền mỗi người đi đi dạo đi phong đạo nhân hiển nhiên sớm đã có ý định này rồi. Gật đầu một cái sau liền bay thẳng đến chợ đen sâu bên trong chạy tới. thiên vũ ninh ngược lại là muốn cùng ở lý cửa tiêu bên người. mới vừa dễ dàng hống lý nhiên vui vẻ. nhưng là lý cửa tiêu những lời này nói hết ra. Hắn tự nhiên cũng không tiện ở lưu lại. chỉ đành phải bất đắc dĩ gật đầu rời đi. bất quá trước lúc ly khai. Hắn khai ra âm thầm hộ vệ Phân phó những hộ vệ này không nên để cho người khác quấy rầy lý cửu tiêu Hắn biết không có nhân có thể thương tổn được lý cửu tiêu Nhưng nếu như những người khác gây chuyện tình Tất nhiên sẽ phá hư lý cửu tiêu hứng thú Hắn thật vất vả có như vậy một cách để cho lý cửu tiêu huyên mũi cũng có thể cao hứng phương pháp Há có thể để cho người khác quấy rầy Giao phó xong những thứ này sau đó thiên vũ ninh lúc này mới ở chợ đen bên trong đi dạo. mà lý Cửu tiêu chính là ôm lý nhiên ở chợ đen cửa vào khu vực này đi lang thang đứng lên. chợ đen cửa vào khu vực những thứ này trong gian hàng xác thực không bảo vật gì. nhưng đủ loại hoa hòe mà không thực đa dạng sặc sỡ vật phẩm ngược lại là rất nhiều. những thứ này đa dạng sặc sỡ vật phẩm ngược lại là hấp dẫn số lớn mang theo hài đồng tu sĩ cùng với không thiếu nữ tu sĩ giờ phút này lý cẩu tiêu cũng không nóng này đi chở đen những địa phương khác tìm bảo vật ngược lại có là thời gian so sánh tìm bảo vật giờ khắc này vẫn là đi cùng muội muội để cho muội muội vui vẻ càng trọng yếu hơn một ít cứ như vậy ở cửa vào khu vực đi lang thang rồi gần một giờ lý nhiên lúc này mới hài lòng hì hì cười nói đi thôi cả nơi này không có gì thú vị chúng ta đi địa phương khác Lý Cẩu tiêu gật đầu một cái. Sau đó liền ôm mũi mũi tiếp tục hướng trở đen bên trong đi tới. Theo từ từ hướng trở đen bên trong đi tới. Bán hàng rong tu vi cũng so với cửa vào khu vực mạnh hơn rất nhiều rồi. Trong gian hàng buôn bán đủ loại linh vật cũng nhiều một chút. Bất quá đúng như thiên vũ ninh lời muốn nói như vậy. Những thứ này trong gian hàng hàng giả xác thực rất nhiều nhiều nữa. Rất nhiều buôn bán vật phẩm nhìn linh lóng lánh, tản ra châu quang bảo khí, nhưng trên thực tế những bảo vật này đều là bắt trước tạo ra, có thể nói là không đáng giá một đồng. Nhưng là những bảo vật này làm giả phương thức hiển nhiên không giống bình thường. Dù là dùng linh thức dò xét cũng không nhìn ra cái gì, nhưng là ở lý cầu tiêu thần thức dò xét trước mặt, những bảo vật này liền không chỗ có thể ẩn giấu rồi. Nhưng là những người khác liền hoàn toàn dựa vào mắt kính lực. Mới vừa rồi Lý cửu tiêu rõ ràng nhìn một vị sau khi ngưng đan kỳ tu sĩ tiêu phí năm chục ngàn khối hạ phẩm linh thạch mua một cái cũ nát không chịu nổi kiếm gãy. Thanh kia kiếm gãy nhìn từ bề ngoài tàn phá không chịu nổi. Hơn nữa gì loang lổ. Tựa hồ không có gì đặc thù. Nhưng nếu là kiếm tu cẩn thận cảm thụ lời nói, Liền có thể cảm nhận được kiếm gãy bên trong tích chứa kinh khủng kiếm ý Mà tiêu phí năm chục ngàn khối hạ phẩm linh thạch sau khi ngưng đan kỳ tu sĩ hiện lại chính là một danh kiếm tu Hắn hẳn là cảm nhận được kiếm gãy bên trong kinh khủng kiếm ý Cho nên mới tiêu phí nhiều tiền mua Chắc hẳn người này còn cho là mình coi là thật đào hoán một món bảo bối tốt Nhưng trên thực tế cái thanh này kiếm gãy cũng là làm giả đi ra Bởi vì này đem kiếm gãy bên trong kiếm ý là có người cố ý lưu ở trong đó. Tự giống với ở trong thanh kiếm này bên bỏ thêm vào một tia kiếm ý mà thôi. Sau đó lấy phương thức đặc thù để cho kiếm gãy biến thành như vậy. Xem ra giống như là xuất từ một cái di tích. Như vậy chứa đựng kiếm ý phương pháp đối phổ thông tu sĩ mà nói rất khó khăn. Nhưng là đối với kiếm tu cao thủ mà nói. Thật sự quá đơn giản. Nếu là đổi thành Lý Cửu Tiêu đến. Hắn sống vậy có thể đẹp đẽ vô cùng làm được. Hơn nữa so với cái này càng giống như thật. Xem ra này trong chợ đen sợ là có đặc biệt chế tạo hàng giả tổ chức tới lấy được lời nhiều. Lý Cửu Tiêu tâm lý toát ra cái suy đoán này thời điểm. Cũng là không khỏi âm thầm cảm khái. Đây chính là tu luyện thế giới. Đủ loại hắc ám tất cả đều tồn tại. Vì lấy được linh thạch. Cái dạng gì nhân đều có. Đúng như bị đích thân hắn diệt trừ những tà đó áp thế lực như thế. Dùng ấu đồng tới mưu lợi. Mà trở đen bên trong những thứ này hàng giả cũng giống như vậy. Toàn bộ cũng là vì kiếm lấy linh thạch mà thôi. Chế tạo những thứ này hàng giả thành phẩm rất thấp. Nhưng là tùy tiện bán bán đi một món. liền có thể thu được gấp mấy trăm lần lợi nhuận. Không giờ phút này quá lý cỡ tiêu ngược lại là đối thiên vũ đế quốc đế chủ có điểm hứng thú Người này tự mình sáng tạo trở đen Trở đen liên tục không ngừng địa vì thiên vũ đế quốc hoàng thất kiếm lấy linh thạch Chỉ cần trở đen một mực tồn tại Như vậy kiếm lấy linh thạch sẽ không ngừng tuyệt Như vậy thứ nhất Thiên vũ đế quốc tàng bảo khố bên trong chứa đựng linh thạch tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự Nghĩ tới đây Lý cổ tiêu tâm lý không khỏi có chút hưng phấn kích động. Hắn và thiên vũ ninh giao dịch điều kiện đó là thiên vũ đế quốc hoàng thất rất nhiều tài nguyên. Chỉ cần thu liếm đủ nhiều tài nguyên. Hắn tu vi là có thể nhanh chóng tăng lên. Cửu tháp phong ấm cũng có thể từ từ mở ra. Cho nên thiên vũ đế quốc tàng bảo khố trung tài nguyên hắn tự nhiên là không thể buông tha. Ngay tại hắn như vậy một bên suy nghĩ một bên đi loanh quanh thời điểm. Long lão đầu thanh âm đột nhiên ở trong đầu bên vang lên. Tiểu tử. Có đồ tốt. Đi bên phải phía trước 200 mét gian hàng. Nghe trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm. Lý cửu tiêu không khỏi hơi sườn sờ. Tiếp lấy hắn không có chút gì do dự. Lúc này dựa theo long lão đầu nhắc nhở hướng cái kia gian hàng chạy tới. Hướng cái kia gian hàng đi tới đồng thời. Hắn cũng ở tâm lý tò mò hỏi dò Long lão đầu ngươi dò xét phạm vi nhiều đến bao nhiêu 500 mét bên trong bảo vật toàn bộ cũng không chạy khỏi ta dò xét Trừ phi có một ít đặc thù thiên địa bình chứng bảo vệ Nếu là một ít đỉnh phong bảo vật hoặc là đặc thù loại bảo vật Cùng với có thể đưa tới cửa tháp xúc động bảo vật Khoảng cách xa một chút cũng có thể cảm nhận được Nghe long lão đầu câu trả lời Lý cửa tiêu hiểu ra gật gật đầu mà giờ khắc này hắn cũng đi tới long lão đầu lời muốn nói cái kia gian hàng bên cạnh vạn cổ ma tổ không bảy chương một trăm sáu mươi tám ba món đồ gian hàng này ông chủ rõ ràng là một danh người đàn ông trung niên kim đan đỉnh phong tô vi chỉ bất quá giờ phút này này danh người đàn ông trung niên nhắm hai mắt căn bản không có lý tới lý cửa tiêu vị khách hàng này Còn lại đi tới trước gian hàng tu sĩ cũng giống như vậy. Quét nhìn liếc mắt sau liền trực tiếp xoay người rời đi. Không có lý do gì khác. Này danh người đàn ông trung niên đem giá cả viết ở trên bảng hiệu. Thấy cái giá tiền này sau đó. Rất nhiều tu sĩ liền không thấy hứng thú. Trong gian hàng hàng hóa rất ít. Chỉ có 5 cái. Theo thứ tự là một khối trẻ sơ sinh đầu lớn tiểu hôi sắc đá. Một khối màu vàng nhạt vòng tròn Còn có một bản cổ phát bản đồ Trừ quá này ba loại bên ngoài Còn có một khối to bằng đầu nắm tay màu xám linh đan Cùng với nửa đoạn cánh tay trường ngắn màu đen một đầu Này năm cái hàng hóa giá cả thấp nhất cũng phải 100 ngàn hạ phẩm linh thạch Giá cả cao nhất màu xám đá càng là muốn 500 ngàn hạ phẩm linh thạch Cao như vậy ngang giá cả cùng lãnh ngạo vô cùng thái độ Đổi thành bất kỳ tu sĩ tới cũng sẽ không lý tới. Bất quá lý cỡ tiêu đối này danh người đàn ông trung niên nhắm mắt không mở thái độ không thèm để ý chút nào. Hắn để ý là này năm cái hàng hóa. Long lão. Ngươi nói bảo vật là một kiện kia. Khối kia màu xám đá. Ngoài ra cái kia màu đen một đầu đối với ngươi mà nói cũng coi như có chút tác dụng nơi. Đợi long lão nói xong. Lý Cẩu tiêu trực tiếp hướng về phía hai mắt nhắm nhìn người đàn ông trung niên nhàn nhạt nói: "Này ba món đồ ta muốn rồi." Vừa nói, hắn xuất ra một cái nhẫn chứa vật nhét vào trước mặt trong gian hàng. Lúc này người đàn ông trung niên mới mở hai mắt ra, trực tiếp cầm lên nhẫn chứa vật dò xét đi vào. Trong nhẫn chứa đồ bên bất ngờ có 900 ngàn hạ phẩm linh thạch. Theo thứ tự là mua màu xám đá Màu đen một đầu cùng với cổ phát bản đồ giá cả. Xác nhận linh thạch số lượng không thành vấn đề sau. Người đàn ông trung niên kinh ngạc vô cùng nhìn lý cẩu tiêu một cách nói. Không thành vấn đề. Cái gì ngươi đem đi đi. Lý cẩu tiêu cũng không khách khí. Lúc này đem giá cả cao nhất màu xám đá cùng cổ phát bản đồ thu vào. Tiếp lấy đem nửa đoạn cánh tay trường ngắn cái kia màu đen một đầu cầm ở trên tay đứng lên. Giờ phút này bốn phía đã hội tụ mấy trăm tên xem náo nhiệt tu sĩ. Tất cả là đối lý cổ tiêu chỉ chỉ trò trò. Này thiếu thật đúng là kẻ ngốc linh thạch nhiều. Tiêu phí gần trăm vạn hạ phẩm linh thạch mua ba cái không biết rõ thật giả đồ vật. Đoán chừng là một cái thế lực lớn công tử ca. Trong tay bên không thiếu hụt linh thạch. Chạy đến nơi này tiêu sái. Ai? Người so với người làm người ta tức chết a Tiện tay ném ra ngoài gần trăm vạn hạ phẩm linh thạch. Ở bốn phía mấy trăm tên vây xem tu sĩ xem ra. Lý cổ tiêu hoàn toàn chính là một oan đại đầu. Này cái người đàn ông trung niên ở chỗ này bày sạp bán này ngũ đồ vật cũng có một đoạn thời gian. Nhưng là tử không bán đi quá. Bởi vì hắn yết giá và quá cao. Ai cũng không phải người ngu. Khởi xe mắc lừa. Nếu là giá cả thấp một chút. Coi như bị lừa cũng không đau lòng. Nhưng này ngũ đồ vật thấp nhất cũng phải 100 ngàn hạ phẩm linh thạch. 100 ngàn hạ phẩm linh thạch đối ngưng đan tu sĩ mà nói cũng coi như nhất bút lớn một chút chi tiêu rồi. Cũng không phải là không có người và người đàn ông trung niên trả giá quá. Lúc đó liền có nhân ra giá 200 ngàn đem này ngũ kiện đồ vật bỏ túi mua. Nhưng là này danh người đàn ông trung niên chủ quán lại là một khối linh thạch cũng không ít. Bọn họ cũng cho là này người đàn ông trung niên đồ vật khẳng định bán không được. Cũng nghĩ xem náo nhiệt đây. Không nghĩ tới lại thật có oan đại đầu nguyện ý tiêu phí cao như vậy ngang giá cả. Chu vi xem tu sĩ nghị luận âm ị thời điểm. Bên cạnh rất nhiều chủ quán nhìn về phía ánh mắt của Lý Cửu tiêu trở nên nóng bỏng vô cùng. Tiểu Hương Đệ. Tới xem một chút ta đây mấy món bảo vật. Cũng đều là từ trong bí cảnh bên mang ra ngoài. Này vị thiếu gia Nhìn một chút thanh kiếm này Nhưng là hóa thần tu sĩ tự mình chế tạo bảo kiếm Chỉ cần 150 Nhìn hạ phẩm linh thạch Bốn phía rất nhiều chủ quán bắt đầu hết sức hướng lý cổ tiêu giới thiệu chính mình bán hàng hóa Dù sao thật vất vả gặp như vậy một cái oan đại đầu Có thể làm thịt một đao đoán một đao Nhưng mà lý cổ tiêu căn bản không thèm để ý những người này ôm lấy muội muội lý nhiên liền dự định rời đi. hắn lại không phải thật oan đại đầu, Há sẽ tiêu phí linh thạch đi mua một ít vô dụng hàng giả. ngay tại hắn ôm lý nhiên dự định lúc rời đi sau khi một đạo không nghi ngờ gì nữa thanh âm bá đạo truyền tới tiểu tử trong tay ngươi vật này bổn thiếu muốn kèm theo thanh âm bá đạo hạ xuống bốn đạo nhân ảnh từ đám người vây xem bên trong đi vào. Cầm đầu rõ ràng là một tên mặt hoa phục thanh niên nam tử cùng một tên lãnh diễm nữ tử. Phía sau hai người chính là mỗi người đi theo một tên lão giả tóc trắng cùng một tên tóc trắng lão ẩu. Mà nói chuyện chính là tên này hoa phục thanh niên. Thấy hoa phục thanh niên sau. Bốn phía không ít tu sĩ đều là mặt liền biến sắc. Là tôn đại thiếu. Vì ra này ngày hôm nay tại sao lại ở chỗ này. Lại muốn xảy ra chuyện. Đi mau. vì gia này tại địa phương bảo đảm xảy ra đại sự. Mau rời đi. Tránh cho liên lụy chúng ta. Trong phút chốc, có không ít biết được hoa phục thanh niên thân phận tu sĩ lập tức xoay người rời đi. Bốn phía những thứ kia tu sĩ tiếng nhị luận lý cổ tiêu tự nhiên cũng nghe được. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Một cách tiểu tiểu hoàn khố tử đệ mà thôi. Cùng như vậy phế vật so đo chỉ là lãng phí thời gian. Nhàn nhạt liếc phía sau hai người lão giả tóc trắng cùng tóc trắng lão ẩu liếc mắt. Lý cổ tiêu ôm lý nhiên muốn đi. Nhưng mà ngay tại hắn bước ra ba bước sau. Hoa phục thanh niên nhưng là sắc mặt khó coi ngăn ở phía trước. Thế nào? Người nghe không hiểu bổn thiếu lời nói không được. Trong tay ngươi vật này bổn thiếu muốn ra giá đi như không phải phỏng chừng đến bên người lãnh diễm nữ tử muốn cho lưu hạ một cái ấm tượng tốt hắn sớm liền trực tiếp động thủ đoạt há sẽ nói những lời nhảm nhí này nhìn cảnh ở phía trước muốn mua trong tay mình này căn cây khô tôn nguyên lý cẩu tiêu những mày một cái cút lạnh lùng phun ra một chữ sau lý cẩu tiêu liền ôm lý nhiên tiếp tục đi về phía trước nhưng là hắn đi về phía trước chớp mắt Tôn nguyên nhưng là trong nháy mắt bùng nổ sát ý. Mặt đầy khinh thường cười lạnh một tiếng. cầu tạp trùng. Ở nơi này thiên vũ bên trong thành không người nào dám cử tuyệt bổn thiếu. Ngươi đã không tán thường. Quyển kia thiếu thành toàn cho ngươi. Trong ngày thường hắn coi trọng thứ gì. Người khác đều là tranh cướp giành giật đưa cho hắn. Hắn còn phải xem tâm tình lựa chọn có thu hay không. Hôm nay hắn chủ động tiêu phí linh thạch tới mua. Kết quả người này nhưng là một chút mặt mũi cũng không cho Còn để cho hắn biến Hắn làm sao có thể chịu đựng Cười lạnh đồng thời Tôn Nguyên hướng thẳng đến Lý Cửu Tiêu trong tay màu đen một đầu vồ tới Hắn rõ ràng là muốn muốn mạnh mẽ cướp lấy Vốn là tâm lý rất là khó chịu Lý Cửu Tiêu khi nhìn đến Tôn Nguyên lại dám trực tiếp đồng thủ cướp đoạt sau Trong mắt nhất thời bắn ra kinh người vô cùng sát ý cùng hung quang Tìm chết. Một cái tiểu tiểu trúc cơ trung kỳ lại dám ở trong tay mình cướp lấy bảo vật. Khẽ quát một tiếng. Lý cổ tiêu trực tiếp hướng về phía tôn nguyên một trưởng vỗ ra. Một trưởng này hắn không có dùng mặt cho tu vi thế nào. Chỉ là phổ thông một trưởng mà thôi. Nhưng ngay tại hắn một trưởng này chém ra thời điểm. Vốn là với sau lưng tôn nguyên tên kia lão giả tóc trắng nhất thời sắc mặt kịch biến. Thiếu ra. Cẩn thận. Kêu lên đồng thời, lão giả tóc trắng lập tức hướng tôn nguyên bay vút tới, muốn ngăn trở một trưởng này, nhưng lý cửu tiêu tốc độ há là hắn có thể đủ ngăn trở, hơn nữa khoảng cách gần như vậy, vạn cổ ma tổ không bảy, chương một trăm sáu mươi chín chém chấn quốc công con, ầm, theo một đạo trầm đục tiếng vang âm thanh, thần sắc vô cùng hoảng sợ tôn nguyên trực tiếp bay ngược mà ra. Bay ngược mà ra Tôn Nguyên trên không trung phun ra búng máu tươi lớn. Cả người truyền tới soạt soạt soạt soạt thanh âm. Hướng Tôn Nguyên vọt tới lão giả tóc trắng thấy một màn như vậy. Chỉ có thể nhảy lên một cái. Đem không trung bay ngược Tôn Nguyên nhận được trong tay. Khi hắn ôm Tôn Nguyên rơi trên mặt đất lúc. Tôn Nguyên trong miệng lần nữa phun ra búng máu tươi lớn. Đau khổ vô cùng điện giấy rùa hai cây sau nghiêng đầu một cách hoàn toàn ngoòm củ tỏi rồi, lồng ngực của hắn hoàn toàn lõm lúng xuống dưới, cả người xương cũng vỡ vụn hơn phân nửa, thảm trọng như vậy thương thế, coi như là kim đan cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết, huống chi hắn một cách tiểu tiểu trúc cơ tu sĩ, nhìn một màn này, bốn phía nhất thời trở nên nghe được cả tiếng kim rơi, Mấy ngàn danh vây xem tu sĩ đều là dùng nhìn tựa như điên rồ ánh mắt nhìn lý cổ tiêu Hắn Hắn lại giết tôn đại thiếu Hắn Hắn chẳng lẽ không biết rõ này tôn đại thiếu thân phận sao Xong rồi Người này chết chắc Hắn lại dám chém giết trước mặt mọi người chấn quốc công con Nhất định là điên rồi Những thứ kia rời đi tu sĩ chi sở dĩ như vậy sợ tôn nguyên cũng là bởi vì tôn nguyên phách lối cuồng vọng ở nơi này lớn như vậy đế đô bên trong thành tôn nguyên danh tiếng không thể so với thiên vũ cẩm cùng thiên vũ ninh hai vị này kém bất quá thiên vũ cẩm cùng thiên vũ ninh là danh thiên tài mà tôn nguyên chính là hoàn khố tên tôn nguyên thiên phú tu luyện một dạng nhưng là hắn có một người cha tốt tôn nguyên cha tôn uy chính là thiên vũ đế quốc trấn quốc công khống chế năm trăm ngàn binh mã Trừ qua tay cầm binh quyền bên ngoài. Tôn Quy Càng là một vị hóa thần sơ kỳ sửa vị cường giả siêu cấp. Đối với cách này dạng thực lực bản thân vô cùng kinh khủng. Hơn nữa trong tay trọng binh chấn quốc công. Cho dù là thiên vũ đế chủ đáp lời cũng phi thường khách khí. Thường thường lấy gọi nhau huyên đệ. Về phần thiên vũ cầm cùng thiên vũ ninh thì càng thêm không cần nói. Bởi vì hai người cũng rất rõ ràng. Lấy được vị này trấn quốc công ủng hộ trọng yếu bực nào Nhưng là này trấn quốc công tôn quy cũng không ngốc Há sẽ quá sớm đứng đội Cho nên tính đến bây giờ Những người khác đã rõ ràng đứng đội dưới tình huống Trấn quốc công tôn quy vẫn không có làm ra lựa chọn Bất quá này không tí ti ảnh hưởng hắn vô cùng tôn quý địa vị Mặc dù tôn quy địa vị hiển hách Thực lực mạnh mẽ vô cùng Nhưng hắn hết lần này tới lần khác thân thể có vấn đề. Tôn Quy thay thiếp cộng lại ước chừng có vài chục vị nhiều. Có thể so với đế chủ thay thiếp số lượng. Nhưng không biết rõ tại sao. Tôn Quy những thứ này thay thiếp chính là không sinh được con trai. Chỉ có năm sáu cái nữ nhi. Chính vì vậy. Tôn Nguyên này duy nhất một căn độc miêu tự là Tôn Quy tối bảo bối trọng yếu. Có thể nói là bưng ở trong tay sở đông. Ngậm trong miệng sợ hóa. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần tôn nguyên mở miệng. liền căn bản không có không chiếm được đồ vật. Như vậy cưng chiều vô cùng thái độ cũng tạo cho tôn nguyên ngang ngược càn rỡ tính cách. Sau khi lớn lên tôn nguyên không chỉ không có chút nào thu liếm. Ngược lại tệ hại hơn. y mạnh hiếp yếu. Khi nam phách nữ. Lấy tàn sát người khác làm thú vui thú. Chân chính là xấu đến xương tủy. Thiên vũ trong đế đô bên sở hữu tu sĩ thống hận nhất nhân chính là Tôn Nguyên. Không ai sánh bằng. Nhưng là coi như sở hữu tu sĩ cũng muốn Tôn Nguyên tử. Có thể Tôn Nguyên như cũ sống cho thật tốt. Bởi vì hắn phụ thân là chấn quốc công. Bất kể Tôn Nguyên làm ra rồi cái dạng sự tình gì. Tôn quy cũng sẽ giúp đem chuỗi đít. Mà trong này nổi danh nhất dung động nhất một chuyện chính là lăng nhục công chúa sự kiện hai năm trước đế chủ thọ yến tôn quy mang theo tôn nguyên đi hoàng cung tham gia dạ yến kết quả ở dạ yến kết thúc thời điểm tôn nguyên coi trọng thiên vũ đế chủ để thập một cách nữ nhi cũng chính là mười một công chúa tôn nguyên thừa dịp men rượu âm thầm đi mười một công chúa phủ đệ trực tiếp đem mười một công chúa cho lăng nhục bảy tám cái cung nữ muốn ngăn trở kết quả cũng tất cả đều bị hắn giết đi Sau chuyện này Tôn Quy cùng Tôn Nguyên đám người tất cả đều chạy tới 11 phủ công chúa Tất cả mọi người đều cho là đối mặt sự tình như thế Thiên vũ đế chủ tất nhiên sẽ giận dữ Coi như không giết Tôn Nguyên Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ có trọng đại vô cùng trừng phạt Nhưng là kết quả lại ra người sở hữu dữ liệu Thiên vũ đế chủ cũng không có trừng phạt Tôn Nguyên Ngược lại đem 11 công chúa tứ hôn cho Tôn Nguyên Thành Tôn Nguyên thế tử. Chuyện này hoàn toàn kinh hãi đế đô sở hữu tu sĩ. Cũng hoàn toàn đặt Tôn Nguyên không ai dám trêu chọc địa vị. Coi như là Thiên Vũ Cẩm cùng Thiên Vũ Ninh cũng cùng Tôn Nguyên lấy gọi nhau huyên đệ Cho dù là bọn họ tâm lý không nhìn chúng Tôn Nguyên. Nhưng là vì tranh thủ chấn quốc công ủng hộ. Bọn họ cũng phải cùng Tôn Nguyên giao hảo. Có thể hiện nay. Tôn Nguyên lại bị người giết. Giờ phút này bị thiên vũ ninh phái tới ở âm thầm theo dõi vài tên hộ vệ cũng trực tiếp bị sợ choáng váng. Xong rồi. Xong rồi. Nhanh. Nhanh lên đem việc này nói cho điện hạ. Sau khi phản ứng. Này vài tên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch hộ vệ vội vàng cho thiên vũ ninh truyền âm. Cùng lúc đó. Âm thầm theo dõi lý Cửu tiêu một số người cũng đem tin tức này hồi báo cho trong đông cung bên thiên vũ cẩm. Đông cung trong đại điện bên, nhận được truyền âm Thiên Vũ Cẩm cỏ một chút đứng lên, mặt hiện lên ra nồng nặc dung động thần sắc. Tin tức này xác định là thật sao? Điện hạ, tin tức Thiên Chân vạn xác, bây giờ thuộc hạ ngay tại chợ đen nhìn chằm chằm đây. Nghe truyền âm trong ngọc bài bên xác nhận âm thanh, Thiên Vũ Cẩm nhất thời cười như điên. Ha ha ha ha, hay hay tốt, thật là trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta, ta tốt đệ đệ, ngươi thật đúng là giúp ta đại ăn, ta phải thật tốt cảm tạ ngươi. Nhìn hưng phấn cuồng tiếu thiên vũ cẩm, trong điện những người khác đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoạt. Thái tử điện hạ, chuyện gì xảy ra? Đối mặt mọi người hỏi, thiên vũ cẩm khó nén mừng như điên cười to nói. Ta vị kia tốt tam để chiêu mộ cường giả ở chợ đen ngay trước mọi người sát tôn nguyên làm thiên vũ cẩm nói ra tin tức này sau trong điện người sở hữu cũng là trực tiếp ngây ngẩn ngắn ngồi ngẩn ra sau trong điện người sở hữu nhất thời phát ra không dám tin tiếng kinh hô cái gì hắn có phải hay không là điên rồi ha ha ha được quả nhiên là tin tức tốt lần này trấn quốc công muốn bất chiến đội cũng không được nhìn mừng như điên mọi người thiên vũ cẩm nơi nào còn có thể ngồi ở Vội vàng mở miệng nói Đi Đem sở hữu hộ về toàn bộ mang theo Lập tức chạy tới chợ đen Theo bản vương đồng thời bắt hung thủ giết người Hắn một mực ở nghĩ hết biện pháp địa tranh thủ chấn quốc công Nhưng không biết sao tên kia căn bản không lính tình Bây giờ thiên vũ ninh cho mình đưa tới như vậy một phần thiên đại lễ vật Nếu là hắn không cố gắng quý trọng Vậy coi như thật là lớn kẻ ngu Dứt tiếng nói thiên vũ cầm lúc này mang theo người sở hữu rời đi đại điện, chợ đen bên trong, ôm tôn nguyên thi thể lão giả tóc trắng giờ phút này cũng rốt cuộc phản ứng kịp. A, tiểu xúc sinh, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, kèm theo vô cùng phẫn nộ giống dẫn tiếng gầm gừ, nguyên anh sơ kỳ khí thế kinh khủng trong nháy mắt từ lão giả tóc trắng trên người phóng lên cao, hắn là tôn quy cố ý phái tới bảo vệ tôn nguyên hộ vệ, Nhưng là bây giờ Tôn Nguyên lại bị nhân ngay trước mặt hắn giết đi. Hắn liền cơ hội phản ứng cũng không có. Đối mặt sự tình như thế. Hắn hoàn toàn điên cuồng. Bùng nổ khí thế uy áp trước mắt. Hắn thu hồi Tôn Nguyên thi thể. Bay thẳng đến Lý Cửu tiêu một quyền đập tới. Vạn cổ ma tổ 07. Chương 170 giết không tha. Nhìn một quyền đập tới lão giả tóc trắng lý cẩu tiêu trong mắt nhất thời bắn ra kinh người vô cùng hung quang cướp lấy chính mình bảo vật không được bị chém chết mây giờ càng tiếp tục khiêu khích hắn coi như giỏi nhìn đến đâu cũng không nhìn được tay phải ôm muội muội lý nghiên tay trái bay thẳng đến lão già tóc trắng đập tới quả đấm nghênh đón thấy một màn như vậy chu vi người xem nhất thời kêu lên liên tục người tốt tiểu tử này lá gan quá lớn a Lại dám cùng một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ đối kháng. Lão giả tóc trắng này nhưng là nguyên anh trung kỳ cường giả. Không phải tôn nguyên như vậy bị tửu sắc móc sạch thân thể phế vật có thể so sánh. Tiểu tử này sợ là chết chắc. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng không có bùng nổ khí thế uy áp Cho nên Chu Vi người xem cũng không biết Tu Vi. Bất quá Lý Cửu Tiêu nhìn mặt mũi non nớt. Cho nên rất nhiều người vây xem cũng không cảm thấy hắn mạnh bao nhiêu. Giờ phút này hắn vung quyền cùng lão giả tóc trắng cứng đối cứng hành vi. Đang vây xem người xem ra chính là lấy trứng trọi đá. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Lý cử tiêu quả đấm cùng lão giả tóc trắng quả đấm đụng vào nhau. Ầm, hai quyền chạm nhau. Trong nháy mắt bột phát ra một đạo làm run sợ lòng người trầm đục tiếng vang âm thanh tiếp lấy chỉ nghe rắc rắc một tiếng, tiếng xương gãy vang lên, a, theo một đạo kêu thảm thiết, một đạo bóng người trực tiếp hộp máu té bay ra ngoài, làm mấy ngàn danh người vây xem thấy rõ bay ngược mà ra nhân ảnh hậu, nhất thời con ngươi trợn to, cả đám trợn mắt há mồm, mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc, bởi vì bay ngược mà ra người kia cũng không phải lý cẩu tiêu. Mà là bọn hắn cho là tất thắng không thể nghi ngờ lão giả tóc trắng Rắc rắc Lão giả tóc trắng hộp máu bay ngược hơn 10 thước Đập ầm ầm lạc ở một cái trong gian hàng Trực tiếp đem gian hàng đập bể Hàng hóa tán lạc đầy đất Đối mặt đập bể gian hàng cùng hàng hóa Than ông chủ nhất thời khóc không ra nước mắt Nhưng giờ phút này là hắn nào dám tìm hai người này phiền toái Đem tán lạc tại địa hàng hóa nhặt lên lập tức chạy tới xa xa. Những hàng hóa này xác thực giá trị không ít linh thạch. Nhưng tánh mạng mình càng chân quý. Vì rồi một ít linh thạch vứt bỏ tánh mạng mình. Kia khởi không phải ngược lại xui xẻo. Mà giờ khắc này đập ngã xuống đất lão giả tóc trắng lần nữa phun ra búng máu tươi lớn. Sắc mặt trắng bệt một mảnh. Mới vừa rồi hắn mặt đầy sát ý. Không chút nào đem lý cửu tiêu coi ra gì. Nhưng bây giờ trên mặt hắn hiện ra không cách nào che giấu khiếp sợ và thần sắc sợ hãi. Hắn chính là Nguyên Anh Trung Kỳ Tô Vi. Kết quả là như vậy bị một quyền bị thương nặng. Càng làm cho hắn sợ hãi là hắn căn bản không có cảm nhận được lý cửu tiêu Tô Vi khí tức. Giờ phút này bốn phía mấy ngàn danh người vây xem rốt cuộc phản ứng kịp. Phát ra từng đảo hít vào khí lạnh tiếng kinh hô A, quá mạnh mẽ. Thiếu niên này rốt cuộc là người nào? Lại, lại một quyền đánh bay nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Thiếu niên chí tôn. Thiếu niên này nhất định là một vị thiếu niên chí tôn. Nếu không há sẽ có kinh khủng như vậy thực lực. Ngay tại người sở hữu nhị luận âm ỉ thời điểm, Lý Cẩu Tiêu ôm Lý Nhiên từng bước từng bước hướng lão giả tóc trắng đi tới. Đầu tiên là đoạt ta bảo vật. Tiếp lấy lại khiêu khích với bồn tỏa. Thật lấy vì bản tỏa tốt như vậy treo chọc không được. Sát ý lắm nhiên thanh âm lạnh như băng từ lý cửu tiêu trong miệng từ từ truyền ra. Làm cho tất cả mọi người cả người run lên. Kinh người vô cùng sát khí càng là từ trên người lý cửu tiêu tứ vô kỷ đạn địa bộc phát ra. Hắn hai mắt càng là tản ra làm người sợ hãi u lãnh quang mang. Căn bản không có người nào dám cùng hắn mắt đối mắt. Nhìn từng bước ép tới gần Lý Cầu Tiêu. Lão giả tóc trắng gơ y u nơ gơ rằng muốn đứng lên. Nhưng là Lý Cầu Tiêu một quyền đã đem hắn bị thương nặng. Cánh tay phải trực tiếp bị phế không nói. Vô cùng kinh khủng lực đạo càng là trực tiếp đánh nước hắn lục phủ ngũ tạng, Hơi chút nhúc nhích một chút đó là toàn tâm đau nhức, Nhưng hắn vẫn cố nén không cách nào nói rõ toàn tâm đau nhói đứng lên. Thân hình lão đảo muốn ngã, ngươi, ngươi giết hắn Hắn chính là trấn quốc công con Giết hắn đi, ngươi cũng phải chết Lão giả tóc trắng vô cùng gian nan nói ra những lời này Lần nữa miệng phun máu tươi Thương thế hắn nặng hơn Lúc này lý cổ tiêu ngừng lại Thần lạnh giá hờ hứng nhìn lão giả tóc trắng gằn từng chữ Đừng nói là cái gì trấn quốc công con coi như là thiên thần chi tử trêu chọc bổn tỏa. cũng chỉ có một con đường chết. Không nghi ngờ gì nữa thanh âm bá đạo hạ xuống. Lý Cẩu Tiêu chậm rãi giơ tay lên. Lúc này liền muốn kết thúc lão giả tóc trắng tánh mạng. Đang lúc này, cùng Tôn Nguyên cùng đi tên kia lãnh diễm nữ tử đột nhiên mở miệng nói: "Các hạ quá phấn đi, giết người không đầu điểm. Hắn chỉ là một hộ vệ, cần gì phải làm khó hắn?" nhìn nói ra lời này lãnh diễm nữ tử. Lý Cửu Tiêu vô cùng băng lãnh con mắt nhìn qua, chỉ một cái liếc mắt, liền để tên này lãnh diễm nữ tử thân thể mềm mại run lên. Sau lưng khí lạnh toát ra, lạnh lùng quét nhìn lãnh diễm nữ tử liếc mắt sau. Lý Cửu Tiêu không chút do dự cong ngón tay bắn ra một đạo ma quang, vèo, bắn ra cái này ma quang trực tiếp xuyên thủng lão giả tóc trắng mi tâm. Nhìn bị chém chết lão giả tóc trắng lãnh diễm nữ tử sắc mặt khó coi vô cùng Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối xử với quá như thế nàng Nhưng là tận mắt chứng kiến quá lý cỡ tiêu kinh khủng sau đó Nàng cuối cùng là không có gan nói ra câu nói thứ hai Bởi vì nàng sau lưng tóc trắng lão ở cùng lão giả tóc trắng tu vi tương đương liền lão giả tóc trắng cũng bị trong nháy mắt miêu sát nàng hộ vệ thì như thế nào có thể là đối thủ? vấy tay một cái, đem lão giả tóc trắng cùng tôn nguyên trên ngón tay nhẫn chứ vật cách không thu lấy mà tới, thu hồi hai cái này nhẫn chứ vật sau. lý cẩu tiêu này mới nhìn lãnh diễm nữ tử lạnh lùng nói: bổn tỏa làm việc tùy tâm sở dục muốn giết liền sát, không cần gì lý do. lần này liền tha cho ngươi một cách mạng. Nếu là nếu có lần sau nữa, coi như ngươi là nữ nhân, bổn tòa cũng giết không tha. Loại này tự cho là đúng. Tự cao tự đại nữ nhân hắn chán ghét nhất. Như không phải nàng thức thời không nói ra câu nói thứ hai. Lý Cửu tiêu sớm đã đem kỳ biến thành một cỗ thi thể rồi. Đối với người khác mà nói, có lẽ sẽ đối dưới tay nữ nhân lưu tỉnh, hoặc là không giết nữ nhân. Nhưng là trong mắt hắn không có phân chia nam nữ Chỉ có địch ta phân chia Bất kể biết bao đẹp đẽ mỹ nữ Chỉ cần treo chọc hắn Hắn tuyệt đối sẽ không nhân tử nương tay Nghe lý cổ tiêu không chút lưu tình nhắc nhở lãnh diếm nữ từ trên mặt nhất Thời hiện ra không cách nào che giấu thần sắc sợ hãi Nàng chân chân thiết thiết cảm nhận được lý cổ tiêu đối với nàng sát ý Hắn cũng không phải uy hiếp nàng Mà lạnh kiều diễm ướt át nữ tử phía sau tóc trắng lão ẩu giờ phút này cũng bị dọa đến cả người run rẩy Vội vàng gấp giọng nói. Tiền bối chuộc tội. Tiền bối chuộc tội. Chúng ta vô tình đắc tội với ngài. Chúng ta bây giờ liền rời đi. Khom người nói xin lỗi sau đó. Tóc trắng lão ẩu kéo lên một cái lãnh diễm nữ tử. Liền vội vàng rời khỏi nơi này lãnh diễm nữ tử không biết rõ lý cổ tiêu kinh khủng. Nhưng là nàng há có thể không nhìn ra. Nàng thật đúng là sợ hãi lãnh diễm nữ tử đại tiểu thư bệnh phạm vào. Không biết sống chết chọc dần lý cổ tiêu. Ở cường giả như vậy trước mặt mạnh miệng. Kia hoàn toàn chính là lão thỏ tinh treo ngược tự tìm chết. Cho nên hắn rứt khoát nói ái náy sau đó liền lập tức mang theo lãnh diễm nữ tử rời đi. Náo nhiệt như vậy người khác thích xem Nhưng là nàng rõ ràng biết rõ Nhìn náo nhiệt như vậy nhưng là sẽ bỏ mạng Theo tóc trắng lão ẩn kéo lánh diễm nữ tử rời đi Bốn phía mấy ngàn danh người vây xem cũng rối rít lui về phía sau Rất sợ sơ ý một chút treo chọc đến lý cổ tiêu Vứt bỏ mạng nhỏ mình Bất quá lý cổ tiêu đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi giết người càng lười cùng một ít người vây xem so đo liếc trên đất hai cổ thi thể liếc mắt liền ôm muội muội lý nhiên tiếp tục hướng trở đen sâu bên trong đi tới vạn cổ ma tổ không bảy chương một trăm bảy mươi một đế đô chấn động theo lý cẩu tiêu đi về phía trước phía trước tu sĩ vội vàng thối lui đến hai bên nhường ra một con đường để cho lý cẩu tiêu thông qua Bốn phía một ít gian hàng cũng mới vừa rồi trong chiến đấu bị hư hại. Nhưng không có một chủ quán dám lên trước tác phải bồi thường. Đối mặt một vị có thể nháy mắt giết luôn nguyên anh Trung Kỳ tu sĩ ngoan nhân. Tác phải bồi thường không phải đợi với đi mất mạng sao. Mà mới vừa rồi bán ba cái bảo vật cho lý cửu tiêu kim đan giờ phút này tu sĩ cũng là mặt đầy sợ. May hắn mới vừa rồi không có làm ra cái gì vô lễ cử động. Cũng không có đắc tội Lý Cửu Tiêu. Nếu không giờ phút này hắn sợ là đã biến thành vô cùng băng lãnh thi thể. Sợ vô cùng vui mừng một chút sau. Tên này Kim Đan Tu Sĩ không dám tiếp tục dừng lại. Vội vàng đem ngoài ra hai cái bảo vật thu vào nhẫn chứ vật. Sau đó liền cũng như chạy trốn rời đi chợ đen. Đưa mắt nhìn Lý Cửu Tiêu sau khi rời đi. Mặt đầy sợ hãi mấy ngàn danh người vây xem lúc này mới dám há mồm thở dốc. Quá đáng sợ. thiếu niên này thật là hãy cùng địa ngục ma dượm một dạng dọa chết người. Ma đạo lúc nào xuất hiện như vậy một vị vô cùng kinh khủng thiên kiêu. tại sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. đế quốc không thể so với vương quốc. đối với ma đạo thành kiến cũng không có lớn như vậy. dù sao nơi này đúng là vẫn còn người mạnh là vua thế giới. Chỉ có thực lực mới là tiêu chuẩn. Chỉ cần ngươi đủ mạnh. Có thực lực tuyệt đối. Không cần phải để ý đến là chính đạo cũng tốt. Ma đạo cũng được. Cũng có thể thu được quyền lực. Đương kim đế chủ càng là thả ra lời nói hùng hồn. Bất kể là chính đạo còn là ma đạo. Cho dù là hóa hình linh thú cũng có thể. Chỉ cần có thực lực. Là có thể gia nhập thiên vũ đế quốc trở thành đế quốc quan chức. Hưởng thụ vô thượng quyền lực, kèm theo từng đạo nghị luận suy đoán âm thanh, mấy ngàn danh người vây xem dần dần tản đi. Đương nhiên, cũng có một chút gan lớn người vây xem lựa chọn với sau lưng Lý Cửu Tiêu. Lý Cửu Tiêu chém giết Trấn Quốc Công con. Trấn Quốc Công chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên bọn họ cũng muốn nhìn một chút vô kỵ đạn chém chết tôn nguyên cùng lão già tóc trắng lý cửu tiêu rốt cuộc có cái gì sức lực dám kiêu ngạo như vậy cuồng vọng cùng lúc đó trấn quốc công con bị chém chết tin tức giống như cuồng phong quá cảnh một dạng trong nháy mắt vét sạch toàn bộ thiên vũ đế đô hoàng cung văn nguyên các thiên vũ đế chủ thiên vũ mệnh ngồi ở long bờ phía sau khắp khuôn mặt là thần sắc khiếp sợ mà ở long bờ phía trước Một tên người mặt đỏ thấm trường bảo mật thám quỳ dưới đất Người nói chấn quốc công chi con cháu Nguyên bị giết Hồi bệ hạ Chém chết Tôn Nguyên là một gã thiếu niên trí tôn Là tam điện hạ chiêu mộ được cường giả Giờ phút này thái tử điện hạ đã mang theo rất nhiều môn khách cùng hộ vệ đi chợ đen bắt vì thiếu niên kia trí tôn rồi Nghe tên này mật thám báo cáo Thiên vũ mệnh nhất thời thở một hơi thật dài Rộng rãi đứng lên. Nhìn chằm chằm chợ đen bên kia. Có bất cứ tin tức gì lập tức hướng chấm báo cáo. Ngoài ra nhìn chằm chằm chấn quốc công bên kia. Nếu là chấn quốc công chưa từng xuất hiện. Liền cho thái tử truyền lệnh. Không được nhúc nhích vì thiếu niên kia trí tôn một sởi lông. Nói xong câu này. Thiên vũ mệnh trầm ngâm một chút tiếp tục nói. Nếu là chấn quốc công tự mình chạy tới chợ đen. Vậy ngươi lập tức tới báo cáo tin tức. Đi xuống đi. Đúng bệ hạ. Đợi tên này mật thám quỳ xuống đất hành lễ rời đi đại điện sau. Thiên vũ mệnh cao mày suy tư chốc lát. Sau đó trầm giọng nói. Nếu là chấn quốc công xuất thủ. Đợi tên thiếu niên kia trí tôn tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm. Ngươi đem âm thầm cứu được. Theo thiên vũ mệnh dứt tiếng nói. Long bờ bình phong phía sau truyền tới một giọng nói, phải, giao phó song này người cuối cùng bố trí an bài sau. Thiên vũ mệnh mới tự lẩm bẩm, thiếu niên trí tôn. Ninh nhi nơi nào chiêu mộ được rồi cường giả như vậy? Chẳng lẽ là những thế lực kia truyền nhân? Nghĩ tới đây, thiên vũ mệnh trong mắt nhất thời bắn ra kinh người vô cùng hung quang cùng sát ý. Thiên vũ đế quốc là chúng ta thiên vũ nhất tục Giang Sơn. Ai dám đưa tay. Bản vương liền giết người đó. Sát ý lấm nhiên tự nói nói ra những lời này sau. Thiên vũ mệnh mới lần nữa ngồi xuống. Khôi phục không hề bận tâm lạnh nhạt thần sắc. Mà giờ khắc này trấn quốc công trong phủ một bên. Cũng là loạn thành một mảnh. Tiếng khóc kêu cùng tiếng giống dẫn bên tai không dứt. Rốt cuộc là ai giết con ta. Vương hạ. Lập tức phái người đi đem hung thủ bắt trở lại. Ta muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh. khi người quá đáng. Lại giết chúng ta người nhà họ tôn. Tìm chết. Chấn quốc công trong chính điện một bên. Tôn Nguyên mẫu thân khóc gần như bất tỉnh đi. Tôn Quy thê thiếp thành đoàn. Tất cả đều là mạo Mỹ như hoa tuyệt sắc nữ tử. So sánh những thứ này sặc sỡ tuyệt Mỹ kiều thiếp. Nàng cái này chính thê ngược lại mà không có cái gì sắc đẹp. Mà hơn 20 năm tới nay. Nàng mặc dù có thể vững vàng ngăn chặn sở hữu kiều thiếp, cầm giữ chấn quốc công phủ hết thầy. Tất cả đều là bởi vì nàng bảo bối con cháu nguyên. Nếu như không phải tôn nguyên, nàng đừng nói là lo liệu chấn quốc công phủ. Chính thê vị trí sợ là cũng không có. Cho tới nay nàng mấu bằng tử quý. Thường thường khi dễ những thứ này tuyệt mỹ sặc sỡ kiều thiếp. Những thứ này kiều thiếp mặc dù tâm lý oán hận nàng phải chết. Nhưng là bởi vì Tôn Nguyên duyên cớ. Chỉ có thể mượt bội chịu đựng. Nhưng là hiện nay nàng duy nhất cậy vào lại bị người giết. Cách này làm cho nàng lại vừa là phẫn nộ lại vừa là sợ hãi. trừ quá Tôn Nguyên là con trai của nàng không nói. Càng là nàng yên thân gửi phần tiền vốn. Bây giờ nàng hy vọng bị người đoạn tuyệt. Nàng so với bất luận kẻ nào đều phải thống hận chém chết con trai của nàng hung thủ nhìn khóc chết đi sống lại tôn vương thì bên trong chính điện rất nhiều tuyệt mỹ kiều thiếp mặt ngoài bi thương nhưng tâm lý nhưng là cười nghiêng ngửa thiên đối mắt nhìn nhau lúc đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương không che giấu chút nào hưng phấn cùng kích động các nàng bị lấn át rồi nhiều năm như vậy đối tôn vương thì oán hận sớm thì đến được rồi bây giờ tôn nguyên bị chém chết các nàng cơ hội báo thù cũng đến Bất quá bây giờ các nàng có thể không dám suốt đầu. Dù sao Tôn Nguyên vừa mới bị chém chết. Lúc này gây chuyện khởi không phải mình tìm chết. Đối mặt vừa khóc vừa gào Tôn Vương Thị. Chấn Quốc công phủ quản sự Vương Hạc cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Tỷ, bây giờ ngài cũng đừng làm ổn. Tỷ phu bây giờ ở nhắm sinh tử quan. Tự mình bố trí trận pháp. Hơn nữa buông xuống đoạn Long Thạch. Bây giờ trừ phi chính hắn đi ra. Nếu không chúng ta căn bản không vào được a Hắn là tôn vương thì em trai ruột. Bằng vào tầng quan hệ này trở thành chấn quốc công phủ quản sự. Bây giờ tôn nguyên bị chém chết. Hắn trong lòng cũng rất phấn nộ. Nhưng là hắn phấn nộ cũng không có cách nào bởi vì chấn quốc công ở nhắm sinh tử quan. Căn bản không liên lạc được. Nghe nói như vậy. Tôn vương thì càng là khóc ồn ào. Ta bất kể. Ngươi lập tức dẫn người đi bắt hung thủ. Ngươi chất nhi cũng bị giết. Ngươi còn không quản ấy ư. À, nhìn giống như bị điên tôn vương thị. Vương Hạc chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hảo hảo hảo. Bây giờ ta lập tức dẫn bên trong phủ sở hữu cường giả đi bắt hung thủ. Sau khi nói xong. Vương Hạc cũng không dám chế nay, Nhanh đi ra ngoài triệu tập bên trong phủ cường giả chạy tới chợ đen. Trên thực tế hắn biết rõ mình dẫn người đi cũng là đi không. Dù sao hắn đã biết tôn nguyên tên kia nguyên anh Trung Kỳ hộ vệ bị nháy mắt giết luôn tin tức. Đối mặt một cái có thể nháy mắt giết luôn nguyên anh Trung Kỳ tu sĩ ngoan nhân. Hắn dẫn đi cường giả căn bàn không phải là đối thủ. Nhưng mình thân tỉ tỉ lên tiếng. Hắn không đi cũng không được. Cho nên hắn phải đi. Làm người sở hữu chạy tới chợ đen thời điểm. Thiên Vũ Ninh cũng rốt cuộc tìm được thong thả đi lang thang Lý Cửu Tiêu. Vạn Cổ Ma Tổ 07, chương 172 viết đó là Làm Thiên Vũ Ninh đi tới ôm Lý Nhiên thong thả đi lang thang Lý Cửu Tiêu bên cạnh sau. Trên mặt nhất thời hiện ra bất đắc dĩ thần sắc. Tiền bối. Chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không muốn rời khỏi nơi này trước. Giờ phút này Thiên Vũ Ninh trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới chỉ là mang theo lý cẩu tiêu đám người đi ra đi lang thang mà thôi. liền gây ra sự tình như thế. Trấn Quốc công vẫn là hắn đang tranh thủ trọng yếu nhân vật thực quyền. Chỉ bất quá tên kia chỉ lấy chỗ tốt không đứng đội, Cũng may tên kia đối đãi thiên vũ cầm cũng là đồng dạng thái độ. Cho nên hắn tâm lý không thể nào gấp. Nhưng là bây giờ hắn không cần muốn cũng biết rõ. Cái kia lão gia hỏa nhất định sẽ không chút do dự ngã về phía Thiên Vũ Cẩm. Cho nên hắn cũng không có đường tuyển chọn. Bây giờ hắn chân chính có thể chỗ dựa không có người khác, chỉ có Lý Cẩu Tiêu cùng Phong đạo nhân rồi. Hơn nữa hắn đã nhận được tin tức, Thiên Vũ Cẩm chính dẫn người hướng nơi này đuổi. Làm Thiên Vũ Cẩm chạy tới sau đó, tất nhiên sẽ bùng nổ càng xung đột lớn cùng phiền toái. Bởi vì hắn rõ ràng biết rõ thiên vũ cầm dẫn người tới nơi này phải làm gì. Nhìn khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc thiên vũ ninh. Lý cửu tiêu chân mày cao lại. Nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu là ngươi sợ. Chúng ta giao dịch có thể hủy bỏ. Bổn tỏa sẽ không làm khó ngươi. Vừa nói ra lời này. Thiên vũ ninh nhất thời sắc mặt kịch biến. Vội vàng gấp giọng nói. tiền bối. Ngài đừng hiểu lầm. Ta không có trách cứ ngài ý tứ. Cũng không có sợ hãi. Chỉ là lo lắng. Nếu không sợ. Vậy cứ tiếp tục đi dạo. Có chuyện gì bổn tỏa tự nhiên sẽ xử lý. Ngươi đừng lo. Người khác cũng sợ hãi cái gì trấn quốc công. Nhưng hắn cũng không để bụng. Nếu là kia trấn quốc công không biết sống chết để báo thù, Hắn không ngại đưa này một đôi cha con đi đoàn tụ. Mà hắn mới vừa nói lời nói này cũng không phải lắc lư thiên vũ ninh. Nếu là thiên vũ ninh thật sự sợ rồi. Hắn sẽ không chút do dự hủy bỏ cùng thiên vũ ninh giao dịch. Đương nhiên. Hủy bỏ giao dịch thuộc về hủy bỏ giao dịch. Thiên vũ đế quốc tàng bảo khố hắn vẫn cần. Bất quá muốn phương thức lại bất đồng. Hắn cũng không thể tới uổng thiên vũ đế đô một chuyến. Nghe được lý cỡ tiêu lời này. Thiên Vũ Ninh nhất thời im miệng không nói Bởi vì hắn cũng nghe được ra Lý Cửu Tiêu câu nói mới vừa rồi kia cũng không phải đùa Coi như Tôn Nguyên bị giết chết Hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì Trấn Quốc Công mà buông tha Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân Bây giờ Tôn Nguyên bị Lý Cửu Tiêu chém chết Hắn và Trấn Quốc Công đã thành địch nhân Cho nên hắn làm sao có thể vì một cách địch nhân đi đắc tội chính mình bây giờ duy nhất chỗ dựa đây Những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau đó. Thiên Vũ Ninh không nói nữa. Đàng hoàng đi theo Lý Cửu tiêu phía sau. Lý Nhiên tựa hồ cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vẻ lo âu thần sắc. Ca! Người giết tên kia thật không có sao chứ. Nếu không chúng ta chạy mau đi. Chờ sau này Cường Đại trở lại. Nhìn mặt lộ lo âu thần sắc muội muội Lý Cửu Tiêu khẽ cười một tiếng. Cưng Chiều ôm nhu nói. Yên tâm đi. Những tên kia ca còn không coi vào đâu. Nếu là bọn họ thật tới khiêu khích. giết đó là. Cưng Chiều nói xong lời này sau đó. Lý Cửu Tiêu thần sắc hơi chăm chú rồi một ít. Hướng về phía Lý Nghiên tiếp tục nói. Nha đầu. Chỉ cần có thực lực tuyệt đối. Ngươi liền có thể làm ngươi muốn làm việc không cần nhân vì người khác một câu nói, hoặc là nhân vì người khác uy hiếp mà thay đổi chủ ý. biết chưa? hắn hy vọng muội muội bình bình an an, vĩnh viễn không cần có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng này là không có khả năng, cho nên hắn chỉ có thể lợi dụng những cơ hội này đem những đạo lý này nói cho muội muội. bây giờ muội muội đã mở ra một cái thiên mạch, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, thuộc về tuyệt đối thiên tài, đã có đến kinh khủng như vậy vô cùng nhịch thiên thiên phú tu luyện. Vậy hắn liền nhất định phải để cho muội muội trở thành cường giả đỉnh cao. Bởi vì phòng ngừa nguy hiểm biện pháp tốt nhất chính là không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ cần muội muội đủ mạnh. Vậy hắn cũng liền không có gì đáng lo lắng rồi. Nghe Lý Cẩu Tiêu dạy dỗ, Lý Nhiên nghiêm túc vô cùng gật đầu một cái. Nàng vốn là thông minh vô cùng, Bây giờ đi theo lý Cửu tiêu trải qua nhiều chuyện như vậy Cho nên bây giờ lý nghiên bất kể là trong lòng tư chất hay là đối với đời sự tình cách nhìn đều vượt qua bạn cùng lứa tuổi rất nhiều Cho nên đối với lý Cửu tiêu một phen khổ tâm Nàng cũng rất rõ ràng Ta biết ca Nhìn này ấm áp vô cùng một màn Đi theo phía sau thiên vũ ninh tâm tình vô cùng phức tạp Như vậy huyên mũi thân tình thật sự quá khó được Hắn lại làm sao không nghĩ huyên đệ hữu cung. Có thể thiên vũ cầm cùng với những hoàng tử khác sống chung hòa bình đây. Nhưng là thân ở vô tình nhà đế vương. liền quyết định thân tình cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chính là bởi vì thiếu thân tình. Cho nên hắn thấy một màn như vậy. Tâm lý ngoại trừ hâm mộ bên ngoài cũng cũng chỉ còn lại có bi ai cùng thương cảm rồi. Bất quá rất nhanh hắn liền đem những tâm tình này toàn bộ ép xuống. Trong mắt lần nữa khôi phục kiên định thần sắc. Thân tình nhất định cùng hắn vô duyên. Cho nên hắn cũng không có xa cầu quá. So sánh không cách nào xa cầu thân tình. Đế chủ vị càng để cho hắn động tâm. Cứ như vậy đi phía trước đi lang thang chốc lát. Long lão đầu thanh âm lần nữa vang lên. Tiểu tử. Bên trái đằng trước 300 mét. Cái kia tóc trắng lão ở gian hàng. Nghe được long lão đầu thanh âm. Lý cửu tiêu không có chút gì do dự. Lập tức tăng thêm tốc độ hướng cái kia gian hàng chạy tới. Làm lý cửu tiêu đi tới gian hàng bên cạnh lúc. Bốn phía còn lại chủ quán lập tức cầm lên đồ vật chạy. Có một ít nhát gan càng là liền trong gian hàng hàng hóa cũng không cần. Trực tiếp lòng bàn chân bôi mỡ chạy thật nhanh. Bọn họ toàn bộ cũng biết vừa mới phát sinh sự tình Một cách ôm cô bé thiếu niên giết chấn quốc công con Giờ phút này thấy Lý Cửu Tiêu sau đó bọn họ lập tức biết được thân phận của hắn Cho nên tất cả đều bị dò sợ đến chạy chối chết Long lão đầu lời muốn nói tóc trắng lão ẩu cũng là thần sắc sợ hãi muốn thu hồi đồ vật liền đi Nhưng là không đợi tóc trắng lão ẩu đứng dậy Lý Cửu Tiêu liền mở miệng nói Chờ một chút Nghe được lý cổ tiêu tiếng kêu Tóc trắng lão ẩu nhất thời hồ dọa đến sắc mặt trắng bịch Vội vàng gấp giọng nói tiền bối tha mạng a Những thứ này tất cả đưa cho tiền bối Xin tiền bối không nên so đo Vô cùng hoảng sợ nói xong lời này sau đó Tóc trắng lão ẩu liền cũng như chạy trốn rời đi Nhìn ném xuống hàng hóa chạy trốn tóc trắng lão ẩu Lý cổ tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái Chính mình chỉ là sát một cái hoàn khố tử để cùng một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ mà thôi. Nhưng là những người này tại sao thấy chính mình hãy cùng gặp được đốt sát kiếp cướp mã cặc như thế? Ở tâm lý bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái sau đó, Lý Cẩu Tiêu vẫy tay một cái, đem tóc trắng lão ổng trong gian hàng những hàng hóa này tất cả đều thu vào. Nếu kia tóc trắng lão ổng chính mình bỏ lại tới không muốn Kia hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Về phần những gian hàng khác bên trên hàng hóa hắn liền không có hứng thú gì rồi. ngược lại đều là một ít vô dụng cái gì. ngay tại hắn thu hồi tóc trắng lão ẩm trong gian hàng hàng hóa dự định tiếp tục đi phía trước đi lang thang lúc. vẻ mặt lạnh tiếu thiên vũ thắt lưng gấm đến đông cung sở hữu môn khách cường giả và mấy trăm danh hộ vệ hảo cuồn cuồn đãng chạy tới. Vây xem gần 10 ngàn danh tu sĩ thấy một màn như vậy Vội vàng thối lui đến hai bên nhường ra con đường Mà giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng dừng bước lại Thần sắc hờ hứng nhìn sang Vạn cổ ma tổ 07 Chương 173 thiên vương lão tử cũng không ngăn được Ở Lý Cửu Tiêu cùng thiên vũ ninh nhìn soi mói Thiên vũ cầm mang theo người sở hữu đi tới trước người 5 mét nơi đứng lại Nhìn mặt đầy đắc ý cười lạnh thần sắc Thiên Vũ Cẩm. Thiên Vũ Ninh nhất thời lạnh lùng nói: "Thiên Vũ Cẩm, ngươi dẫn người sông vào chợ đen, chẳng nhẽ muốn muốn tạo phản không được?" Vốn là hắn còn không muốn sớm như vậy cùng Thiên Vũ Cẩm chống lại, nhưng bây giờ hắn nhưng là không có đường tuyển chọn rồi. Bởi vì thông qua khoảng thời gian này sống chung, hắn rõ ràng biết rõ lý cẩu tiêu tính cách, quả quyết sát phạt Dứt khoát Chưa bao giờ rông dài Nếu là đến lúc này chính mình còn vội vàng Do do dự dự Không dám làm ra lựa chọn Như vậy hắn tin tưởng Lý Cẩu Tiêu nhất định sẽ buông tha chính mình Bây giờ Lý Cẩu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân là hắn cuối cùng chỗ dựa Hắn vô luận như thế nào cũng không thể mất đi Lý Cẩu Tiêu ủng hộ Cho nên hắn lựa chọn đứng ra dù là cùng thiên vũ cầm trước thời hạn vạch mặt cũng không tiếc nhìn dẫn đầu cho mình cài nút đỉnh đầu tạo phản cách mũ thiên vũ ninh thiên vũ cầm đầu tiên là sững sờ tiếp lấy liền nở nụ cười nhị đệ a nhị đệ một đêm không thấy ngươi lá gan này lớn thêm không ít a cười nói xong lời này sau đó thiên vũ cầm đột nhiên thu liếm nụ cười thần sắc âm trầm quát lên một tiếng lớn Như vậy chém chết chấn quốc công con sự tình xem ra cũng là ngươi ở sau lưng sai sử rồi. Chém giết trước mặt mọi người chấn quốc công con. Ta xem là ngươi muốn tạo phản đi. Nhìn ngược lại cho mình chụp mố thiên vũ cẩm. Thiên vũ ninh nhất thời tức đến xanh mép cả mặt mày. Thiên vũ cẩm, ngươi hờ. Thiên vũ ninh, ngươi nuông chiều thuộc hạ chém chết chấn quốc công con. Xúc phạm quốc pháp. Bây giờ các ngươi tốt nhất ngoan ngoán nhận tội đền tội. Để cho phụ hoàng định đoạt các ngươi sinh tử. Làm thiên vũ cầm hai câu này sau khi ra. Thiên vũ ninh càng là dẫn đến cả người run rẩy Bình thường thiên vũ cầm miệng lưới cũng không như vậy lanh lẻ. Ở nơi này tự mình không chiếm được tiện nghi gì. Có thể hôm nay này thiên vũ cầm nhưng là tử tử địa đưa hắn áp chế. Căn bản không cho hắn phản bác cơ hội. Thấy một màn như vậy. Lý cổ tiêu tâm lý âm thầm thất vọng. Này thiên vũ cầm vẫn là quá non nớt. Nghĩ tới đây. Hắn lúc này hướng về phía muội muội ôm nhu cười nói. Đi vào trước tu luyện đi. Ca phải xử lý những phế vật này. Lý nghiên nhu thuận gật đầu một cái. Sau đó liền bị lý cổ tiêu thu vào rồi cổ tháp bên trong. Thấy lý nghiên ở lý cổ tiêu trong ngực hư không tiêu thất. Bốn phía sở hữu người vây xem nhất thời bị sợ hết hồn. Thiên vũ cầm cùng hắn rất nhiều môn khách hộ về cũng là thần sắc kịch biến. Trong mắt lói lên một tia kinh hãi. Vô căn cứ để cho một người biến mất. Đây là cái gì thủ đoạn? Muốn biết rõ nhẫn chứ vật chỉ có thể giả chết vật. Căn bản không biện pháp đem người thu vào đi. Ở người sở hữu vô cùng khiếp sợ ánh mắt nhìn soi mói. Lý cẩu tiêu tiến lên một bước. Thần sắc lạnh giá nhìn Thiên Vũ Cẩm nhàn nhạt nói: "Ngươi muốn bắt bổn tọa?" Lý Cầu Tiêu thanh âm rất bình thản, nhưng là này bình thản vô cùng thanh âm truyền tới Thiên Vũ Cẩm trong lỗ tai bên lúc, nhưng là trong nháy mắt để cho Thiên Vũ Cẩm cả người run lên. Có loại rợn cả tóc gáy cảm giác, nhất là khi hắn cùng Lý Cầu Tiêu lạnh giá hờ hững mắt đối mắt chung một chỗ lúc, càng là theo bản năng rời đi ánh mắt Chỉ là vừa nghĩ tới tôn nguyên bị chém chết. Hắn tâm lý sợ hãi trong nháy mắt bị cường ép xuống. Đây là hắn cơ hội tốt nhất. Không chỉ có thể hoàn toàn đem chấn quốc công chói ở trên người mình. Hơn nữa còn có thể trừ đi thiên vũ cầm cùng trước mắt cái này không nhìn làm nhục quá nhà mình hỏa. Nếu là bỏ qua cơ hội lần này. Chính mình tổn thất coi như quá tốt đẹp lớn. Nghĩ tới đây. Thiên vũ cầm nhất thời hít sâu một hơi. Cố đè xuống tâm lý sợ hãi trầm giọng nói, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, trấn quốc công cho chúng ta thiên vũ đế quốc quốc cung tận tụy, bỏ ra vô số tâm huyết, bây giờ con của hắn bị người chém chết, bản vương thân vì đế quốc thái tử, nhất định muốn vì đế quốc công thần đòi một lời giải thích, những lời này nói nghĩa chính lấm nhiên. Để cho sở hữu người vây xem nhìn về phía ánh mắt của hắn nhất thời trở nên kính sợ đứng lên. Nhưng mà lý cẩu tiêu nhưng là nở nụ cười. Mang trên mặt không che giấu chút nào dễu cợt và khinh thường. Giỏi một cái quốc hữu quốc pháp. Gia hữu gia quy. Bất quá bồn tòa chính là giết. Ngươi lại có thể thế nào? Thiên vũ cầm mở miệng một tiếng quốc pháp. Mở miệng một tiếng gia quy. Muốn dùng những thứ này tới chấn nhít chính mình Những thứ này có lẽ có thể hù dọa Thiên Vũ Ninh Nhưng là với hắn mà nói lại không có bất kỳ dùng Ở cường giả chân chính trước mặt Thiên Vũ Vương thất tính là gì Quy cổ lại tính là gì Thiên Vũ cầm lại vọng tưởng dùng cách này tới hù dọa hắn Thật là buồn cười lợi hại Theo lý cổ tiêu câu nói này ra miệng Thiên Vũ cầm nhất thời ngây ngẩn Ngắn ngồi ngẩn ra sau. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên khó coi vô cùng. Lúc này lạnh lùng nói. Các hạ thật cho là chúng ta thiên vũ đế quốc không người nào có thể chém chết ngươi không được. Nhìn đến bây giờ còn dám uy hiếp chính mình thiên vũ cẩm Lý cửa tiêu nhất thời trong mắt hung quang bắn tán loạn. Một cái tiểu tiểu trúc cơ tu sĩ cũng dám uy hiếp bồn tỏa. Là ai cho ngươi lá gan. Sát ý lấm nhiên dứt tiếng nói lý cửa tiêu trực tiếp giơ tay phải lên, hướng về phía thiên vũ cầm cách không nhẫn một ngón tay, vèo, vô cùng kinh khủng ma quang thẳng hướng thiên vũ cầm mi tâm bay đi, thấy một màn như vậy, thiên vũ cầm nhất thời hồ dọa đến sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lý cửa tiêu như thế này mà áp, hơn nữa không cố kỵ chút nào, Ngay trước nhiều người như vậy mặt lại trực tiếp đối với hắn cái này đế quốc thái tử xuất thủ. Ngay tại cách này ma quang phóng đến phủ cận lúc. Đứng ở thiên vũ cầm bên cạnh tên ghi hóa thần sơ kỳ người đàn ông trung niên giơ tay lên chém ra một trường. Vô hình sóng linh khí trong nháy mắt cùng này một đảo ma quang đụng vào nhau, ầm, theo một đảo trầm đục tiếng vang. Này một đảo ma quang bị nghiền nát. Vô hình sóng linh khí cũng hoàn toàn tiêu tan. Đập nát Lý Cửu Tiêu phóng tới cái này ma quang sau. Thiên vũ cầm bên người tên này hóa thần sơ kỳ người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Các hạ lá gan lớn quá rồi đó. Ngay trước nhiều người như vậy mặt chém chết đế quốc thái tử. Chẳng lẽ ngươi muốn và toàn bộ thiên vũ đế quốc là địch phải không? Bọn họ còn không có nhận được Lý Cửu Tiêu đã chém chết vài tên hóa thần tu sĩ tin tức. Cho nên tên này hóa thần sơ kỳ người đàn ông trung niên không có sợ hãi chút nào. Hắn thấy. Lý Cửu tiêu chết no cũng liền Nguyên Anh đỉnh phong mà thôi. Nháy mắt xếp luôn một cái tiểu tiểu Nguyên Anh trung kỳ. Hắn cũng có thể tùy tiện làm được. Không chỉ là Nguyên Anh trung kỳ. Nguyên Anh hậu kỳ hắn cũng có thể dễ dàng nháy mắt xếp luôn. Bởi vì hắn là hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Là đế quốc đỉnh phong lực lượng. Mà Lý Cầu Tiêu trẻ tuổi như vậy. Tu luyện tới Nguyên Anh Đỉnh Phong đắt là cực hạn. Hóa thần Tu Vi nhất định không thể nào. Nhìn mở miệng Uy Hiếp đã biết danh Hóa thần Sơ Kỳ Tu Sĩ. Lý Cầu Tiêu nhất thời cười. Chỉ là hắn nô cười rất lạnh rất lạnh. Ta Lý Cầu Tiêu muốn giết người. Thiên Vương Lão Tử cũng không ngăn được. huống chi một mình ngươi tiểu tiểu Hóa thần Sơ Kỳ Tu Sĩ. Sát ý lấm nhiên tiếng cười lạnh hạ xuống. Lý cổ tiêu trong nháy mắt bùng nổ khí thế uy áp. Ma anh trung kỳ tu vi. Theo hắn bùng nổ khí thế. Vô cùng kinh khủng thao thiên ma uy trong nháy mắt bao phủ chu vi ngàn mét. Kinh người vô cùng sát khí càng làm cho chu vi ngàn mét nổi biến được giống như hầm băng. Sau một khắc. Lý cổ tiêu thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Vạn cổ ma tổ không bảy. Chương 174 Sát Thái Tử Làm lý cổ tiêu tại chỗ biến mất trước mắt Đứng ở bên cạnh thiên vũ cầm hóa thần sơ kỳ tu sĩ nhất thời sắc mặt kịch biến Trong mắt hiện ra sợ hãi rung động thần sắc Hắn vốn tưởng rằng lý cổ tiêu là nguyên anh đỉnh phong tu vi Không nghĩ tới chỉ là ma anh trung kỳ Nhưng là ma anh trung kỳ bộc phát ra này cổ thao thiên ma uy cùng sát khí để cho hắn cách này hóa thần sơ kỳ cường giả kinh hồn bạc viết. Không có chút gì do dự. Hắn trong nháy mắt bùng nổ khí thế Băng vào trực giác cùng kinh nghiệm chiến đấu trực tiếp về phía trước vung quyền. Khi hắn vung quyền mà ra thời điểm. Lý cửu tiêu thân hình cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hấu quyền đập tới. Hai quyền chạm nhau. ầm, Rắc rắc. Chầm đục tiếng vang âm thanh cùng tiếng xương gãy đồng thời vang lên Vô cùng kinh khủng lực đạo nhất thời đem hóa thần sơ kỳ người đàn ông trung niên đập lui về phía sau hơn 10 thước Hắn hữu quyền cùng cánh tay phải càng là trực tiếp bị chấn bể xương Đã hoàn toàn phế bỏ Mặc dù lý cỡ tiêu chỉ là ma trung kỳ tu vi Nhưng hắn sức chiến đấu so với hóa thần trung kỳ còn mạnh hơn Hơn nữa hắn nhục thân ở vô thời vô khắc địa bị tinh thuần ma khí sửa đổi Bất chi bất giác tăng lên Ma tu nhục thân thể chất vốn là mạnh hơn chính đạo tu sĩ Chớ nói chi là lý cẩu tiêu ma khí chính là bản nguyên tinh thuần ma khí Ở dạng này không ngừng tăng lên sửa đổi chung Hắn nhục thân cường độ đã sớm vô cùng kinh khủng Một quyền đem hóa thần sơ kỳ người đàn ông trung niên đập lui hơn 10 thước sau Lý Cẩu tiêu cũng không có thừa thắng sông lên, mà là trực tiếp tay trái lộ ra. Đem sắc mặt trắng bịch, vẻ mặt vô cùng hoàng sợ thiên vũ cầm nắm cổ dơ lên. Thiên vũ cầm rất nhiều môn khách cùng hộ về thấy một màn như vậy. Cũng là hù dọa đến sắc mặt trắng bịch. Lớn mật, nhanh lên buông ra thái tử điện hạ. Tam hoàng tử, ngươi thật lớn mật. Ngươi lại dám nung chiều thuộc hạ ra tay với thái tử điện hạ." Nhìn tức giận mắng ầm ĩ vài tên môn khách, Lý Cầu Tiêu nhất thời lạnh lên một tiếng, om xóm. Lý Cầu Tiêu trực tiếp vận chuyển vô cực ma nhãn hướng tức giận mắng ầm ĩ mấy tên này nhìn. Khi ánh mắt của hắn quét qua những người này lúc, những người này bữa thời thần sắc đờ đẫn, giống như choáng váng tiếp lấy những người này trong cơ thể vô căn cứ có ngọn lửa màu đen thiêu đốt lên trong nháy mắt ầm ỉ mấy tên này liền bị chân linh ma diễm cháy hết sạch thấy một màn như vậy vốn là còn dự định mở miệng rất nhiều môn khách hộ vệ nhất thời bị dọa sợ đến cả người run rẩy như run rẩy chuyện này đây là cái gì thủ đoạn vẹn vẹn chỉ là nhìn một cái cũng làm người ta trong cơ thể vô căn cứ thiêu đốt ngọn lửa bảy tám danh nguyên anh kim đan tu sĩ cứ như vậy không giải thích được ngòm cổ tỏi rồi bị lý cửu tiêu một quyền đập lui hơn mười người hóa thần sơ kỳ người đàn ông trung niên giờ phút này cũng là mặt đầy sợ hãi trước bọn họ vẫn còn ở nghi hoặc tại sao phái đi chém chết thiên vũ ninh những cường giả kia đều không thấy bọn họ suy đoán rất nhiều nguyên nhân duy chỉ có không nghĩ tới những tên kia sẽ bị người chém chết Muốn biết rõ đây chính là suốt bốn vị hóa thần tu sĩ. Nhưng bây giờ chính mắt sau khi thấy một màn này. Hắn hoàn toàn hiểu rõ ra. Những tên kia nhất định là tất cả đều chết hết. Cho nên mới không có chuyện về bất cứ tin tức gì. Muốn rõ ràng một điểm này sau đó. Hóa thần sơ kỳ người đàn ông trung niên trên mặt thần sắc sợ hãi càng đậm đà. Không có chút gì do dự. Hắn lập tức mở ra thân hình. Hướng trở đen bên ngoài chạy trốn đi. Hắn là đi theo thiên vũ cầm hộ vệ không sai. Nhưng hắn chỉ là thiên vũ cầm môn khách. Không phải thiên vũ cầm một con chó. Hắn đi theo thiên vũ cầm đều chỉ là vì đem tới có thể lấy được được vô thượng quyền lực. Hưởng thụ vinh hoa phú quý mà thôi. Như hôm nay vũ cầm hiển nhiên là mất mạng. Hắn cũng không muốn đem tánh mạng mình ở lại chỗ này. Ngược lại hắn phản về tôn môn sau đó như thường là thái thượng trưởng lão Cũng không lo lắng không có tài nguyên tu luyện Liếc mắt một cái chạy trốn hóa thần sơ kỳ người đàn ông trung niên Lý cẩu tiêu cười lạnh một tiếng cũng không có đuổi theo Hắn mục đích chỉ là thiên vũ cầm mà thôi Về phần những tên khác có chết hay không cũng không có ảnh hưởng quá lớn Thu hồi ánh mắt sau lý cửu tiêu này mới nhìn thần sắc vô cùng hoảng sợ thiên vũ cầm nhàn nhạt nói nhìn thấy không ở thực lực tuyệt đối trước mặt mặt cho tại sao quy củ đều vô ít bổn tỏa muốn giết ngươi ai cũng không ngăn được ai muốn ngăn trở ta liền giết ai nghe lý cửu tiêu bình thản vô cùng lời nói thiên vũ cầm nhất thời bị dọa đái ra trước tiền bối tha Không đợi Thiên Vũ Cầm nói ra mệnh tự, Lý Cầu Tiêu liền không chút do dự bóp nát cổ Thiên Vũ Cầm. Rắc rắc. Bóp vỡ cổ Thiên Vũ Cầm đồng thời, ma khí tràn vào, hoàn toàn xoắn nát rồi Thiên Vũ Cầm lục phủ ngũ tạng cùng thức hải. Thiên Vũ Cầm, chết. Đem Thiên Vũ Cầm trên ngón tay nhẫn chứ vật thu. Lý Cầu Tiêu lúc này mới giống như ném xác rưởi như thế, đem Thiên Vũ Cầm thi thể vứt trên đất nhìn một màn này, bốn phía mấy chục ngàn danh người vây xem nhất thời xôn xao một mảnh, tất cả mọi người đều dùng nhìn ma ruột tựa như ánh mắt nhìn lý cửu tiêu, đầu tiên là cường thế chém giết trấn quốc công chi con cháu nguyên, bây giờ liền đế quốc thái tử cũng bị giết, như vậy tứ vô kỷ đạn thiếu niên chí tôn, toàn bộ thiên vũ đế quốc trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện một vị, thiếu niên này rốt cuộc là lai lịch gì, Cũng quá kinh khủng đi. Không có chút nào cố kị. Hắn bước lui mới vừa rồi tên kia hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Nghĩ đến hắn nhất định cũng là hóa thần đại năng. Cho nên mới dám lớn lối như vậy. Ngay tại bốn phía mấy chục ngàn danh người vây xem nhị luận âm ị thời điểm. Thiên vũ ninh cũng là trực tiếp ngây ngẩn. Hắn vốn là mục đích là để cho Lý Cửu tiêu thảm gọi bọn hắn hoàng tử giữa môn khách thi đấu. Đến thời điểm lý cổ tiêu đạt được môn khách thi đấu số 1. Sau đó là hắn có thể tranh thủ được những cường giả khác ủng hộ. Sau đó bắt đầu mưu đồ thái tử vị. Nhưng giờ phút này thiên vũ cầm cứ như vậy dễ dàng bị giết chết. Thái tử vị không xuống dưới. Như vậy biến cố hoàn toàn ra dữ liệu của hắn. Để cho hắn không có bất kỳ chuẩn bị. Lúc này thiên vũ cầm rất nhiều môn khách cùng hộ về cũng rút cuộc giựt mình tỉnh lại. Từng cách bị dọa sợ đến cả người run rẩy, Hai chân như nhũng ra. Làm ánh mắt của Lý Cẩu Tiêu nhìn về phía bọn họ lúc. Những thứ này môn khách cùng hộ về trực tiếp hai chân mềm nhũng. Tất cả đều quỳ dưới đất bắt đầu cầu xin tha thứ. tiền bối tha mạng. tiền bối tha mạng A. Lạnh lùng liếc cầu xin tha thứ những người này liếc mắt. Lý Cẩu Tiêu đột nhiên nhìn về phía bên trái đằng trước. Tại hắn nhìn soi mói. Một tên người mặt hát bảo người đàn ông trung niên đi tới. Đi tới Lý Cẩu Tiêu phổ cận sau. Hắn khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Nhà ta chủ nhân muốn mời các hạ vừa thấy. Không biết rõ các hạ. Không đợi này danh người đàn ông trung niên nói xong. Lý Cẩu Tiêu liền nhàn nhạt mở miệng nói. Dẫn đường. Thấy Lý Cẩu Tiêu dứt khoát như vậy. Người đàn ông trung niên ngược lại thì sưởng sốt một chút. Sau khi phản ứng hắn liền đạp không lên. Thẳng hướng Hoàng cung phương hướng bay đi. Lý Cửu tiêu liếc mắt một cái. Hướng về phía thiên vũ ninh nhàn nhạt nói. Ngươi và phong đạo nhân hồi dự vương cung chờ. Bổn tỏa làm xong sự tình đi trở về tìm các ngươi. Nói xong lời này sau đó. Hắn cũng là đạp không lên. đuổi kịp kia danh người đàn ông trung niên. Không ra chốc lát. Lý Cửu tiêu cùng người đàn ông trung niên hai người liền biến mất ở người sở hữu trong tầm mắt. Đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi. Thiên vũ ninh trên mặt nhất thời hiện ra không cách nào che giấu thần sắc kích động. Như hôm nay vũ cầm chết. Thái tử vị không còn có người cùng hắn tranh đoạt. Cái ý niệm này ở trong đầu thoáng qua sau. Ánh mắt của thiên vũ ninh rơi vào thiên vũ cầm những thứ này môn khách cùng trên người hộ vệ. Như hôm nay Vũ Cẩm đã chết Các ngươi có thể nguyện đi theo bản vương Nghe được Thiên Vũ Ninh lời này Những thứ này môn khách cùng hộ vệ nào dám nói nửa chữ không Rối rít mở miệng biểu thị thần phục Hài lòng vô cùng gật đầu một cái Thiên Vũ Ninh lúc này mang theo những người này rời đi chợ đen Về phần phong đạo nhân sớm liền không biết rõ chạy đi đâu Thiên Vũ Ninh cũng không lo lắng gì Ngay tại thiên vũ ninh dẫn người rời đi chợ đen thời điểm. Lý Cửu tiêu đi theo kia danh người đàn ông trung niên đi tới trong hoàng cung bên. Vạn cổ ma tổ 07. Chương 175 ẩn núp cực sâu thiên vũ mệnh. Đối với người đàn ông trung niên mang theo chính mình đi tới nơi này. Lý Cửu tiêu không có bất kỳ kỳ quái. Người đàn ông trung niên là hóa thần trung kỳ tu vi. Có thể bị một cường giả như vậy xưng là chủ nhân. Cũng chỉ có thiên vũ đế chủ thiên vũ mệnh rồi. Nếu là những người khác mời hắn. Hắn còn chưa nhất định cho mặt mũi đi qua. Nhưng là đối với thiên vũ đế chủ thiên vũ mệnh. Hắn vẫn có chút hiếu kỳ. Cho nên hắn liền đáp ứng mời đi theo đến nơi này. Đạp không mà đi hai người đi ngang qua hoàng cung. Thẳng đi tới hoàng cung chỗ sâu nhất. Trước hoàng cung phương đều là xa hoa đại điện. Nhưng là đến cuối cùng bên nhưng là một mảnh sơn lâm Ở mảnh này sơn lâm trung ương chính là một cái hồ Hồ biên giới có ngũ tỏa vô cùng tinh xảo sân Hơn nữa nơi này linh khí cực kỳ đậm đà Trong hồ cũng tản ra linh khí Hiển nhiên hồ này phía dưới chắc có một nơi linh mạch tuyển nhãn Nếu không sẽ không có đậm đà như vậy linh khí Đến sau này Lý Cửu Tiêu đi theo người đàn ông trung niên hạ xuống Thẳng đi tới ngũ tòa viện trung lớn nhất một tòa bên cạnh. Vừa mới đến sân bên cạnh. Bên trong liền truyền tới một đạo cởi mở vô cùng tiếng cười lớn. Ha ha ha. Tốt một người thiếu niên trí tôn. Quả nhiên không giống vật thường. Kèm theo tiếng cười lớn hạ xuống. Một người mặc kim sắc long bảo người đàn ông trung niên đi ra. Nhìn đi ra thiên vũ mệnh. Con mắt của Lý Cầu Tiêu hít lại trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc. Hóa Thần hậu kỳ. Người này mặt ngoài hiện ra để cho người ta dò xét tu vi chỉ là nguyên anh đỉnh phong mà thôi. Nhưng trên thực tế người này là Hóa Thần hậu kỳ tu vi, như không phải mình thần thức cường hãn, hơn nữa lại người mang Cửu Tháp. Thật đúng là không nhất định có thể nhìn ra người này ẩn giấu tu vi. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Tiêu nhất thời tâm lý âm thầm cảnh giác đề phòng. Như vậy ra hỏa khó dây dưa nhất. Sơ ý một chút cũng sẽ bị mấy chết. Hơn nữa chính mình nhưng là giết hắn đi con trai. Đối mặt giết chết hung thủ Hắn lại còn có thể cười được. Người như vậy nếu như không phải thật vô tình. Vậy cũng chỉ có thể là lòng dạ quá sâu. Mà trước mắt thiên vũ mệnh. Có thể là hai người đan sen. Những ý niệm này nhanh chóng trong đầu thoáng qua sau lý cửu tiêu nhìn chằm chằm thiên vũ mệnh nhàn nhạt nói. bổn tọa mới vừa giết thiên vũ cầm. không biết rõ đế chủ dự định như thế nào đối phó ta. theo lý cửu tiêu câu nói này ra miệng. thiên vũ mệnh nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại. bất quá này một tia cứng ngắt thoáng qua. rất nhanh thiên vũ mệnh liền khôi phục bình thường. cười híp mắt mở miệng nói. từ bước lên con đường tu luyện bắt đầu. Mỗi người cũng phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Cùng thân phận địa vị không có quan hệ. Không phải sao? Cười hít mắt trả lời song tất. Thiên vũ mệnh đưa tay mời. Lý tiểu hữu. Đi vào làm đi. Nếm thử một chút bản vương cất dấu vật quý giá trăm năm tuyệt thế rượu ngon. Lý cẩu tiêu cũng không khách khí. Thẳng hướng sân nhỏ bên đi vào. Tiến vào sân thời điểm. Lý cẩu tiêu mở ra thần thức bao phủ chu vi ngàn mét. Cái nhà này bên trong ngược lại là không có ẩm nút người nào. Nhưng là ngoài ra bốn cái sân nhỏ bên còn có bốn gã hóa thần tu sĩ. Theo thứ tự là hai gã hóa thần sơ kỳ cùng một tên hóa thần trung kỳ cùng với một tên hóa thần hậu kỳ. Nếu là cộng thêm tên này hóa thần trung kỳ người đàn ông trung niên cùng ẩm dấu tu vi thiên vũ mệnh. Đó là suốt sáu vị hóa thần tu sĩ dò cha rõ ràng những thứ này sau đó Lý cổ tiêu tâm lý âm thầm cười lạnh Nếu là thiên vũ mệnh cảm thấy bằng mượn bọn họ sáu người là có thể đem chính mình lưu lại lời nói Vậy bọn họ sợ là muốn thất vọng Bất quá thiên vũ mệnh rốt cuộc có hay không như vậy dự định hắn tạm thời điểm không xác định Cho nên hắn tâm lý cảnh giác phòng bị Nhưng ngoài mặt nhưng là không có bất kỳ thần sắc biến hóa Sân nhỏ bên tinh xảo linh mộc trên bàn Đã bày một ít tinh xảo bánh ngọc Ngồi xuống sau đó Thiên vũ mệnh cười hít mắt từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một cái tinh xảo bình ngọc Cái này tinh xảo bình ngọc rõ ràng là do ngàn năm hàn ngọc chế thành Chai này rượu ngon bản vương chân quý mấy trăm năm Một mực không bỏ uống được Hôm nay Lý Tiểu hữu nếm thử một chút nhìn mùi vị như thế nào Thiên vũ mệnh vừa cười nói chuyện. Một bên lại lấy ra ba cái hàn ngọc ly rượu. Tự mình cho tam một ly rượu rót đầy rượu. Lý tiểu hấu. Xin mời. Vừa nói. Thiên vũ mệnh cùng hóa thần trung kỳ người đàn ông trung niên mỗi người bưng ly rượu lên. Lý cổ tiêu nhìn hai người liếc mắt. Cũng là cười đem chén rượu bưng lên. Đồng thời ở tâm lý hỏi. Long lão đầu. Rượu này không có vấn đề gì chứ. Hắn dùng thần thức dò xét trong ly rượu bên rượu. Cũng không có phát hiện vấn đề gì. Nhưng chuyện không có tuyệt đối. Vẫn là phải hỏi thăm một chút long lão mới an tâm. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mưng. Có một ít gì đó. Nhưng là đối với ngươi không bất kỳ ảnh hưởng gì. Tùy tiện uống. Lấy được long lão câu trả lời sau. Lý cổ tiêu nhất thời tâm lý cười lạnh Này trứng rùa thật đúng là đủ âm trầm hiểm a Bất quá long lão nói không việc gì Vậy thì nhất định không việc gì Cho nên hắn không lo lắng chút nào Không có chút gì do dự Trực tiếp đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch Để ly rượu xuống nở nụ cười Không sai Rượu ngon Thêm một ly nữa Nhìn lý cẩu tiêu không nghi ngờ chút nào để uống một hơi cạn sạch. Thiên vũ mệnh ngược lại có chút kinh ngạc. Người này lại một chút lòng cảnh giác cũng không có. Tâm lý ngắn ngủi kinh ngạc sau. Thiên vũ mệnh cùng người đàn ông trung niên cũng sắp rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Tiếp lấy thiên vũ mệnh liền lần nữa cho lý cẩu tiêu rót đầy rượu. Lại bị lý cẩu tiêu uống một hơi cạn sạch. Chính mắt thấy lý cẩu tiêu liền uống hai chén rượu. Thiên vũ mệnh tâm lý càng kinh ngạc. Trong rượu này bên hắn xác thực thả đồ vật. Bất quá những thứ đó căn bản là không có cách phát hiện. Vô sắc vô vị vô hình. Hơn nữa dưới tình huống bình thường uống vào cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên bọn họ cũng uống. Chỉ khi nào núp ở bên trong đột gặp phải một loại vật khác. Trong nháy mắt sẽ biến thành trí mạng đồ vật. Hắn vốn tưởng rằng Lý Cẩu Tiêu sẽ không dễ dàng uống ly rượu này. Cho nên chính hắn cùng hóa thần trung kỳ người đàn ông trung niên mới cùng uống. Vì chính là bỏ đi Lý Cẩu Tiêu băn khoăn. Nhưng sự tình nhưng là không ngờ thuận lợi. Lý Cẩu Tiêu căn bản không có bất kỳ hoài nghi. Đem chém thứ hai rượu sau khi uống xong. Lý Cẩu Tiêu lúc này mới cười hít mắt nhìn thiên vũ mệnh mở miệng nói. Không biết gió đế chủ mời bổn tòa tới không biết có chuyện gì. Chẳng nhẽ chỉ là vì nếm một chút rượu ngon hay sao. Nếu thiên vũ mệnh không biểu hiện ra đến. Hắn cũng vui vẻ nhìn lâu một hồi trò hay. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút thiên vũ mệnh rốt cuộc sở trò phường gì. Chơi đùa cái trò gì. Nếu là thiên vũ mệnh coi là thật muốn ra tay với hắn. Đưa hắn với tử địa Hắn kia tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào Nếu là thiên vũ mệnh có ý nghĩ khác Vậy hắn ngược lại không để ý nghe trước một chút Ngược lại theo thiên vũ mệnh Mình đã uống hai chén ẩm chứa đông tây độc rượu Cho nên giờ phút này thiên vũ mệnh tâm lý hẳn là buông xuống phòng bị Như vậy cũng có thể biết rõ nhiều tin tức hơn Đối mặt cười híp mắt lý cổ tiêu Thiên vũ mệnh đè xuống nghi ngờ trong lòng cười nhạt nói. đã như vậy. Kia bản vương liền nói thẳng. Không biết rõ lý tiểu hữu là tới từ kia một phe thế lực. Vì sao phải cùng ta kia tam nhi tử hợp tác. Nghe được thiên vũ mệnh hỏi ra những lời này. Lý Cửu tiêu không khỏi hơi sững sờ. Trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc thần sắc. Ngắn ngủi kinh ngạc sau. Lý Cửu tiêu không khỏi lắc đầu nở nụ cười vạn cổ ma tổ không bảy chương một trăm bảy mươi sáu thiên vũ mệnh nói giao dịch xem ra thiên vũ đế chủ tin tức cũng không có bổn tòa tưởng tượng linh thông như vậy hắn vốn tưởng rằng thiên vũ mệnh muốn hỏi gì tin tức đâu rồi không nghĩ tới chính là hỏi mình lai lịch cười nói xong lời này sau đó lý cửa tiêu tiếp tục nhàn nhạt mở miệng nói bổn tòa lý cửa tiêu cửa tiêu cung cung chủ Nếu như không nên nói thế lực lời nói Vậy thì miễn cứng coi như là đông nguyên Vân đường cùng với khang ninh này tam đại vương quốc người giật xây đi Còn có một chút Là thiên vũ ninh tiểu tử kia xin và tập tỏa hợp tác Không phải bổn tỏa chạy lên hợp tác Làm lý cỡ tiêu mấy câu nói này sau khi nói xong Thiên vũ mình cũng là hơi sưởng sờ Vì vậy câu trả lời giống vậy ngoài dự liệu của hắn Đúng như Lý Cửu Tiêu lời muốn nói Hắn đã sắp xếp người điều tra đi Lý Cửu Tiêu tin tức cản kẽ Nhưng là tạm thời cũng không có nhận được Bất quá đây cũng là bởi vì hôm nay có chuyện xảy ra Để cho hắn trước thời hạn cùng Lý Cửu Tiêu gặp mặt Như không phải hôm nay Lý Cửu Tiêu liên tiếp chém giết Tôn Nguyên cùng Thái Tử Hắn sợ là còn phải một đoạn thời gian mới có thể cùng Lý Cửu Tiêu gặp mặt Ngắn ngồi ngẩn ra sau Thiên vũ mệnh cũng là lắc đầu cười. Thì ra là như vậy. Ngược lại là chấm suy nghĩ nhiều. Bất quá. ngươi cùng hắn điều kiện hợp tác là cái gì? Tàng bảo khố. Đế sư vị. Giao dịch điều kiện không có gì có thể giấu xếm. Vì vậy điều kiện bất kể thiên vũ mệnh có đồng ý hay không. Cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nếu là thiên vũ mệnh nhất định phải ngăn trở. Hắn không ngại giết thiên vũ mệnh. Trước thời hạn để cho thiên vũ ninh lên chức. Nhìn thần sắc bình tĩnh làm ra trả lời lý cổ tiêu. Thiên vũ mệnh lần nữa cười khẽ một tiếng. Cách điều kiện này ngược lại là ra ý của ta vật liệu. Bất quá cũng phù hợp kia xú tiểu tử tính cách. Lý cổ tiêu không có tiếp lời. Trực tiếp cầm lấy chai rượu cho mình lại rót một ly rượu. Mặc dù trong rượu này bên khác biệt đồ vật. Nhưng rượu thật là tốt rượu. Nhìn Lý Cửu Tiêu đồng tác, thiên vũ mệnh đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một đạo tinh quang. Như có thâm ý nói, Lý Tiểu Hữu Tiểu Lượng không tệ. Bất quá ngươi liền không lo lắng ta ở trong rượu này bên làm trò gì sao? Lý Cửu Tiêu không giống như là như vậy không đầu não nhân. Nhưng tại sao không có bất kỳ phòng bị như thế? Một điểm này từ Lý Cửu Tiêu không chút do dự uống loại kém nhất ly rượu lúc liền ở hắn tâm lý sinh ra. Chỉ bất quá mới vừa rồi hắn cũng không muốn nói. Nhưng bây giờ nhưng là không nhìn được. Không bởi vì xa cách cũng bởi vì Lý Cửu Tiêu mới vừa mới làm ra trả lời cũng không có để cho hắn đồng sát ý. Đối mặt thiên vũ mình hỏi. Lý Cửu Tiêu không nhanh không chậm uống thứ sáu ly rượu. Rượu là rượu ngon. Nhất là tăng thêm rượu gia vị Đừng nói là lục ly Coi như là 60 ly bổn tỏa cũng đỡ được Chẳng nhẽ thiên vũ đế chủ cho là lục ly rượu là có thể chuốc say ta Lý Cửu Tiêu không được Lý Cửu Tiêu đang cười híp cả mắt nói chuyện Nhưng trong mắt nhưng là lói lên làm người sợ hãi quang mang Nhìn tưởng như cười mà không phải cười Lý Cửu Tiêu Thiên vũ mệnh nhất thời cả người dung một cái Đáy mắt sâu bên trong thoáng qua vẻ khiếp sợ Hắn hiểu được lý cổ tiêu ý tứ Lý cổ tiêu lại tất cả đều phát hiện liền ẩm nút sâu nhất chính mình cũng phát hiện Nhưng chính là phát hiện hết thầy các thứ này Lý cổ tiêu vẫn không có bất kỳ sợ hãi Không trách hắn không có chút nào phòng bị Nguyên lai like hắn cũng không phải là không có phòng bị Mà là nhân gia ép căn bản không hề coi ra gì Ngay tại thiên vũ mệnh âm thầm kinh hãi thời điểm. Lý Cửu tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu như mời ta tới chỉ là những chuyện này lời nói. Như vậy bản tỏa liền cáo từ. Vừa nói. Lý Cửu tiêu đứng dậy hướng sân đại môn đi tới. Ngay tại hắn sắp đi tới cửa viện thời điểm. Thiên vũ mệnh tiếng kêu truyền tới. Chờ một chút. Lý Cửu tiêu chậm rãi xoay người nhìn về phía mặt lộ vẻ do dự thần sắc thiên vũ mệnh ngắn ngủi do dự sau thiên vũ mệnh trên mặt thoáng qua một tia kiên định quyết tuyệt thần sắc lý tiểu hữu không biết rõ có hứng thú hay không cùng bản vương nói một cọc giao dịch nghe được thiên vũ mệnh lời này lý cẩu tiêu chân mày cau lại lần nữa đi về tới ngồi xuống không đợi lý cẩu tiêu mở miệng hỏi thiên vũ mệnh liền khẽ hô một hơi thở nói Ngươi chém giết thái tử. Nhưng là Ninh Nhi muốn trở thành thái tử cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Làm thiên vũ mệnh nói ra lời này sau đó. Lý cổ tiêu nhất thời cao mày. Trong mắt lói lên một tia lãnh ý. Thấy lý cổ tiêu thần sắc biến hóa. Thiên vũ mệnh liền biết rõ lý cổ tiêu hiểu lầm chính mình ý tứ. Lúc này bất đắc dĩ nói. Lý tiểu hấu. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta rồi. Mơ ước ta này cái vị trí không chỉ có riêng là ta những thứ kia vô dụng con trai Còn có bên trong đế quốc một ít siêu nhiên ẩm núp thế lực Thậm chí hoàng triều bên trong một ít thế lực cũng rục dịch Nói tới chỗ này Thiên vũ mệnh thở dài Ngươi có thể biết rõ ta vì sao phải hỏi ngươi tới trải qua Thì ra là vì vậy nguyên nhân Cẩm nhi cùng ninh nhi phía sau đa số là đế quốc rất nhiều văn thần võ tướng Nhưng còn lại mấy cái bên kia hoàng tử phía sau nhưng là thế lực khác. Tạm thời bọn họ không có bất kỳ động tác. liền là muốn cho Cẩm Nhi cùng Ninh Nhi Ngao có tranh nhau. Bọn họ tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Làm thiên vũ mệnh nói ra tin tức này sau. Lý cổ tiêu nhất thời cao mày. Tin tức này ngược lại là ngoài dữ liệu của hắn. Vốn là hắn cho là giết chết thiên vũ Cẩm sau đó. Thái tử vị liền 100% thuộc về Thiên Vũ Ninh. Hai người hợp tác cũng coi như kết thúc rồi. Nhưng bây giờ nghe Thiên Vũ Mệnh nói như vậy. Ngược lại mình cùng Thiên Vũ Ninh nghĩ đến quá mức đơn giản. Hắn cũng không nghi ngờ Thiên Vũ Mệnh nói tin tức này là vì cố ý hù dọa chính mình. Cao mày suy nghĩ một chút sau. Lý cổ tiêu khẽ vô một hơi thở. Thần sắc lạnh nhạt nhìn Thiên Vũ Mệnh nói. Nói đi. Giao dịch gì? Rất đơn giản Nếu như ngươi tài nguyên Nếu như ta thiên vũ đế quốc một mực họ thiên vũ Ta ngươi liên thủ đem thiên vũ biên giới những muốn đó chủ ý siêu nhiên thế lực lần lượt thanh trừ Vơ vét tài nguyên tu luyện thuộc về ngươi Bọn họ bàn tất cả đều thuộc về ta thiên vũ hoàng thất Như thế nào? Nghe thiên vũ mệnh nói lên giao dịch này Con mắt của Lý Cầu tiêu hít lại Tâm lý âm thầm suy tư. Cách điều kiện này đối với chính mình chỗ tốt nhưng là quá tốt đẹp lớn. Nhưng chính là bởi vì như vậy. Hắn ngược lại ở tâm lý cảnh giác đề phòng. Bởi vì hắn có thể không tin tưởng thiên vũ mình thật sẽ tốt vùng như vậy. Muốn biết rõ liền thiên vũ mình cũng kiêng kỷ siêu nhiên thế lực. Nhất định không phải dễ dàng đối phó như thế. Như vậy thế lực không biết rõ truyền thừa bao nhiêu năm. Góp nhặt tài nguyên tu luyện có thể nói kinh khủng. Bất luận kẻ nào đều không cách nào tự tuyệt như vậy cám rỗ. Nhưng thiên vũ mệnh nhưng là trực tiếp mở miệng biểu thì đem vơ vét đến sở hữu tài nguyên toàn bộ giao cho mình. Mà hắn chỉ cần địa bàn. Chợt nghe một chút tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế lại có vấn đề rất lớn. Bởi vì cách này tỏ rõ là đang ở cho mình đưa chỗ tốt. Chính mình biểu hiện ra sức chiến đấu chết no cũng liền cùng hóa thần trung kỳ cường giả sánh vai mà thôi. Nhưng thiên vũ mệnh nhưng là hóa thần hậu kỳ tu vi. Hơn nữa còn có một gã khác hóa thần hậu kỳ. Có hai vị hóa thần hậu kỳ trấn giữ. Nhưng vẫn là muốn cùng mình giao dịch. Hơn nữa cho ra tốt như vậy nơi. Coi như là kẻ ngu cũng nơi này biết rõ bên nhất định là có vấn đề. Những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau. Lý cổ tiêu khẽ vô một hơi thở. Nhìn thiên vũ mệnh nhàn nhạt nói. Xem ra thiên vũ đế chủ rất lấy giúp người làm niềm vui rồi. đắc như vậy. Vậy thì đem thiên vũ đế quốc sở hữu tài nguyên tất cả đưa cho bổn tỏa đi. Nghe lý cổ tiêu trong tiếng nói bên không che giấu chút nào dễ cợt giọng. Thiên vũ mệnh không khỏi khóe miệng giật một cái. Vạn cổ ma tổ không bảy. Chương 177 lục đại siêu nhiên thế lực. Không nhìn thiên vũ mệnh lung túng vô cùng thần sắc. Lý cẩu tiêu tiếp tục nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu là muốn nói giao dịch. Kia liền lấy ra ngươi thành ý đến. Ngoài ra bổn tỏa có cần phải nói cho ngươi biết một chuyện. Bất kể thiên vũ ninh có phải hay không là có thể trở thành thái tử. Thiên vũ đế quốc tàng bảo khấu ta quyết định. Ai cũng không thể ngăn cản. Thiên Vũ Đế chủ nếu như không tin, đại khái có thể thử một lần. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu tiếng nói vô cùng băng lãnh, trong giọng nói ầm chứa uy hiếp cũng không có chút nào che giấu. Hơn nữa hắn lời này cũng cũng không phải hù dọa Thiên Vũ mệnh. Nếu như Thiên Vũ mệnh coi là thật phải lấy thái tử vị tới uy hiếp, không để cho hắn bắt được Thiên Vũ Vương thất tàng bảo khố. Hắn không ngại đại khai sát giới tự tay đem tàng bảo khố đoạt lại, theo lý cửu tiêu không che giấu chút nào uy hiếp lời nói hạ xuống, thiên vũ mệnh sắc mặt nhất thời trở nên khó coi vô cùng, nhưng là từ lý cửu tiêu tự tin vô cùng lời nói cùng trong thần thái một bên, hắn nhìn ra được lý cửu tiêu cũng không phải đùa. nghĩ tới đây, thiên vũ mệnh lúc này hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng nói, được, đã như vậy, ta liền nói thẳng Lý Cửu tiêu không nói gì. Cứ như vậy thần sắc bình tĩnh nhìn thiên vũ mệnh. Ở lý Cửu tiêu bình tĩnh vô cùng ánh mắt nhìn soi mói. Thiên vũ mệnh chậm rãi nói. Chúng ta thiên vũ đế quốc biên giới. Tổng cộng có lục đại siêu nhiên thế lực. Này lục đại siêu nhiên trong thế lực. Có hai thế lực lớn cùng chúng ta vương thất suy trì so với quan hệ tốt. Nhưng là ngoài ra tứ đại siêu nhiên thế lực một lòng muốn để cho chúng ta thiên vũ vương thất thần phục, thành vì bọn họ vơ vét tài nguyên tu luyện con dối. Theo thiên vũ mệnh giảng thuật, lý cổ tiêu cuối cùng là biết sự tình tiền nhân hậu quả. Thiên vũ đế quốc lục đại siêu nhiên thế lực theo thứ tự là tuyệt địa tốc, thần phong miếu, thiên sơn mệnh phi vũ thư viện, đoạt tâm cung, sơn hải lâu. Này lục đại siêu nhiên trong thế lực một bên. Phi vũ thư viện cùng thần phong miếu cùng thiên vũ vương thất quan hệ tương đối khá. Không quá quan hệ tốt hơn tiền đề cũng là bởi vì thiên vũ vương thất một mực làm cho này hai thế lực lớn lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nếu là thiên vũ vương thất không tài nguyên. Này hai thế lực lớn là thái độ gì liền không nhất định. Mà đổi thành ngoại tứ đại siêu nhiên thế lực. Vốn là cùng thiên vũ vương thất quan hệ cũng không tệ. Cùng này hai thế lực lớn như thế. Thiên vũ vương thất vì ngoài ra bốn thế lực lớn cũng sống vậy số lượng tài nguyên. Nguyên bản không có mâu thuẫn gì. Nhưng là theo thiên vũ cầm cùng thiên vũ ninh hai vị này hoàng tử liên tiếp quật khởi sau. Ngoài ra bốn thế lực lớn đối đãi thiên vũ thái độ của vương thất bắt đầu trở nên tế nhị. Bọn họ đầu tiên là để cho thiên vũ vương thất ở nguyên lai cung phụng tài nguyên bên trên gia tăng một phần năm. Đối với cái yêu cầu này, mặc dù thiên vũ mình phẫn nộ, nhưng là cũng có thể tiếp nhận. Nhưng khi hắn đồng ý cái yêu cầu này sau, bốn thế lực lớn lại tệ hại hơn. Trực tiếp yêu cầu gia tăng gấp đôi. Vốn là thiên vũ vương thất cung phụng cho bọn hắn tài nguyên liền có thể cũng coi là lượng lớn. Nếu là gia tăng gấp đôi lời nói, thiên vũ vương thất chính mình thành viên tu luyện cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như chỉ là gia tăng một lần lời nói Hắn cũng liền kìm nén hỏa tự nhận xui xẻo Nhưng bốn thiết lực lớn yêu cầu nhưng là hàng năm cũng gia tăng Này liền không phải thiên vũ mệnh có thể đón nhận Vì vậy thiên vũ vương thất cùng bốn thiết lực lớn quan hệ lập tức trở nên ác liệt Bốn thiết lực lớn đem chú đóng ở thiên vũ đế đô cường giả toàn bộ triệu hồi Hơn nữa đem mỗi người bọn họ thiết lực để tử cũng cùng nhau mang đi Bọn họ những đệ tử này trong quân đội đều thuộc về trung tầm. Thoáng cách đi mất hơn phân nửa. Đối trong quân tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bốn thiết lực lớn hành động này hoàn toàn chọc giận thiên vũ mệnh. Cho nên thiên vũ mệnh dưới cơn nóng giận. Trực tiếp đem bốn thiết lực lớn ở trong đế đô sở hữu sản nghiệp toàn bộ tra phong. Bốn thiết lực lớn cũng không có nhàn dối. Bắt đầu ngoài sáng trong tối địa đối thiên vũ vương thất xuất thủ. Mà trọng yếu nhất đó là đối những hoàng tử này xuất thủ. Bọn họ cũng không có sát những hoàng tử này. Mà là bắt đầu cùng những hoàng tử này hợp tác. Bởi vì bọn họ muốn đem những hoàng tử này đẩy thượng đế chủ vị. Thành vì bọn họ dưới sự khống chế con dối. Bọn họ đảo rất muốn khống chế thiên vũ cẩm cùng thiên vũ ninh. Nhưng thiên vũ cẩm cùng thiên vũ ninh bản thân thiên phú đỉnh phong. Hơn nữa tính cách hơi cường thí. Nhất là thái tử thiên vũ cầm, ủng hộ hắn đại thần và thế lực rất nhiều rất nhiều. Cho nên đối với đời tứ đại siêu nhiên thế lực dù dỗ cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Cũng chính bởi vì vậy, thiên vũ mệnh mới có thể ở ngay từ đầu liền hỏi lý cỡ tiêu lai lịch Bởi vì thiên vũ mệnh lo lắng cho mình tam nhi tử thiên vũ ninh sẽ vì đế chủ lựa chọn làm phản. Cùng kia bốn thế lực lớn hợp tác. Vốn là có thiên vũ cầm cùng thiên vũ ninh tranh đoạt thái tử vị. Bốn thế lực lớn cũng sẽ không vội vã xuất thủ. Nhưng như hôm nay vũ áo ngủ bằng gấm lý cỡ tiêu giết chết. Thiên vũ ninh ngồi lên thái tử vị căn bản là ván đã đóng thuyền. Cho nên tiếp theo bốn thế lực lớn liền nhất định sẽ xuất thủ. Lần này bốn thế lực lớn xuất thủ có thể liền không phải trước đơn giản như vậy. Sẽ đối với thiên vũ vương thất tạo thành ảnh hưởng to lớn. Mà Thiên Vũ Mệnh cũng đã làm ra quyết định. Dự định cùng Phi Vũ Học Viện cùng với Thần Phong Miếu hợp tác. Hắn thả cho Phi Vũ Học Viện cùng Thần Phong Miếu nhiều tài nguyên hơn. Cũng không muốn tiện nghi ngoài ra bốn thế lực lớn. Nhưng là vừa lúc đó. Lý Cẩu Tiêu Cường Thế chém giết Tôn Nguyên cùng Thiên Vũ Cẩm. Sau đó liền có mới vừa rồi cùng bây giờ cảnh tượng. Nói tới chỗ này. Thiên vũ mệnh thần sắc phức tạp hít sâu một hơi. Nhìn lý cẩu tiêu trầm giọng nói. Đem chúng ta thiên vũ vương thất tàng bảo khố cho ngươi không phải là cái gì vấn đề. Những thứ kia chỉ là vật ngoại thân thôi. Nhưng thiên vũ đế quốc là chúng ta thiên vũ vương thất tiền bối tự mình đánh xuống. Ta tuyệt đối không thể đem đem vứt bỏ. Nói tới chỗ này. Thiên vũ mệnh dừng lại một chút. Vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói. Lý tiểu Hữu, Bốn thế lực lớn trung hóa thần cường giả có không ít. Hơn nữa căn cứ ta nhận được tin tức. Hẳn còn có phân thần cảnh lão tổ tông chấn giữ. Cho nên ta không vi vọng xa vời có thể tiêu diệt bốn thế lực lớn. Chỉ cần ngươi có biện pháp đối kháng bọn họ. Ta thiên vũ mệnh nguyện ý dâng lên chúc ta thiên vũ vương thất sở hữu tài nguyên. Lúc này thiên vũ mệnh thần sắc nghiêm túc thành khẩn. Không có chút nào dối trá làm giả. Nhìn thiên vũ mệnh bộ dáng này. Lý cẩu tiêu cũng không nói gì. Cao mày suy tư. Hắn đang suy nghĩ thiên vũ mệnh lời muốn nói tin tức thật giả. Dù sao thiên vũ mệnh cho hắn cảm giác đó là lòng giả quá sâu quá sâu. Hơn nữa hắn cũng tuyệt đối không tin tưởng kia tứ đại siêu nhiên thế lực chỉ là vì tu luyện rồi tài nguyên cùng thiên vũ vương thất trở mặt. Dù sao thiên vũ vương thất cùng bốn thế lực lớn quan hệ hợp tác đã kéo dài thời gian rất lâu Làm sao có thể nói trở mặt liền trở mặt Nếu như hắn không đoán sai lời nói Song phương trở mặt tất lại còn có còn lại càng trọng yếu hơn nguyên nhân Chỉ bất quá thiên vũ mệnh cũng không có nói ra mà thôi Ngay tại lý Cửu tiêu ám tự suy đoán thời điểm Long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên Tiểu tử Sợ cái gì? Trực tiếp đem thiên vũ vương thất sở hữu tài nguyên tất cả đều đoạt lại. Còn có kia lục đại siêu nhiên thế lực. Bọn họ tài nguyên tu luyện cùng thiên địa linh vật nhất định rất nhiều. Toàn bộ diệt tất cả đoạt lại. Nghe long lão đầu tràn đầy hưng phấn mê hoặc âm thanh. Lý cẩu tiêu không nhìn được liếc mắt. cái này lão ra hỏa lại tới. Thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Không nghe được thiên vũ mệnh nói kia tứ đại siêu nhiên trong thế lực bên có phân thần cường giả chấn giữ sao. Há là dễ dàng như vậy tiêu diệt. Bất quá hắn cũng lười cùng này lão ra hỏa cãi và. Lúc này thở một hơi thật dài. Nhìn thiên vũ mệnh nhàn nhạc mở miệng. Vạn cổ ma tổ không bảy Chương 178 đáp ứng giao dịch. Được. Giao dịch này bổn tỏa đáp ứng ngươi. Bất quá. Tuy nhiên làm sao. Bất quá sở hữu tài nguyên chức phải giao cho bổn tỏa. bổn tỏa muốn bế quan một ít ngày giờ. Nếu là ngươi đồng ý. Này tứ đại siêu nhiên thế lực ta có thể giúp ngươi giải quyết. Điều kiện hay lại là mới vừa rồi điều kiện. Bọn họ bàn thuộc về ngươi sở hữu. Hết thầy tài nguyên quy bàn tòa sở hữu. Đây là hắn nghĩ cắn kẽ sau đó kết quả. Bất kể thiên vũ mệnh có hay không giấu giếm cái gì. Hoặc là có còn lại ẩn tình. Cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Bởi vì chiếm được lợi ích là thật thật tại tại Chỉ phải lấy được thiên vũ mình hứa hẹn sở hữu tài nguyên. Hắn tu vi liền có thể lần nữa tăng vọt tăng lên. Bây giờ hắn bằng vào tự thân thật sự có bài tẩy. Đủ mà đối kháng hóa thần đỉnh phong. Nếu là lần nữa đột phá. Coi như là tứ đại siêu nhiên thế lực có phân thần lão tổ chấn giữ thì như thế nào. Băng vào cổ tháp cùng ma thương mảnh vụn cùng với luôn hồi kính. Hắn đủ để ứng đối hết thầy. Hơn nữa thiên vũ mệnh nếu là đưa tới tài nguyên đủ nhiều. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cổ tháp đào tạo được một hai vị phân thần tu vi ma tổ cường giả. Chính là bởi vì có như vậy nắm chặt. Hắn mới đáp ứng thiên vũ mệnh giao dịch này thỉnh cầu. Trừ lần đó ra. Tứ đại siêu nhiên thế lực mấy ngàn năm tích lũy vô số tài nguyên giống vậy đối với hắn có rất lớn sức hấp dẫn. Dù sao hồng mông ma kinh đột phá một cái cảnh giới nhỏ cần tài nguyên thật sự rất nhiều nhiều nữa. Nhưng vơ vét tài nguyên nhưng là cũng không dễ dàng. Dù là hắn đã vơ vét tam đại vương quốc bên trong rất nhiều thế lực tài nguyên. Như cũ thu hoạch có hạn. Vẹn vẹn mới đột phá đến ma anh trung kỳ mà thôi. Muốn đột phá đến càng nhiều cảnh giới. Yêu cầu tài nguyên là một cách không cách nào tưởng tượng lượng lớn con số. Cho nên bây giờ tài nguyên tu luyện đối với hắn sức dù dỗ có thể tưởng tượng được. Nhìn thần sắc lạnh nhạt Lý Cửu Tiêu. Thiên vũ mệnh trầm mặt lại. Lý Cửu Tiêu cũng không có thúc giục. Cứ như vậy kiên nhẫn một bên uống rượu một bên chờ đợi. Làm Lý Cửu Tiêu liên tiếp uống ba chén rượu sau đó. Thiên vũ mệnh thở một hơi thật dài. Thần sắc kiên định trầm giọng nói, được, trong vòng ba ngày, ta sẽ đem tất cả tài nguyên đưa đến trong tay ngươi. Nếu là Lý Tiểu Hữu không ngại lời nói, liền ở nơi này bế quan như thế nào? Nơi này có đặc biệt bế quan mật thất. Lý Tiểu Hữu đại khái có thể yên tâm bế quan. Không cần lo lắng bất luận kẻ nào quấy gì Nhìn nói ra lời nói này thiên vũ mệnh. Lý Cửu tiêu không chút do dự gật đầu một cái. Được, thiên vũ mệnh ý tứ hắn tự nhiên biết. Đơn giản chính là lo lắng cho mình cầm tài nguyên không làm việc trực tiếp đi. Đối với cái này giảng băn khoan hắn tự nhiên không có ý kiến gì. Dù sao hắn cũng không phải là vì lừa gạt thiên vũ mệnh những tư nguyên này. Cho nên đối với đời sự an bài này cũng sẽ không có ý kiến gì. Thấy lý Cửu tiêu đối với mình an bài cũng không có bất kỳ bất mãn. Thiên Vũ Mệnh lúc này mới ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn và Lý Cửu Tiêu vẻn vẹn thấy này một mặt. Nói những lời này. Nhưng là hắn bằng vào những thứ này đủ để nhìn ra Lý Cửu Tiêu tính cách. Bá đạo cuồng vọng. Không nghi ngờ gì nữa. Cho nên hắn mới vừa rồi còn thật lo lắng cho mình nói ra muốn Lý Cửu Tiêu ở chỗ này bế quan điều kiện sau sẽ đem đem chọc giận. Cứ việc tâm lý có lo lắng như vậy. Nhưng là hắn lại không thể không nói ra tới. Đúng như Lý Cửu Tiêu suy đoán như thế. Hắn xác thực lo lắng Lý Cửu Tiêu cầm tài nguyên không làm việc. Thậm chí trực tiếp chạy trốn. Dù sao những tư nguyên này không phải số lượng nhỏ. Đủ để đem chọn cái thiên vũ vương thất hoàn toàn móc sạch. Như không phải hắn không có đừng tuyển chọn. Hắn tuyệt đối sẽ không bốc lên như vậy hiểm. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể đi ra bước này. Có thể trở thành thiên vũ đế quốc đế chủ. Hắn tự nhiên là có mấy phần người quen chi minh. Cho nên lần này hắn lựa chọn tin tưởng Lý Cửu Tiêu. Tin tưởng chính mình tam hoàng tử. Về phần càng thâm tầng thứ nguyên nhân. Liền không là người khác có thể tham cứu. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau đó. Thiên vũ mệnh lúc này khẽ hô một hơi thở nói. Lý Tiểu Hữu. đắc như vậy. Kia liền hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Tin tưởng tứ đại siêu nhiên thế lực tài nguyên tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Vừa nói. Thiên vũ mệnh lần nữa cho hắn cùng hóa thần trung kỳ tu vi người đàn ông trung niên rót đầy rượu. Giơ ly rượu lên hướng lý cẩu tiêu mời rượu. Lý cẩu tiêu cũng không có khách khí. Bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ba người cũng dễ dàng cười hàn huyên cứ như vậy đem một chai linh tảo toàn bộ sau khi uống xong. Thiên Vũ Mệnh lúc này mới lên tiếng nói: Lý Tiểu Húc, ngài và Trấn Quốc Công ăn oán có muốn hay không quả nhân xuất thủ. Nghe nói như vậy, Lý Cầu Tiêu không khỏi tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Thiên Vũ Mệnh. Chẳng lẽ Thiên Vũ Đế chủ có thể vì bổn tòa giết Đế quốc Trấn quốc Công không được? Hắn vốn là chỉ là một câu đùa giỡn. Nhưng thiên vũ mệnh lại là đồng dạng gật đầu cười. Nếu là lý tiểu hữu mở miệng. Giết kia chấn quốc công thì như thế nào? Làm thiên vũ mệnh nói ra lời nói này sau Lý cổ tiêu nhất thời chân mày cao lại. Trong mắt lói lên vẻ kinh ngạc thần sắc. Như không phải thiên vũ mệnh nói lời này lúc trong mắt lói lên không che giấu chút nào sát cơ. Hắn thật đúng là không sẽ tin tưởng những lời này là thật. Tựa hồ là biết được Lý Cửu Tiêu nghi ngờ trong lòng. Thiên Vũ Mệnh thở một hơi thật dài chậm rãi nói. Nếu cùng Lý Tiểu Hữu đạt thành hợp tác, quả nhân cũng sẽ không lừa gạt đến Lý Tiểu Hữu rồi. Này trấn quốc công tôn quý đắc âm thầm cùng bốn thế lực lớn có tiếp xúc. Chỉ bất quá quả nhân còn không có bắt chứng cứ mà thôi. Coi như là Lý Tiểu Hữu không ra tay. Quả nhân cũng sẽ tìm cơ hội diệt trừ tên phản đồ này. Nói ra câu nói sau cùng lúc, thiên vũ mệnh trong mắt bắn ra kinh người vô cùng hung quang cùng sát ý. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, phản đồ luôn là không có thể tha thứ. Nhất là đối với thiên vũ mệnh như vậy khống chế ước vạn vạn nhân sinh tử đế hoàng mà nói. Phản bội so với bất cứ chuyện gì cũng phải làm cho bọn họ phấn nộ. Mà nghe xong thiên vũ mệnh lần này sau khi giải thích, Lý cổ tiêu cũng đã minh bạch thiên vũ mệnh vì sao lại nói ra câu nói mới vừa rồi kia rồi. Xem ra thiên vũ mệnh ngược lại là có một chút thành ý. Nghĩ tới đây. Lý cổ tiêu khẽ cười một tiếng lắc đầu một cái. Tiếp lấy liền mở miệng nói. Chuyện này sẽ không phiền toái thiên vũ đế chủ rồi. Nếu là kia tôn quy thức thời thì coi như xong đi. Nếu là hắn không thức thời lời nói. Bồn tỏa không ngại thay thiên vũ đế chủ giải quyết cái phiền toái này Thấy lý cổ tiêu nói như vậy Thiên vũ mệnh gật đầu cười Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang Tiếp lấy ba người lần nữa uống rượu tâm sự chốc lát Lý cổ tiêu mới đứng dậy cáo từ Thiên vũ đế chủ Ba ngày sau bồn tỏa đúng lúc chạy tới nơi này Cáo biệt sau đó Lý cổ tiêu cũng lười lãng phí thời gian Lúc này đạp không lên rời đi hoàng cung Đưa mắt nhìn Lý Cửu Tiêu biến mất trong tầm mắt sau đó Ngoài ra bốn cái trong sân bên bốn vị hóa thần đại năng toàn bộ cũng chạy tới Thiên vũ mình không có dấu xếm Lúc này đưa hắn cùng Lý Cửu Tiêu mới vừa rồi đạp thành giao dịch nói ra Đợi hắn sau khi giảng thuật xong Phía sau chạy tới bốn gã hóa thần cường giả trên mặt nhất Thời hiện ra trần trờ thần sắc Đế chủ Đem bảo đè ở trên người tiểu tử kia sợ là có chút không ổn đâu. Đúng vậy đế chủ. Tên kia coi là thật có đối kháng bốn thế lực lớn thực lực không được. Nếu là lần này đánh cược thất bại. Chúng ta thiên vũ vương thất thật có thể phải phiền phức. Nhìn rối rít mở miệng biểu thì hoài nghi bốn vì lão tổ. Con mắt của thiên vũ mình hít lại. Nhẹ giọng cười nói. Bây giờ chúng ta cũng không có đừng tuyển chọn rồi. So sánh món bảo vật đó Chính là một ít tài nguyên lại tính là cái gì Nghe được thiên vũ mệnh lời này Bốn gã trần trờ hóa thần lão tổ nhất thời không nói Vạn cổ ma tổ không 07 Chương 179 trong hoàng cung bên bảo vật khí tức Xú tiểu tử Tên kia nhìn có thể không phải thứ tốt gì Ngươi cũng đừng lật thuyền trong mương liên lụy ta Nghe long lão đầu thanh âm Lý Cửu Tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Yên tâm đi lão ra hỏa. Bất quá nếu là đưa hắn tài nguyên thu vào tay. Có thể hay không bồi dưỡng ra hai vị phân thần cảnh ma tục. Hừ, đó là tự nhiên. Chỉ cần có đủ tài nguyên. Cảnh giới gì ma tục lão phu cũng có thể cho ngươi làm ra tới. Giọng ngạo nghễ nói xong lời này sau đó. Long lão đầu đột nhiên ngượng ngùng cười nói. Bất quá vậy cũng phải đem cửa tháp hoàn toàn mở ra mới được. Bây giờ chỉ mở ra tầng thứ nhất. Tự nhiên không làm được nhị thiên như vậy. Bất quá chỉ là bồi dưỡng hai vị phân thần cảnh ma tổ lời nói. Dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Lấy được long lão đầu cái này câu trả lời. Lý cửa tiêu nhất thời không nhìn được đầy sau đầu hắc tuyến. Mặc dù người này có chút khoác lác hiểm nghi. Bất quá bồi dưỡng ra hai vị phân thần cảnh ma tổ ngược lại là xác thực vấn đề không lớn. Không giờ phút này quá hắn cũng không biết rõ thiên vũ mệnh lời muốn nói những tu luyện kia tài nguyên rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu là tài nguyên tu luyện chỉ đủ hắn đột phá lời nói. Kia hắn tự nhiên là ưu tiên đột phá. Nếu là ở tự thân sau khi đột phá còn có còn thừa lại. Hắn mới có thể dùng để bồi dưỡng ma tổ Dù sao bồi dưỡng ma tộc cuối cùng là ngoại vật thủ đoạn, chỉ có tự thân tu vi tăng lên mới là vương đạo. Ngay tại hắn như vậy âm thầm suy tư thời điểm, Long lão đầu thanh âm lần nữa truyền tới. "Đúng rồi, Xu tiểu tử, này trong hoàng cung bên tựa hồ cất giấu một món bảo vật." "Có bảo vật?" Lý Cầu Tiêu trong mắt lóe ra nói đạo tinh quang. "Không sai." Mới vừa rồi tiến vào hoàng cung thời điểm ta rõ ràng cảm nhận được một loại bảo vật khí tức. Tựa hồ có một chút quen thuộc. Bất quá kia một tia khí tức thoáng qua. Căn bản không có dò tra rõ ràng vị trí. Cổ khí tức kia cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá lão phu dám khẳng định. Trong hoàng cung bên tuyệt đối có một cái bảo vật. Hơn nữa còn là tới chúng ta kia một thế giới. Làm long lão nói ra tin tức này sau. Lý cẩu tiêu trên mặt nhất thời hiện ra hưng phấn thần sắc. Mặc dù không biết rõ long lão đầu cùng ma tổ thật sự ở cái thế giới kia là dạng gì thế giới. Nhưng là có một chút có thể khẳng định. Đó chính là đến từ cái thế giới kia bảo vật tất cả đều cực kỳ cường hãn. Bởi vì chỉ là những bảo vật kia một chút mảnh vụn. Liền có thể nói kinh khủng nhịp thiên. Chứ nói chi là bản đầy đủ bảo vật. Nghĩ tới đây. Lý Cửu tiêu lúc này cố ném tâm lý hưng phấn kích động trầm giọng nói. Đã như vậy. Kia sau ba ngày đi hoàng cung lúc ngươi đang ở đây ra xét rõ ràng một phen. Nếu là có cơ hội thích biết. Ta liền nghĩ biện pháp đến trong hoàng cung tìm kiếm xuống. Mặc dù hắn đã đáp ứng cùng thiên vũ mệnh giao dịch. Nhưng là hắn đương nhiên sẽ không thật giết tới hoàn toàn tin tưởng thiên vũ mệnh. Hắn mục đích vẻn vẻn chỉ là vì lấy trước được những tài nguyên kia mà thôi. Có những tài nguyên kia hắn liền có thể lần nữa đột phá. Như vậy cũng thì càng thêm có niềm tin ứng đối bất kỳ chuyện phát sinh. Được, chỉ cần kia một cổ hơi thở xuất hiện lần nữa. Lão Phu nhất định có thể phong tỏa nó vị trí. Hai người cứ như vậy một bên nói chuyện với nhau một bên đạp không bay nhanh. Rất nhanh liền đi tới giữ vương trong cung bên. Làm lý cổ tiêu đáp xuống dự vương trước cung thính lúc. Mặt đầy vội vàng chờ ở trong tiền thính bên thiên vũ ninh lập tức chạy ra. Đế sư! Ngày không có sao chứ? Ngay tại thiên vũ ninh mặt đầy lo âu chào đón lúc. Phong đạo nhân tiếng chây cười cũng theo đó truyền tới. Lão phu nói hết rồi tiểu tử này không có việc gì. Có cái gì tốt lo lắng. Nhanh lên lại đi cho bần đạo chuẩn bị mấy con gà vịt. Nhìn đến cầm trong tay gà vịt Còn phải thiên vũ ninh lại đi chuẩn bị phong đạo nhân Lý cẩu tiêu không nhìn được khóe miệng quất thẳng tới rút ra Này lão gia hỏa sợ không phải ruột chết đói đầu thai Hoàn toàn là gà vịt không rời tay Cũng không sợ bị chết no Yên tâm đi Không có chuyện gì Thái tử vị bây giờ chính là thuộc về ngươi Bất quá phỏng chừng phải chờ thêm một ít ngày giờ Nghe được nửa câu đầu lúc Thiên vũ ninh mặt hiện lên ra vô cùng kích động thần sắc Nhưng là khi Lý Cửu tiêu nói ra nửa câu sau sau Hắn lại không nhìn được nộ cười cứng đờ Đế sư Chuyện này Đây rốt cuộc là chuyện gì Mới vừa rồi người kia Đi thôi Đi vào nói Dứt tiếng nói Lý Cửu tiêu dẫn đầu hướng trong tiền thính vừa đi đi thiên vũ ninh cùng phong đạo nhân chặt cùng theo vào, ngồi xuống sau đó không đợi thiên vũ ninh mở miệng hỏi. lý cửu tiêu liền trực tiếp nhìn về phía nắm gà việt gặm phong đạo nhân hỏi, ngươi đối tuyệt địa cốc, thiên sơn mệnh, đoạt tâm cung, sơn hải lâu này bốn thế lực lớn có thể có cái gì hiểu, theo lý cửu tiêu câu này lời hỏi ra miệng. Nắm gà vịt gặm miệng đầy dầu mỡ phong đạo nhân nhất thời trong mắt tinh quang chợt lóe. Ánh mặt nhìn thẳng sáng quắc nhìn chằm chằm lý cửa tiêu hưng phấn nói. tiểu tử, ngươi hỏi cái này bốn thế lực lớn làm gì. chẳng lẽ ngươi đến này bốn trong thế lực lớn bên đạo lấy bảo vật gì hay sao. nhìn mặt đầy nhao nhao muốn thử phong đạo nhân. lý cửa tiêu chân mày cao lại nói. này bốn trong thế lực lớn bên có bao nhiêu người mạnh mẽ. Nếu là đem tiêu diệt cần gì dạng lực lượng, phốc, nghe nói như vậy, vừa mới uống một hớp rượu phong đạo nhân trực tiếp phun ra ngoài, con ngươi trợn to, vẻ mặt không dám tin nhìn lý cửa tiêu kinh hô, tiểu tử, ngươi nói cái gì, tiêu diệt này bốn thế lực lớn, ngươi có phải hay không là điên rồi, giờ phút này phong đạo nhân hoàn toàn là một bộ nhìn tựa như điên rồ ánh mắt nhìn lý cửa tiêu, phảng phất lần đầu tiên nhận biết như thế. Tiểu tử, ngươi biết không biết rõ này bốn thế lực lớn là cái gì thế lực. giờ phút này thiên vũ ninh trên mặt cũng hiện ra hoảng sợ khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Đế sư, ngài nói nhưng là lục đại siêu nhiên trong thế lực tứ gia. ở hai người nhìn soi mói, lý cửa tiêu nhàn nhạt gật đầu không sai, chính là chỗ này tứ gia. Nhìn nghiêm túc vô cùng nói ra câu trả lời hắn Phong đạo nhân cùng thiên vũ ninh nhất thời hai mắt nhìn nhau một cái Đều là thấy được với nhau trong mắt rung động cùng không dám tin Ước chừng qua bảy tám cái hô hấp Phong đạo nhân mới đưa tay chung gặm còn dư lại nửa dưới gà vịt đặt lên bàn Cổ quái vô cùng nhìn lý cổ tiêu nói Tiểu tử, ngươi, ngươi sẽ không thật muốn bị diệt này bốn thế lực lớn đi Phong Đạo Nhân lần nữa hỏi ra cái vấn đề này lúc. Thiên Vũ Ninh cũng là chăm chú nhìn Lý Cẩu Tiêu. Mặc dù Lý Cẩu Tiêu mới vừa rồi đã nói. Nhưng bọn hắn hay là muốn xác nhận một chút chính mình cũng không có nghe lầm. Nhìn như cũ không dám tin tưởng chính mình hai người. Lý Cẩu Tiêu khẽ vô một hơi thở. Thần sắc nghiêm túc gật đầu một cái. Không tệ. Lấy được lý cổ tiêu một lần nữa nghiêm túc vô cùng sau khi xác nhận Phong đạo nhân cùng thiên vũ ninh đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh Điên rồi Điên rồi Tiểu tử ngươi nhất định là điên rồi Tiêu diệt một nhà siêu nhiên thế lực cũng mất công Tiểu tử ngươi lại muốn tiêu diệt tứ gia siêu nhiên thế lực Ngươi không phải là thấy ngu chưa Mặc dù phong đạo nhân ngoài miệng vừa nói lý cổ tiêu điên rồi Nhưng trong mắt nhưng là hiện ra nói đạo tinh quang, trên mặt cũng thoáng hiện không cách nào che giấu hưng phấn thần sắc. Nói xong lời này sau đó, Phong đạo nhân con ngươi chuyển động mấy cái, đột nhiên nhìn Lý Cầu Tiêu cười hắc hắc, "Tiểu tử, nếu như ngươi thật có gan này, không bằng mang theo lão phu đồng thời như thế nào?" Hắc hắc, làm Phong đạo nhân mặt đầy thô bị địa cười nói ra lời này sau đó, Một bên thiên vũ ninh trực tiếp trợn tròn mắt. Vạn cổ ma tổ không bảy Trương 180 chấn quốc công suốt quan. Lý cử tiêu một người nói ra lời này thì coi như xong đi. Chỉ coi là hắn không biết rõ tứ đại siêu nhiên thế lực kinh khủng. Cho nên mới không sợ hãi. Nhưng là phong đạo nhân rõ ràng biết rõ tứ đại siêu nhiên thế lực kinh khủng. Vì sao còn phải cùng theo một lúc nổi điên. Ngắn ngủi khiếp sợ sau thiên vũ ninh nhất thời gấp giọng nói. tiền bối, kia tứ đại siêu nhiên có thể không phải tốt trêu chọc, hóa thần cường giả đông đảo, tin đồn còn có phân thần cảnh siêu cấp lão tổ, nhưng mà phong đạo nhân nhưng là căn bản không có lý tới thiên vũ ninh, như cú ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lý cửa tiêu, đối với phong đạo nhân điều thỉnh cầu này, lý cửa tiêu cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì hắn nói ra tin tức này lúc, chính là vì để cho phong đạo nhân mình mở miệng. Phong đạo nhân nhìn từ bề ngoài chỉ là hóa thần tu vi. nhưng trên thực tế tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tối thiểu lý cửa tiêu có thể khẳng định một chút. coi như mình vận dụng toàn bộ lá bài tẩy. cũng không nhất định có thể giết chết phong đạo nhân này lão gia hỏa. dù sao đối phương trên người có thể là có một cái hoàn chỉnh bảo vật. Có lẽ này trên người lão gia hỏa bảo vật so ra kém cửa tháp. Nhưng tối thiểu là hoàn chỉnh. Hơn nữa này lão gia hỏa lấy được bảo vật thời gian khẳng định so với chính mình dài hơn. Không chừng có bao nhiêu lá bài tẩy đây. Chính vì vậy, hắn mới đồng đem phong đạo nhân kéo vào được hành động chung tin tức. Nếu là thiên vũ mệnh thật có âm mưu gì. Có phong đạo nhân này lão gia hỏa ở. Cũng có thể giúp mình chia sẻ một ít những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau đó. Lý cẩu tiêu nhìn Phong Đạo Nhân gật đầu một cái. Được, đợi hắn đồng ý sau đó. Phong Đạo Nhân nhưng là đột nhiên thần sắc cổ quái. Tiểu tử, ngươi không phải là cố ý nói ra tin tức này. Muốn kéo ta vào nhóm đi. Nhìn vẻ mặt hồ nghi thần sắc Phong Đạo Nhân. Lý cẩu tiêu nhất thời không nhìn được khóe miệng giật một cái. Này lão ra hỏa thật đúng là đủ thông minh. Lại thật đoán chúng ý nghĩ của mình. Ngay tại hắn như vậy âm thầm nhổ nước bọt thời điểm. Phong đạo nhân nhưng là không thèm để ý khoát tay một cái. Được rồi. Cố ý liền cố ý đi. Ngược lại bần đạo đối cái kế hoạch này cũng cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù có chút điên cuồng. Bất quá đồ kích thích. Bần đạo thích. Nói xong lời này sau đó, Phong đạo nhân lúc này cười hắc hắc, "Bất quá không sao, có một số việc chúng ta hay lại là trước thời hạn nói rõ ràng tương đối khá. Cùng ngươi hành động chung, bần đạo có thể được chỗ tốt gì? Nếu như thành công bị diệt bốn thế lực lớn, lấy được sở hữu tài nguyên tu luyện ta lục ngươi bốn." Lý Cầu Tiêu mới vừa nói xong lời này, Phong đạo nhân tựa như cùng đạp cách đuôi miêu như thế, có một chút nhảy dựng lên. Tiểu tử, ngươi thật là quá đáng đi, tối thiểu cũng phải phân chia 5.5. Nếu không chính ngươi, được, vậy thì phân chia 5.5. Lý Cầu Tiêu dứt khoát đồng ý. Thấy Lý Cầu Tiêu dứt khoát đồng ý, mới vừa nhảy dựng lên phong đạo nhân nhất thời khóe miệng giật một cái, hung ác trợn mắt nhìn Lý Cầu Tiêu liếc mắt nhìn phong đạo nhân hận hận ánh mắt, lý cửu tiêu dường dưng một tiếng đứng dậy hướng bên ngoài đại điện vừa đi đi, lão gia hòa, nếu như không phải ngươi còn có chút thực lực, sự tình như thế ngươi còn không có tư cách tham dự, nghe lý cửu tiêu lưu lại những lời này, phong đạo nhân lúc này mới nhẹ rên một tiếng, mặt hiện lên ra vẻ hài lòng thần sắc, hiển nhiên lý cửu tiêu câu này biến hình khen ngợi lời nói để cho hắn vô cùng hài lòng nhìn bắt đầu lại cầm lên gà vịt xé gặm phong đạo nhân thiên vũ ninh không nhìn được khóe miệng giật một cái vội vàng gọi mấy cái thị nữ phục vụ phong đạo nhân mà hắn là len lén chạy đi ra ngoài so sánh nhìn rất không đáng tin cậy phong đạo nhân hắn vẫn nguyện ý tin tưởng lý cửu tiêu Mà rời đi Đại Điện Lý Cửu Tiêu cũng không có đi những địa phương khác. Mà là trực tiếp trở lại sân. Ba ngày sau mới có thể bắt được Thiên Vũ Mệnh chuẩn bị tài nguyên tu luyện. Cho nên hắn cũng không nóng này. Ba ngày này thời gian hắn liền định ở trong phòng bên bế quan tu luyện. Đợi ba ngày sau đi Hoàng Cung tiếp tục bế quan. Lần này vô luận như thế nào cũng phải có đột phá. Để ứng đối tiếp theo nguy cơ. Một ngày nháy mắt trôi qua. Chấn quốc công trong phủ bên khắp nơi treo vải trắng bạch đèn lồng. Một mảnh đau thương thần sắc. Bất quá ngoại trừ tôn nguyên mẫu thân tôn vương thị cùng với vương hạc bên ngoài. Những người còn lại đều là tâm lý âm thầm khen ngợi. Nhất là hơn mười vị thiếp thất. Càng là trốn âm thầm uống rượu ăn mừng. Như bây giờ không phải thời cơ không thích hợp. Bọn họ chỉ mong cổ động cùng hoan xuống đang lúc này, một đạo vô cùng kinh khủng khí thế đột nhiên từ trấn quốc công phủ thâm sử mật trong phòng bên phóng lên cao. cái này vô cùng kinh khủng khí thế trực tiếp bao phủ hơn nửa đế đô. kinh động trong đế đô sở hữu tu sĩ, vốn là ở trong tiền thính bên khóc sướt mướt tôn vương thì đang cảm thụ đến cổ khí thế này uy áp sau. nhất thời ngừng tiếng khóc, có một chút đứng lên, là lão gia, lão gia xuất quan, Vương Hạc, nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp lão ra. Ta muốn hắn đi đem cái kia hung thủ chém thành muôn mảnh. Dứt tiếng nói, Tôn Vương thì liền không kịp chờ đợi để cho Vương Hạc mang nàng đi chấn quốc công phủ thâm sự mật phòng. Mà mười mấy tên thiếp thất cũng là trước tiên hướng Tôn Quy bế quan nơi chạy tới. Làm chấn quốc công phủ mọi người chạy tới Tôn Quy bế quan nơi lúc. Một đạo bóng người đột nhiên từ trong mật thất phóng lên cao. Cùng lúc đó, một đạo tiếng cười điên cuồng cũng ở đây vân tiêu trên hoàn toàn bùng nổ. Phá phá phá phá. Tứ vô kỷ đạn tiếng cười điên cuồng vét sạch toàn bộ đế đô. truyền đến mỗi cái tu sĩ trong lỗ tai bên. Mà nghe được cái này tiếng cười sở hữu tu sĩ đều là mặt liền biến sắc. Thấp giọng nhị luận. Là chấn quốc công tôn quỳ. Không trách tôn nguyên bị chém giết không có đồng tính. Nguyên lai là đang bế quan đột phá. Lần này có thể lại có trò hay để nhìn Vị thiếu niên kia trí tôn nhưng là liền thái tử điện hạ giết tất cả Vương thất cũng không có bất cứ đồng tính gì Không biết gió chấn quốc công ở biết được tôn nguyên bị giết tin tức sau Sẽ là phản ứng gì Đế đô vô số tu sĩ nhì luận âm ị thời điểm Hoàng cung sâu bên trong cái kia sân nhỏ bên Thiên vũ mệnh cùng vương thất sáu gã hóa thần cường giả tụ tập trung một chỗ Khắp khuôn mặt là nụ cười Không nghĩ tới này tôn Quy lại đột phá Không biết rõ hắn sẽ như thế làm Kia tôn nguyên nhưng là tôn Quy độc miêu So với tánh mạng mình còn phải xem trọng Hắn và tiểu tử kia không phải người chết chính là ta sống Bốn người khác khẽ cười nhị luận lúc Hóa thần hậu kỳ tu vi lão giả tóc trắng nhìn về phía thiên vũ mệnh Đế chủ Chúng ta bây giờ như thế nào Muốn không nên ra tay diệt trừ kia tôn quy. Tên này hóa thần hậu kỳ tu vi lão giả tóc trắng vừa dứt lời. thiên vũ mệnh liền cười lắc đầu một cái. Này tôn quy xuất quan thời gian vừa vặn. Bây giờ ngược lại là giảm bớt cho chúng ta xuất thủ. Nếu là tiểu tử kia có thể diệt trừ tôn quy. Ba ngày sau liền đem tài nguyên giao cho hắn. Nếu là liền một cái tiểu tiểu tôn quy đều không cách nào giải quyết. Đó cũng không có giá trị lợi dụng. Nghe được thiên vũ mệnh nói như vậy. Năm tên hóa thần cường giả đều là nở nụ cười. Không sai. Nếu là tiểu tử kia có thể giúp chúng ta diệt trừ Tôn Quy. Chúng ta đây thành công cơ hội càng lớn hơn. Ngay tại thiên vũ mệnh sáu người thương nhị thời điểm. Cười như điên phát tiết xong Tôn Quy rốt cuộc hướng phía dưới hạ xuống. Khi hắn đi xuống lúc hạ xuống thấy được chấn quốc công bên trong phủ vải trắng cùng bạc đèn lồng chân mày trong nháy mắt nhíu lại mà lúc này tôn vương thị ở đệ đệ vương hạc dưới sự hướng dẫn cũng đến nơi này thấy cao mày tôn quy sau tôn vương thị nhất thời gào khóc đến hướng tôn quy chầm chầm đi tới vạn cổ ma tổ không bảy chương một trăm tám mươi một bổn tòa thỏa mãn các ngươi cảm tạ cửu ma chủ phu quân ngày nhất định phải vì Nguyên Nhi báo thù a. Làm cao mày Tôn Quy nghe nói như vậy, sau đó nhất thời sắc mặt kịch biến, không có chút gì do dự, thân hình quét vừa đưa ra đến Tôn Vương thị bên cạnh, trực tiếp nhấc tay nắm lấy Tôn Vương thị bả vai. Thần Sắc giữ tợn gấp giọng nói: "Ngươi nói cái gì? Nguyên Nhi hắn thế nào?" Nhìn Thần Sắc vô cùng giữ tợn Tôn Quy, Tôn Vương thì cũng bị triệt để địa hồ dọa. Vội vàng ngừng khóc kể rung giọng nói. Nguyên nhi hắn. Hắn bị người giết. Làm Tôn Vương thì những lời này lúc rơi xuống. Vô cùng kinh khủng sát ý trong nháy mắt từ trên người Tôn Quy phóng lên cao. Tôn Vương thì trực tiếp bị giận dữ Tôn Quy một cái ném ra ngoài. Đập xuống đất ngất đi. Giận dữ Tôn Quy trực tiếp phát ra một đạo đinh tai nhức ốc phấn nộ gầm thép. a. Là ai? Rốt cuộc là ai giết con ta? Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh. Đinh tai nhức ấp tiếng gầm gừ giống như cửa thiên kinh lôi một dạng trực tiếp truyền khắp toàn bộ đế đô. Kinh người vô cùng sát ý và khí thế uy áp cũng là giống như thiên uy. Tứ vô kỷ đạn địa vét sạch toàn bộ đế đô. Ở này vô cùng kinh khủng sát ý và khí thế uy áp hả? Đế đô sở hữu tu sĩ đều là bị dọa sợ đến cả người run rẩy, Quá đáng sợ. Chấn Quốc công nổi giận. Lần này đế đô sợ là phải có một trận kinh thiên đại chiến. Ai ra? Thật là khủng khiếp. Chấn Quốc công đã rất lâu chưa từng ra tay đi. Không nghĩ tới hay lại là khủng bố như vậy. dự vương trong cung bên. Thiên vũ ninh cùng phong đạo nhân cũng là bị này vô cùng kinh khủng khí thế cùng sát ý cho kinh động. Không có chút gì do dự. Mặt đầy vội vàng hoảng loạn thiên vũ ninh lập tức đi tới lý cổ tiêu bên ngoài viện một bên. Phong Đạo nhân cũng đi theo cùng tới. Làm hai người đi vào trong sân bên lúc. Bất ngờ thấy được nhàn nhã thưởng thức rượu lý cổ tiêu. Thấy một màn như vậy. Thiên vũ ninh nhất thời khóe miệng giật một cái. Mặt hiện lên ra bất đắc dĩ thần sắc chấn quốc công khí thế uy áp cùng sát ý kinh động toàn bộ đế đô, tất cả mọi người đều kinh hoàng không dứt. Ngược lại thì vị này chọc sẵn chấn quốc công chính chủ nhưng là nhàn nhã vô cùng, phảng phất không hề để tâm. Ngay tại Thiên Vũ Ninh Âm thầm bất đắc dĩ thời điểm, phong đạo nhân nhưng là hai mắt sáng lên vọt tới. "Hảo tiểu tử, có tốt như vậy rượu lại một người giấu nuốt một mình. Ngươi có thể quá không có suy nghĩ?" Hư lạnh oán trách một tiếng. Phong đạo nhân một cái cầm lên trên bàn linh ngọc chai rượu. Trực tiếp liền hướng trong miệng bắt đầu đảo. Nhìn phong đạo nhân bộ dáng này. Lý cử tiêu trên mặt nhất thời hiện ra cổ quái vô cùng thần sắc. Chai này linh tưởng chính là kia thiên vũ mệnh tặng đưa cho hắn. Cùng hôm qua uống bình kia gần như giống nhau. Bên trong giống vậy sen lẫn đồ vật nhưng là phong đạo nhân này lão gia hỏa tựa hồ cũng không có bất kỳ phát hiện liền trực tiếp như vậy cầm lên uống ở lý cửa tiêu cổ quái vô cùng nhìn soi mói phong đạo nhân trực tiếp đem linh ngọc chai rượu bên trong còn lại linh Tửu ùm uống một hơi cạn sạch đem cho nên rượu uống một hơi cạn sạch sau phong đạo nhân lúc này mới thỏa mãn vô cùng ở rượu ha ha ha không tệ rượu ngon Tuyệt đối rượu ngon. Tiểu tử ngươi cũng quá ít kỷ. Có tốt như vậy rượu lại không lấy ra. Nhanh lên. Có còn hay không rồi. Lấy thêm một chai đi ra. Nhìn uống xong một chai còn phải phong đạo nhân. Lý cửu tiêu nhất thời cười hít mắt nói. Không có. Chỉ có này một chai. Hơn nữa còn là tiểu tử này phụ hoàng tặng. Nghe được lý cửu tiêu lời này nhìn thêm chút nữa lý cửa tiêu cổ quái vô cùng thần sắc phong đạo nhân đột nhiên sưởng sốt một chút tiếp lấy hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì nhất thời mặt liền biến sắc tức miệng mắng to phi tiểu tử ngươi hố ta ngươi thật xấu ngươi thế nào không sớm một chút nói cho bần đạo tiểu tử bần đạo cùng ngươi không chơi đùa tức chết bần đạo rồi tức miệng mắng to một tiếng Phong đạo nhân giống như đạp cái đuôi miêu như thế, trực tiếp thở phì phò vọt ra khỏi sân. Nhìn thở phì phò chạy mất phong đạo nhân, Lý Cầu Tiêu lắc đầu bất đắc dĩ. Này phong đạo nhân ẩn núp thật sự quá sâu. Như không phải mình biết rõ hắn một ít lai lịch, tuyệt đối sẽ bị hắn lần này mặt ngoài công phu lừa gạt. Ngay tại hắn bất đắc dĩ lắc đầu thời điểm, Thiên vũ ninh nhưng là thần sắc vô cùng khẩn trương mở miệng nói. Đế sư, ta phụ hoàng hắn, hắn, thiên vũ ninh thần sắc có chút khẩn trương. Hiển nhiên là biết rõ trong rượu này bên chắc có vấn đề. Nhìn thần sắc có chút chặt trương thiên vũ ninh. Lý Cửu tiêu khẽ cười một tiếng nói. Không cần lo lắng. Cái này cùng ngươi không có quan hệ gì. Lấy được lý Cửu tiêu cái này câu trả lời sau đó. Thần sắc khẩn trương thấp thỏm thiên vũ ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Mới vừa rồi Lý Cửu Tiêu nói rượu này là hắn phụ hoàng đưa lúc. Trái tim của hắn gần như cũng treo đến cổ họng. Hắn thật đúng là sợ Lý Cửu Tiêu bởi vì này rượu có vấn đề. Trực tiếp dưới cơn nóng giận đưa hắn làm thịt rồi. Vậy coi như xui xẻo chết. Cũng may Lý Cửu Tiêu nhìn xác thực không có tức giận. Hắn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm Đế sư kia chấn quốc công tôn uy xuất quan. Sợ rằng không bao lâu liền muốn sát tới nơi này. Ta có muốn hay không trước thời hạn làm một chút chuẩn bị. Trước vùng hộ thiên vũ cầm những thế lực kia tối hôm qua cũng tới tìm ta. Phái không ít cường giả ở đế đô. Nếu là không đợi thiên vũ ninh nói xong. Lý cổ tiêu liền tùy ý khoát tay áo nói. Chuyện này bổn tòa sẽ đích thân xử lý. Ngươi đi giúp chuyện mình liền có thể Ngày mai sớm bổn tỏa sẽ đi hoàng cung cấm địa bế quan Nhưng nếu có việc ngươi tự mình xử lý liền có thể Nghe được lý cổ tiêu sau thiên muốn đi trước hoàng cung cấm địa bế quan Thiên vũ ninh nhất thời mặt liền biến sắc Lúc này liền muốn mở miệng hỏi Nhưng mà không chờ hắn mở miệng hỏi Lý cổ tiêu liền tiếp tục mở miệng nói Được rồi Ngươi đi giúp chuyện mình đi Thái tử vị chính là ngươi bổn tỏa đáp ứng sự tình sẽ không nuốt lời Thấy lý cổ tiêu nói như vậy Thiên vũ ninh chỉ đành phải đè xuống nghi ngờ trong lòng Gật đầu một cái sau vô cùng cung kính xoay người rời đi Đưa mắt nhìn thiên vũ ninh rời đi sân Lý cổ tiêu lúc này mới con mắt híp lại Đem trước mặt ly rượu bưng lên Ngay tại hắn đem chén rượu bên trong còn lại rượu uống một hơi cạn sạch lúc Vô cùng kinh khủng sát khí trong nháy mắt từ chấn quốc công phủ phương hướng hướng nơi này cuốn tới Cảm thụ cuốn tới kinh khủng sát khí Lý cổ tiêu đem chén rượu để lên bàn chậm rãi chuyển thân đứng lên Ánh mắt nhìn về phía hoàng cung cấm phương hướng Các ngươi đang muốn phải thử một chút bồn tòa thủ đoạn Như vậy bản tòa liền thỏa mãn các ngươi hy vọng các ngươi không nên để cho bồn tòa thất vọng. thấp giọng tự lẩm bẩm một câu. lý cầu tiêu khẽ hô một hơi thở. lúc này đạp không lên. đi tới dự vương cung phía trên trăm mét. hắn liền đạp không lơ lửng ở vân tiêu trên. ánh mắt bình thản hờ hứng hướng phía trước nhìn. tại hắn bình thản vô cùng ánh mắt nhìn soi mói. một đảo bóng người hướng nơi này đạp không chạy nhanh đến kinh người vô so khí thế uy áp cùng kinh khủng sát ý cũng như kinh thiên sóng lớn. theo sát cuốn tới, giờ khắc này, trong đế đô vô số tu sĩ tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía vân tiêu, chăm chú nhìn này một đảo thân ảnh, một ít biết được đại khái tình huống tu sĩ càng là trước tiên hướng dự vương cung chạy như bay đến, bây giờ trấn quốc công mang theo sát ý cùng lửa giận xuất quan, một trận đại chiến khoáng thế không thể tránh khỏi như thế hiếm thấy kinh thiên chiến đấu bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua hoàng cung sâu bên trong trong cấm địa một bên thiên vũ mệnh cùng kia năm vị hóa thần cường giả cũng là đạp không lên xa xa nhìn lại ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói mang theo cuồn cuộn sát ý cùng lửa giận tôn quy đi tới trước người lý Cửu tiêu hai mươi mét nơi vạn cổ ma tổ không bảy chương một trăm tám mươi hai nháy mắt giết luôn trấn quốc công làm tôn quy hai mắt đỏ ngầu thấy lý cửa tiêu sau nhất thời sát ý lẫm nhiên gằn từng chữ chính là ngươi giết con ta sao nhìn hai mắt đỏ ngầu cả người phát ra sát ý tôn quy lý cửa tiêu thần sắc hờ hứng nhàn nhạt mở miệng ngươi đã vội vã như vậy như vậy bản tỏa liền thỏa mãn ngươi để cho các ngươi cha con đoàn tụ Nếu Tôn Quy tới Hắn đương nhiên sẽ không để cho còn sống rời đi Hắn không chỉ có muốn giết Tôn Quy Hơn nữa phải giết dứt khoát Một đòn nháy mắt giết luôn Thật tốt chấn nhít một chút thiên vũ mình Thiên vũ mình không phải muốn dò xét chính mình sao Vậy mình thành toàn cho hắn Xem hắn rốt cuộc chơi nữa cái trò gì Theo lý cẩu tiêu bình thản hờ hứng sức tiếng nói Tôn Quy cũng không nhìn được nữa tâm lý lửa giận cùng sát ý. Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. cẩu tạp trùng. Hôm nay nếu không phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Kèm theo cái này giống giận gầm thép. Tôn Quy trong nháy mắt thân hình chợt lóe. Mang theo cuồn cuồn quy áp cùng sát ý hướng lý cửa tiêu một trường vỗ tới. ầm, Khi hắn một trường này chém ra lúc. Phát ra cửa thiên kiểu tiếng sấm rền tiếng nổ lớn. Nhìn một màn này. Trong đế đô sở hữu ngẩng đầu nhìn một màn này tu sĩ đều là phát ra một đạo tiếng kinh hô. Chấn quốc công hóa thần sơ kỳ tu vi lúc liền vô cùng kinh khủng. Bây giờ đột phá đến hóa thần trung kỳ. Sợ là càng không người có thể địch Mặc dù chấn quốc công lời hại. Nhưng là tam hoàng tử mời chào vị thiếu niên kia trí tôn cũng không yếu hai người ai thắng ai bại còn chưa nhất định đây sở hữu tu sĩ nhì luận âm ỉ thời điểm trên mặt cũng hiện ra nồng nặc mong đợi thần sắc một là khống chế năm trăm ngàn binh mã uy trấn thiên vũ đế quốc vài chục năm trấn quốc công mà một người khác chính là khắc mã quật khởi cường thế chém chết trấn quốc công con cùng đế quốc thái tử điện hạ thiếu niên chí tôn như vậy hai cái một già một trẻ cường giả giữa sinh tử tỷ thí Làm cho tất cả mọi người cũng tràn ngập hưng phấn cùng mong đợi Vô số phụ thông tu sĩ nhị luận âm ị thời điểm Hoàng cung phía trên đạp không mà đứng thiên vũ mệnh đám người giống vậy đang nhị luận Đế chủ Tiểu tử kia coi là thật có thể giết chết tôn quy tên kia sao Đúng vậy đế chủ Tôn quy bây giờ đột phá đến hóa thần trung kỳ Hơn nữa trên người hắn vốn là có ở trên chiến trường chém giết vô số địch nhân nâng tụ sát khí cùng thế Dưới tình huống bình thường, cùng cảnh giới tu sĩ cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Nghe hai gã hóa thần sơ kỳ lão tổ tiếng nhị luận, thiên vũ mệnh khẽ cười một tiếng nói. Yên tâm đi, hắn nhất định có thể giết chết. Nếu như ngay cả tôn quy cũng không giết chết. Hắn sao dám nói ra ngăn cản tứ đại siêu nhiên thế lực lời nói. Khẽ cười nói xong lời này. Thiên vũ mệnh không cần phải nhiều lời nữa. Lần nữa đem con mắt nhìn qua. Hắn biết rõ lý cửa tiêu nhất định có thể giết chết tôn uy Nhưng là như thế nào sát? Bao lâu có thể giết chết? Vậy thì không quá chắc chắn rồi. Cho nên giờ phút này hắn và những thứ kia phổ thông tu sĩ như thế. Cũng muốn nhìn một chút lý cổ tiêu thủ đoạn. Dự vương trước cung thính trên nóc nhà. Thiên vũ ninh cũng là hai quả đấm nắm chặt. Thần sắc vô cùng khẩn trương nhìn bên cạnh phong đạo nhân nói. Phong tiền bối. Đế sư hắn không thành vấn đề đi. Này chấn quốc công bây giờ nhưng là hóa thần trung kỳ tu vi. Mặc dù hắn đã tận mắt chứng kiến quá lý cổ tiêu liên tiếp chém chết hóa thần cường giả cảnh tượng. Nhưng giờ phút này hắn vẫn là không nhìn được lo lắng đề phòng. Vì Lý Cửu Tiêu cảm thấy lo âu. Hôm nay trận chiến này thật sự quá trọng yếu. Dù sao giờ phút này đế đô sở hữu tu sĩ cũng đang nhìn một màn này. Hắn phụ hoàng cùng sở hữu vương thất người cũng đang nhìn. Nếu là Lý Cửu Tiêu không cẩn thận thua hoặc là không cách nào chém chết tôn Quy, Hiệu quả kia sẽ giảm bớt nhiều. Nghe được thiên vũ ninh này tràn đầy lo âu lời nói. Phong đạo nhân không thèm để ý chút nào suy cười một tiếng. Một cái tiểu tiểu hóa thần trung kỳ có thể có uy hiếp gì. Thì nhìn tiểu tử này mấy chiêu giết hắn đi mà thôi. Đúng như cùng lý cổ tiêu đối hắn hiểu. Hắn đối lý cổ tiêu cũng tràn đầy kiêng kỳ. Cho nên hắn rõ ràng biết được hóa thần trung kỳ tu sĩ ở trước mặt lý cổ tiêu không đáng kể chút nào. Vốn là còn có chút lo âu thiên vũ ninh nghe được phong đạo nhân câu này tiếng chây cười sau. Nhất thời yên lòng. Nếu phong đạo nhân đều nói như vậy, vậy thì nhất định không có vấn đề. Ở người sở hữu vô cùng mong đợi ánh mắt nhìn soi mói. Tôn uy ẩm chứa uy lực kinh khủng một trường khoảng cách lý cửa tiêu càng ngày càng gần. Giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lý cửa tiêu. Muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào tới ứng đối. Nhưng mà giờ phút này lý cửa tiêu nhưng là không có bất kỳ động tác. Như cũ thần sắc hờ hứng đạp không mà đứng. Cho đến tôn quý kinh khủng này một trường cách hắn chỉ còn lại không tới một thước thời điểm. Hắn hai tròng mắt đột nhiên biến thành vô cùng dự dị tử sắc. Cùng tôn quý hoán độc vô cùng mắt đối mắt chung một chỗ. Vô cực ma nhãn. Ở vô cực ma nhãn dưới tác dụng. Tôn Quy sẵn dữ đánh tới thân hình đột nhiên run lên. Động tác cũng vì vậy có chút đình trệ. Ở nơi này ngắn ngủi đình trệ một sát na. Lý Cẩu tiêu tay trái nhanh như tia chớp nâng lên. Một đạo màu xám lưu quang bay vút mà ra. Ông vô cùng kinh khủng lòng rung động khí tức nhất thời để cho Tôn Quy đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nhưng mà màu xám lưu quang tốc độ quá nhanh quá nhanh. Hắn coi như thức tỉnh cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Màu xám lưu quang trong nháy mắt xuyên thủng hắn mi tâm. làm màu xám lưu quang xuyên thủng tôn uy mi tâm trước mắt. tôn uy cả người trong nháy mắt hóa thành bột tiêu tan không thấy. không có một chút máu tươi cùng thịt vụn. giống như trực tiếp bốc hơi như thế. tại chỗ chỉ còn lại một cái nhẫn chữ vật nhẹ nhàng trôi nổi. chứng minh mới vừa rồi tôn uy tồn tại. Giờ khắc này, thiên địa đều tựa như an tính lại. Tận mắt chứng kiến một màn này vô số tu sĩ đều là trợn mắt hốc mồm. phảng phất mất đi hồn phách như thế. Không chỉ là phổ thông tu sĩ. Thiên vũ ninh cùng hoàng cung phía trên đạp không mà đứng thiên vũ mệnh đám người cũng là như thế. Tất cả đều là con ngươi trợn to. Mặt đầy kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc. Mới vừa rồi bọn họ còn nghĩ Lý Cửu Tiêu cùng Tôn uy giữa sẽ bùng nổ một trận Kinh Thiên Đại Chiến. Coi như chiến đấu không cách nào kéo dài thời gian rất lâu. Tối thiểu cũng có thể ngươi tới ta đi hơn mấy trăm ngàn chiêu. Nhưng là không ai từng nghĩ tới. Bọn họ tưởng tượng Kinh Thiên Đại Chiến cũng không có bùng nổ. Mà là một cách ngay lập tức liền kết thúc. Mau để cho bọn họ liền cơ hội phản ứng cũng không có giống như tôn quý mới vừa rồi không có đánh tới tựa như dự vương trong cung bên phong đạo nhân khắp khuôn mặt là tức tối bất bình thần sắc trong miệng lầm bầm lầu bầu nguyền rùa mắng lên trứng rùa bảo vật này hẳn là bần đạo bây giờ ngược lại là bị này xú tiểu tử cho đến tức chết ta vậy không được bảo bối như thế cùng bần đạo hữu duyên mới đúng nhất định phải nghĩ biện pháp lừa gạt tới ngay tại người sở hữu đắm chìm trong loại này khó mà nói rõ trong rung động lúc lý cẩu tiêu vẫy tay một cái đem trôi lơ lửng ở trước mặt nhẫn chứa vật thu vào tôn quy là chấn quốc công lại vừa là hóa thần cường giả trong nhẫn chứa đồ bên tài nguyên tuyệt đối sẽ không thiếu thu hồi tôn quy nhẫn chứa vật sau đó lý cẩu tiêu lúc này mới thần sắc bình thản hướng hoàng cung phía trên đạp không mà đứng thiên vũ mệnh sáu người nhìn Mặc dù song phương cách nhau gần ngàn thước, nhưng thiên vũ mình hay lại là thấy được Lý Cẩu Tiêu tựa như cười mà không phải cười thần sắc. Thu hồi ánh mắt, Lý Cẩu Tiêu liền xuống phía dưới hạ xuống. Lần nữa trở lại dự vương trong cung bên. Làm Lý Cẩu Tiêu biến mất ở vân tiêu trên lúc. Đắm chìm trong trạng thái khiếp sợ vô số tu sĩ rốt cuộc phản ứng kịp. Vạn cổ ma tổ không bảy. Chương một trăm tám mươi ba thái độ của thiên vũ mệnh, hí, từng đảo hít vào khí lạnh thanh âm cùng tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng ở toàn bộ đế đô vang lên. xảy ra chuyện gì, nói tốt kinh thiên đại chiến đâu rồi. chấn quốc công thế nào biến mất, ta không phải nhìn hoa mắt đi. chấn quốc công lại, lại bị một chiêu trong nháy mắt mưu sát, liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Giờ phút này trong đế đô sở hữu tu sĩ tất cả đều xôn xao Căn bản không dám tin tưởng mới vừa rồi một màn kia là thực sự. Bởi vì bọn họ chỉ nhìn thấy một đảo màu xám lưu quang thoáng qua. Sau đó chấn quốc công liền biến mất. Quá trình này nhanh tới cực điểm. Liền phát sinh ở một cái kia trong nháy mắt. Có chút tu sĩ chỉ là thời gian nháy con mắt. Chiến đấu liền kết thúc. Chấn quốc công cũng biến mất không thấy gì nữa. Cho nên bọn họ căn bản không biết rõ vừa mới xảy ra cái gì. Mang trên mặt mờ mịt không hiểu thần sắc. Mà giờ khắc này rung động nhất. Không. Nhất dám tin chính là Trấn Quốc Công phủ tất cả thành viên. Bọn họ vốn tưởng rằng Trấn Quốc Công có thể cường thế chém chết địch nhân. Thật không nghĩ đến Trấn Quốc Công vẻn vẻn ra một chiêu liền bị nhân ra cho trong nháy mắt miêu sát. Xong rồi. Lão gia bị giết. Bây giờ có thể như thế nào cho phải. Hoàng cung phía trên đạp không mà đứng thiên vũ mệnh sáu người giờ phút này cũng rốt cuộc thức tỉnh. Sáu người liếc nhìn nhau. Đều thấy được trong mắt đối phương không cách nào che giấu kinh hãi thần sắc. Thiên vũ mệnh biết rõ lý cổ tiêu có thể chém chết tôn quy. Nhưng không nghĩ đến trực tiếp trong nháy mắt miêu sát. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Hít sâu một hơi. Cố đè xuống tâm lý rung động. Thiên vũ mệnh trầm giọng nói. Đi thôi. Hắn đã cho câu trả lời. Chúng ta cũng không thể làm trễ nay. Dứt tiếng nói. Thiên vũ mệnh dẫn đầu hướng phía dưới cấm địa hạ xuống. Ngoài ra năm người thật sâu nhìn dự vương cung phương hướng liếc mắt. Cũng đi theo hạ xuống. Mà giờ khắc này dự vương trong cung bên thiên vũ ninh gích đồng sắc mặt đỏ lên. Cả người trực chiến run. Đế sư, ngài, ngài lại trong nháy mắt miêu sát kia tôn quý. Thật lợi hại. Trước Lý Cẩu Tiêu liền biểu hiện ra cường đại vô cùng sức chiến đấu. Đã để cho hắn vô cùng rung động. Bây giờ Lý Cẩu Tiêu liền hóa thần trung kỳ tu Tô vi tôn quý cũng trực tiếp trong nháy mắt miêu sát. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nhìn mặt đầy kích động thiên vô ninh. Lý Cẩu Tiêu lắc đầu một cái cũng không có nói gì. Chính là một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ mà thôi. Không đáng kể chút nào. Coi như không dùng tới luôn hồi kính. Gần bằng tự thân sức chiến đấu. Hắn cũng đủ để đem chém chết. Nhưng là vì hoàn toàn chấn nhiếp thiên vũ mệnh. Hắn mới vận dụng luôn hồi kính. Đem tôn quy một đòn nháy mắt xếp luôn. Còn bên cạnh phong đạo nhân nhìn thần sắc lạnh nhạt lý cửu tiêu. Nhất thời tức tối bất bình nhẹ xên một tiếng hừ đó vốn là thuộc về bần đạo pháp bảo cho ngươi cho đến tiểu tử làm bồi thường này cách pháp bảo để cho ta nghiên cứu mấy ngày như thế nào nhìn mở miệng hướng mình đòi luôn hồi chính nghiên cứu phong đạo nhân lý cẩu tiêu không khỏi suy cười một tiếng lão gia hỏa ngươi cảm thấy ta khờ sao này lão gia hỏa hoàn toàn chính là một coi tài sản như mạng gia Nếu là luôn hồi kính đến trong tay hắn Cơ bản là thuộc về thịt bánh bao thịt đánh chó Có đi mà không có về Hắn dám cam đoan Bây giờ mình đem luôn hồi kính cấp cho phong đạo nhân Ngày mai sáng sớm sẽ không tìm được này lão ra hỏa bóng dáng. Đối mặt lý cổ tiêu tiếng chây cười Phong đạo nhân tức giận lạnh rên một tiếng không nói nữa Hắn cũng bất quá nói như vậy nói mà thôi Hắn biết rõ Lý Cửu Tiêu là đánh chết cũng sẽ không đem bảo vật mượn cho mình. Nếu là Lý Cửu Tiêu coi là thật cho hắn mượn. Vậy hắn nhất định sẽ cùng Lý Cửu Tiêu suy đoán như vậy. Trực tiếp mang theo bảo vật chạy trốn. Ba người nhàn phiếm vài câu sau. Lý Cửu Tiêu liền lần nữa trở lại chính mình sân tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Tin tưởng có nháy mắt giết luôn tôn quy cái này tiền đặt cuộc. Thiên vũ mệnh nhất định sẽ ngoan ngoãn đem tài nguyên đưa đến trong tay mình. Đến khi hắn đến tiếp sau này có cái gì không khác âm mưu. Kia cũng đã không trọng yếu. Ngược lại hắn yêu cầu chỉ là giai đoạn trước những tư nguyên này mà thôi. Có những tư nguyên này. Hắn tu vi liền có thể lần nữa có đột phá. Nếu là có thể đạp vào hóa thần cảnh. Coi như thiên vũ mệnh có âm mưu gì. Hắn cũng không để ý chút nào. Ngay tại Lý Cửu tiêu tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm. Một đạo thánh chỉ từ Hoàng Cung truyền ra. Chấn Quốc công tôn uy cấu kết ngoại địch. Ý đồ phản quốc. Tuyên án tịch thu tài sản diệt tổ tội. Làm thánh chỉ truyền tới lúc. Vương thất sành riêng Vũ Lâm vệ liền bao vây toàn bộ Chấn Quốc công phủ. Một ngày. Chấn Quốc công bên trong phủ máu chảy thành sông. Thây phơi khắp nơi. Hai ngày nháy mắt trôi qua. Làm lý cửa tiêu kết thúc tu luyện từ trong sân bên đi ra lúc. Bất ngờ thấy được chờ ở ngoài cửa thiên vũ ninh. Đế sư. Phụ hoàng phái người tới đón ngài. Lúc nói chuyện. Thiên vũ ninh mặt hiện lên ra không cách nào che giấu hưng phấn thần sắc kích động. Này hai ngày bên trong. Văn thần võ tướng có hai phần ba tất cả đều âm thầm liên lạc hắn biểu thị ủng hộ. Ngay cả chấn quốc công khống chế 500.000 binh Mã Trung cũng có vài vị tướng lính cũng cho hắn truyền âm. Bày tỏ muốn đầu nhập vào ý tứ. Mà hết thảy này hết thảy tất cả đều là bởi vì hai ngày trước Lý Cửu Tiêu nháy mắt xếp luôn chấn quốc công Tôn Quy duyên cớ. liền hóa thần Trung Kỳ Tu Vi chấn quốc công Tôn Quy đều bị trực tiếp trong nháy mắt miêu sát. Những người còn lại thì càng thêm không cần nói. Có cường hãn như vậy kinh khủng Lý Cửu Tiêu ở. Thiên Vũ Ninh ngồi thượng đế chủ vì là mười phần chắc chín sự tình, như giờ phút này là không sớm một chút chiến đội, vậy sau này muốn đứng đội cũng không có cơ hội, cho nên giờ phút này Thiên Vũ Ninh tâm lý dĩ nhiên là hưng phấn vô cùng, đối lý Cửu Tiêu cũng càng thêm kính sợ, liếc khó nén hưng phấn Thiên Vũ Ninh liếc mắt, Lý Cửu Tiêu chân mày tao lại, nhàn nhạt mở miệng nói, không cần nhận. Bổn tòa chính mình đi liền có thể Hắn biết rõ thiên vũ mệnh phái người tới cũng không phải thật vì tiếp chính mình Dù sao này hơn một ngàn mét khoảng cách đối với chính mình chỉ là mấy cái hô hấp công phu mà thôi Nơi nào phải dùng tới tiếp Thiên vũ mệnh sở dĩ làm như vậy Chẳng qua là ở hướng hắn truyền một tin tức mà thôi Xem ra hắn nháy mắt xếp luôn tôn quy đúng là chấn nhít đến thiên vũ mệnh Nếu không tên kia quả quyết không sẽ như thế. Thần sắc bình thản nói xong lời này. Lý cổ tiêu liền trực tiếp đạp không lên. Hướng hoàng cung phương hướng vội vã đi. Nếu thiên vũ mệnh đã biểu lộ thái độ. Đây cũng là đến chính mình thu hoạch lúc. Có những tư nguyên này. Chính mình là có thể lần nữa đột phá. Như vậy cám dỗ dù hắn cũng không nhìn được âm thầm hưng phấn. Nhìn đạp không lên lý cổ tiêu. Thiên vũ ninh trong mắt hiện ra thật sâu kính sợ thần sắc. Nếu đế sư giúp ta ngồi lên thái tử vị. Ta đây cũng không thể không có bất kỳ hồi báo. Mặc dù bây giờ hắn đã thu được rất nhiều người cùng thiết lực ủng hộ. Nhưng là hắn biết rõ. Những tên kia sở dĩ giúp đỡ chính mình. Hoàn toàn là bởi vì lý Cửu tiêu mà thôi. Nếu là bây giờ lý Cửu tiêu buông tha chính mình. Những thứ kia gió chiều nào theo chiều nấy ra hỏa nhất định sẽ khôi phục lúc trước thái độ. Cho nên để bảo đảm mình có thể an an ổn ổn ngồi lên kia trí cao vô thượng đế chủ vị. Hắn phải để cho Lý Cửu Tiêu đối với hắn hài lòng. Có thể một mực ủng hộ hắn. Mà hắn vừa vặn biết được Lý Cửu Tiêu sở thích. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không chuyện gì cũng không làm. Lầm bầm lẩu bẩu một câu. Thiên Vũ Ninh lúc này trở lại tiền thính. Đem rất nhiều môn khách triệu tập đến bắt đầu thương nghị. Mà những chuyện này Lý Cửu Tiêu tự nhiên không thời gian biết rõ. Giờ phút này hắn đã tới ba ngày trước cái kia sân nhỏ bên. Vạn cổ ma tổ 07. Trương 184 lượng lớn tài nguyên tới tay. Khi hắn đi tới cái nhà này lúc. Chỉ có Thiên Vũ Mệnh một người chờ ở chỗ này. Thấy Lý Cửu Tiêu sau. Thiên Vũ Mệnh cười híp mắt đứng dậy tiến lên đón. Lý tiểu hấu, không nghĩ tới ngươi thật là thâm tàng bất lộ. Cho quả nhân như vậy một cái kinh hỉ. Nếu đế chủ hài lòng, kia không biết rõ đồ vật chuẩn bị như thế nào. Sẽ không để cho bồn tòa thất vọng đi. Đợi lý cổ tiêu dứt tiếng nói. Thiên vũ mình cũng không vết mực. Trực tiếp xuất ra một cái nhấn chứ vật đưa tới. Quả nhân nhất ngôn cầu đỉnh. Nếu nói liền quả quyết sẽ không đổi ý sở hữu tài nguyên cũng ở trong đó rồi. nhìn cười hít mắt thiên vũ mệnh, lý cẩu tiêu không chút do dự đem nhẫn chứa vật nhận lấy, làm hắn tâm thần thám tra đi vào lúc, bất ngờ phát hiện này cái trong nhẫn chứa đồ bên còn chứa mấy chục nhẫn chứa vật, hắn tùy tiện xuất ra mấy cái nhẫn chứa vật dò xét đi vào, chỉ thấy mấy cái trong nhẫn chứa đồ bên bất ngờ chất đầy dày đặc tài nguyên tu luyện. Mà trong này lấy linh thạch cùng linh dược chiếm đa số. Dày đặc căn bản không biết có bao nhiêu. Tâm thần từ mấy cái này trong nhẫn chứa đổ bên thu hồi lại sau. Lý cửu tiêu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Có những tư nguyên này. Tu vi của mình liền có thể lần nữa đột phá. Nghĩ tới đây. Lý cửu tiêu lúc này khẽ vô một hơi thở. Cười nhạt nói. Đã như vậy. Như vậy bản tòa ở nơi này bế quan. Nếu là không có vấn đề gì. Bảy ngày sau đó bổn tòa liền sẽ xuất quan. Lấy được lý cửa tiêu cách này câu trả lời. Thiên vũ mệnh gật đầu một cái. Cười híp mắt mở miệng nói. Đã như vậy. Ta đây chờ đợi lý tiểu hữu tin tức tốt. Hắn lời này cũng không phải dối trá khách khí. Mà là thật tò mò Lý Cửu Tiêu ở trong vòng 7 ngày rốt cuộc sẽ có cái gì dạng đột phá Dù sao Lý Cửu Tiêu nhưng là trong nháy mắt miêu sát hóa thần trung kỳ ngoan nhân Hắn có cái gì thủ đoạn ai cũng không nói chắc được Bất quá hắn lời thề son sắt nói ra có thể đối kháng tứ đại siêu nhiên thế lực lời nói Vậy thì nhất định có bài tẩy gì Cười híp mắt rước tiếng nói sau Thiên Vũ Mệnh lúc này mang theo Lý Cửu Tiêu đem bế quan mật thất nhìn một vòng. Giới thiệu xong xuôi sau đó. Thiên Vũ Mệnh liền xoay người rời đi. Lý Cửu Tiêu cũng ngay đầu tiên đi tới căn phòng trong mật thất dưới đất. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn liên tiếp bố trí mười mấy đạo kết giới đem mật thất cửa vào hoàn toàn phong bế. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Hắn mới ở trong mật thất bên ngồi xếp bằng. Lấy ra thiên vũ mệnh cái kia nhẫn chứa vật. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu từng bước từng bước sửa sang lại. Đem sở hữu trong nhẫn chứa đồ bên tài nguyên tất cả đều đi vào rồi cửa tháp tầng thứ nhất. Phá phá phá phá. Hảo tiểu tử. Lần này nhưng là đại thu hoạch Vội vàng đột phá. Sau khi đột phá đem kia sáu cái siêu nhiên thế lực tất cả đều cho đánh cướp. Giờ phút này hưng phấn nhất không ai bằng long lão đầu tựa hồ so với lý cẩu tiêu còn kích động hơn. Theo lý cẩu tiêu đem lần lượt nhấn chữ vật thanh trừ sạch sẽ. Cẩu tháp tầng thứ nhất chất đóng tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù long lão đầu hận không được bây giờ liền bắt đầu luyện hóa, nhưng lý cẩu tiêu còn chưa mở lời, hắn cũng chỉ có thể cố đè xuống hưng phấn kích động. Ước chừng qua thời gian một nén nhang. Lý cổ tiêu mới đưa sở hữu nhấn chứ vật sửa sang lại không chút tạp chất. Mà giờ khắc này cổ tháp bên trong đã chất đầy dày đặc tài nguyên tu luyện. Giống như một mảnh liên miên dãy núi. Tâm thần nhìn bên trong đếm không hết lượng lớn tài nguyên. Lý cổ tiêu cố ném tâm lý kích động. Thở một hơi thật dài nói. Long lão đầu. Bắt đầu luyện hóa đi. Được rồi. Hưng phấn vô cùng đáp ứng một chút. Long lão đầu lúc này thao túng cửa tháp bắt đầu điên cuồng luyện hóa tầng thứ nhất này đếm không hết tài nguyên. Theo cửa tháp bắt đầu điên cuồng luyện hóa. tầng thứ nhất đếm không hết tài nguyên bắt đầu mảng lớn mảng lớn biến mất. Ha ha ha. Tiểu tử. Những tư nguyên này ngoại trừ tạo điều kiện cho ngươi đột phá bên ngoài. Chắc có thể bồi dưỡng ra một tôn phân thần cảnh ma tục. Nghe long lão đầu hưng phấn vô cùng trả lời. Lý cổ tiêu trầm ngâm một chút sau mở miệng nói Bồi dưỡng ma tộc trước không nóng này Chờ ta luyện hóa không cách nào đột phá lúc Ở bắt đầu bồi dưỡng đi So sánh bồi dưỡng ma tộc cường giả Hắn càng để ý tu vi của mình tăng lên Ở lý cổ tiêu tâm thần nhìn soi mói Cổ tháp tầng thứ nhất lượng lớn tài nguyên không ngừng giảm bớt Ước chừng hao tốn một giờ Chất đóng ở tầng thứ nhất lượng lớn tài nguyên mới toàn bộ biến mất. Mà long lão đầu cũng mất thanh âm. Lý cổ tiêu kiên nhẫn chờ đợi. Cứ như vậy lần nữa qua gần nửa canh giờ. Tinh thuần đến mức tận cùng ma khí bắt đầu ở tầng thứ nhất trào hiện ra. Làm lý cổ tiêu tâm thần cảm nhận được trào hiện ra ma khí sau. Nhất thời mặt lộ kinh ngạc. Không chờ hắn mở miệng hỏi. Long lão đầu cười hắc hắc âm thanh liền ở trong đầu hắn bên vang lên. Tiểu tử. những thứ này ma khí so với trước ngươi luyện hóa có thể còn tinh khiết hơn nhiều. cấp bậc cũng càng cao. cảm giác như thế nào. nghe long lão đầu hơi lộ ra đắc ý giọng. lý Cầu tiêu không thể chối gật đầu một cái. lần này ma khí xác thực cùng dĩ vãng Cầu tháp luyện hóa đi ra ma khí có chỗ bất đồng. Tiểu tử. Nhiều hơn vơ vét tài nguyên đi. Chờ ngươi đem cẩu tháp để nhị tầng mở ra. Khi đó luyện hóa đi ra ma khí sẽ càng tinh thuần cường hãn. Long lão đầu. Mở ra để nhị tầng còn cần bao nhiêu tài nguyên. Hắn đã vơ vét rất nhiều rất nhiều tài nguyên. Nhưng là như thế lượng lớn tài nguyên bị cẩu tháp luyện hóa. Căn bản không có bất cứ đồng tính gì. Trước hắn ngược lại là không có để ý. Nhưng bây giờ nhưng là không thể không tuần hỏi một câu rồi. Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống. Long lão đầu trầm ngâm một chút sau kế tục nói. Hôm nay lấy được tài nguyên nếu như đang gia tăng hai ba chục lần. Cũng có thể miễn cưỡng mở ra để nhị tầm. Làm long lão đầu nói ra tin tức này sau. May là lý cỡ tiêu kịch chuẩn bị. Vẫn bị trấn động không nhẹ. Lão ra hỏa Ngươi. Ngươi không phải gạt bổn tỏa đi. Yêu cầu hôm nay những tư nguyên này hai ba nhiều gấp mười. Hôm nay những tư nguyên này mặc dù không phải thiên vũ vương thất sở hữu tài nguyên. Nhưng là tuyệt đối chiếm cứ phân lượng rất lớn. Nhưng hôm nay long lão đầu lại nói còn phải những tư nguyên này hai ba chục lần. Tương đương với chính mình lại muốn lần vơ vét hai ba chục cái đế quốc tài nguyên. Mới có thể mở ra đệ nhị tầm, hừ, tiểu tử. Hai ba chục lần chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Coi như yêu cầu năm mươi lần cũng rất bình thường. Hừ lạnh nói xong lời này sau đó. Long lão đầu tức giận tiếp tục mở miệng nói. Tiểu tử. Những tư nguyên này tính là gì? Nếu là ngươi biết rõ cửa tháp đại biểu cái gì? Liền sẽ không cảm thấy này chút tài nguyên hơn nhiều. So sánh mở ra cửa tháp để nhị tầng sau được đúng lúc. Luyện hóa cần thiết những tư nguyên này lại tính là gì Ngươi cũng đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Nghe long lão đầu này mấy câu tiếng hừ lạnh Lý cửu tiêu không khỏi khóe miệng giật một cái Này lão ra hỏa đối nhân khuyết điểm lại phạm Bất quá hắn cũng không có phản bác Bởi vì hắn biết rõ long lão đầu nói là nói thật Mặc dù mở ra cửa tháp để nhị tầng yêu cầu tài nguyên rất nhiều rất nhiều Nhưng đạt được lợi ích khẳng định lớn hơn. Không giờ phút này quá hắn nhưng là càng bất đắc dĩ. Chỉ là mở ra để nhị tầng liền cần kinh khủng như vậy số lượng tài nguyên. Như vậy mở ra tầng cao hơn số cần tài nguyên chỉ sợ càng ngày sẽ càng kinh khủng. Đến khi đó. Mình tới đi đâu tìm kiếm kia đếm không hết tài nguyên. Nghĩ tới đây. Lý cửa tiêu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không nhớ tới những chuyện này ngược lại xe tới trước núi tất có đường. Bây giờ mình muốn những thứ này cũng vô dụng. Hít sâu một hơi, cưỡng ép làm cho mình bình tĩnh lại. Hắn lúc này bắt đầu vận chuyển công pháp, chậm rãi tiến vào tu luyện rồi trạng thái